chương sáu trăm tám mươi mốt thiên kiếp kiếm một chương sáu trăm tám mươi mốt thiên kiếp kiếm một chương sáu trăm tám mươi mốt thiên kiếp kiếm ba quyển sách đặc trùng một chỗ cũng không nhiều d i à y chu dục tú tay nhỏ thế mà miễn cương đem ba quyển sách bắt lại nàng hiếu kỳ mở ra lại xem không hiểu bên trong văn tự chỉ có thể nhận ra trên thư quyển nhân vật sư phụ ngươi nhìn vừa rồi người kia ở trong sách chu dục tú béo mút mít ngón tay chỉ lấy chân nguyện mặt nàng chọc lấy hai lần chân nguyện trên mặt biểu lộ lại có biến hóa rất nhỏ tựa hồ càng phẫn nộ nàng sẽ còn biến ha ha ha chu dục tú vô cùng vui vẻ nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy biết di động thư quyển một bên bạch tố trinh nhìn xem trên mặt nàng bất động thanh sắc trong lòng lại là bờ bã thọ tử hồ b i vật thương kỳ loại nàng mặc dù không thích chân nguyệt mấy nữ nhân này có thể mắt thấy mấy cái thần thông lợi hại cường giả biến thành thư quyển mặc người thưởng thức giải đ ộ c nàng thật cảm giác rất khó chịu chẳng qua là khi lấy cao khiếm mặt nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài cao khiêm thu phục nàng thời điểm ngay tại nàng trên thần hồn gieo cầm chế nàng không biết đó là cái gì cầm chế nhưng nàng biết cao khiêm vừa nghĩ liền có thể để nàng hôi phi yên diệt từ cao k i ê m biểu hiện thần thông đến xem thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân không khác cao k i ê m cũng không có chú ý chu dục tú hán vòng quanh tiệt thiên đỉnh dạo qua một vòng bấm tay tại trên chiếc đỉnh lớn nhẹ nhàng gõ một cái nặng nề cự đỉnh phát ra trầm thấp v ù bù, bù trên chiếc đỉnh lớn phủ văn cũng đi theo lập lõe sinh bi t r â n n g u y ệ t ba người biến thành thư q u ầ n sau bị thôi phát tiệt thiên đỉnh tự nhiên phong bế tiệt thiên đỉnh bên trong thiêu đốt h u n g mệnh thiết vận cũng tự nhiên bị phong bế đứng lên cao k i ê m dùng man lực một cách cách phát tiệt thiên đỉnh tự thân cấm chế tri lực bạch tố trinh đi tới thấp giọng nói ra lào ra này là tiệt thiên đỉnh tỉnh tiên trai trí bảo phối hợp huyền minh phát đàn càng có không thể tưởng tượng nổi trí năng đồ tốt cao kiêm nói quan sát một chút chung quanh nơi này sân nhỏ còn rất sạch sẽ thay đu lại không cái gì ngoại nhân chúng ta tại cái này ở tạm một đoạn thời gian về phần tiệt thiên đ ỉ n h trước hết bày ở cái này dù sao cũng không ai dám động bạch tố trinh vốn là bạch long tôn giả đối với tỉnh thiên trai hết sức quen thuộc nàng mặc dù chưa từng tới thụy lân sơn trang cũng rất nhanh liền biết rõ nơi này bố cục nhân viên các loại tình huống ba vị pháp sư ở đây thi pháp thụy lân sơn trang đệ tử bọn người hầu cũng không dám lo động bạch tố trinh đem một đám người tập hợp giải quyết mấy cái thấy không rõ tình huống còn lại người liền lập tức trung thực có những người này đủ để duy trì thụy lân sơn trang thường ngày vận chuyển kỳ thật cao khiêm cùng nàng đều có thể thoát ly bình thường sinh hoạt nhưng là chu dục tú không được chu dục tú nhất định phải ăn được ngủ ngon còn muốn chơi tốt hầu hạ như thế một cái múc mim nôn nữ hải nhìn xem dễ dàng tại trong rừng sâu núi thẳng này mặt thật đúng là cần một ít nhân thủ mới được cao khiêm nghiên cứu nửa ngày thiệt thiên đ ỉ n h đại khái làm rõ ràng món pháp bảo này tình huống hắn lúc này mới cầm lấy chân nguyện t ư ơ nguyện không tháng ba quyển sách dần dần l ậ xem đừng nhìn ba quyển sách quyển không dày bởi vì ghi chép ba vị pháp sư cuộc đời đại sự các nàng trọng yếu tình cảm kinh lịch tu luyện bí pháp nội dung của nó phi thường dườm giá phức tạp cho một người bình thường hắn đọc cả cuộc đời trước cũng đọc không rõ chính là cao khiêm đều muốn nhìn hai ngày mới đem ba quyển sách đọc x o n g đọc thông trong ba người chân nguyệt mạnh nhất không tháng thứ hai tuệ nguyệt lần nữa linh nguyệt so với ba vị này đến còn muốn kém một chút bất quá linh nguyệt dã tâm lớn lá gan cũng lớn muốn nói năng lực lại là bốn vị bên trong hàng đầu nhìn qua bốn cái nữ nhân cuộc đời đăm chiều đi t ị n h thiên trai đối với cao khiêm liền không có bí mật cho dù là bạch tố trinh tại t ị n h thiên trai chờ đợi mấy ngàn năm cũng không bằng hắn hiểu rõ tịnh thiên trai tông môn này đi đường tắt tu luyện phần lớn là dựa vào đánh cắp mệnh cách khí vận tuyệt đối tà đạo cho nên bốn cái pháp sư sức chiến đấu đều không mạnh dù là trông coi tiệt thiên đỉnh đều tiếp không được hắn một chiêu đương nhiên cũng là tiệt thiên đỉnh món thần khí này rất là thủ rất khó trực tiếp dùng cho chiến đấu cao khiêm đem tiệt thiên đỉnh nghiên cứu minh mạch liền từ bên trong đi một chút xíu t i ế vận h u n g mệnh thử dụng huyết dương thần ý hấp thu chuyển hóa huyết dương thần ý miễn cưỡng mất chuyển hóa thành huyết dương thần quang loại này chuyển hóa phi thường thất hiệu đối với tầng cấp này huyết dương thần y cơ hồ không có ý nghĩa chỗ tốt duy nhất chính là bị tiêu hóa k i ế p vận h u n g mệnh hoàn toàn biến mất huyết dương thần y chuyển hóa mặc dù thất hiệu lại chân chính hoàn thành chuyển hóa cũng không nhiễm giới này khí vận nhân quả chi lực cao kiêm suy tính mấy ngày quyết định vẫn là đem những k i ế p vận này h u n g mệnh chi lực lợi dụng dù sao cũng là một cố lực lượng cực kỳ cường đại cường đại đến đối với hắn đều không nhỏ ý hiết cứ như vậy lưu tại thiệt thiên đỉnh bên trong cũng quá lãng phí cao kiêm thông qua huyết dương thần y gì, đem thiệt thiên đỉnh bên trong kích vận hưng mệnh toàn bộ n ư ớ t mất lại đem những lực lượng này đ ề u hội tụ đến bạch hổ chu ma kiếm bên trên thanh kiếm khí này rất lợi hại đối với hắn lại vô dụng nhất là không có hoàng triều khí vận gia trì bạch hổ chu ma kiếm uy lực liền thấp xuống một cái cấp bậc lớn lần này cao kiêm lấy bạch hổ chu ma kiếm làm v ậ t trung gian hội tụ hưng mệnh tiếp vận lại thu nạp trên trời bạch hổ sát khí nếu không có huyết dương thần quang áp chế chỉ là hưng mệnh tiếp vận chi lực cũng đủ để cho bạch hổ chu ma kiếm vỡ vụ theo bạch hổ sát khí không ngừng dấp vào trung hòa hưng mệnh tiếp vận chi lực trải qua không sai biệt lắm thời gian ba năm ba loại lực lượng mới tại bạch h ổ chu ma kiếm bên trên đặt thành cân bằng đến một bước này kỳ thật sử dụng hôn nguyên đỉnh liền có thể luyện chế ra cực phẩm kiếm khí nhưng là có cái vấn đề thật lớn cao khiêm ở thế giới này không có cách nào về thái nhất cung hắn biết rõ chỉ cần hắn trở lại thái nhất cung giới này cửa lớn liền sẽ v i n h viễn đóng lại cho nên hắn vẫn luôn đ ợ i tại giới này không dám rời đi không dùng đến hôn nguyên đỉnh cũng chỉ có thể dùng huyết dương thần quang t ừ từ luyện hóa lại dùng m ư ờ năm cao khiêm mới đem thanh kiếm khí này luyện thành mới luyện thành kiếm khí dài ba thước sáu tấc Kiếm cao kiêm t đem kiếm này đặt tên là thiên tiếp ý tứ rất đơn giản ai bị thanh kiếm này chém tới đó chính là do thiên định kiếp nạn kỳ thật thanh kiếm này còn có một chút cực kỳ đặc thù chính là không dính vào giới này nhân quả giới này giảm khí bận bệnh cách về căn bản ở chỗ nhân quả phát tác có nhân quả mới giảm có thể giảm khí nhân cách. h Nơi này n quả phát tắc, c ũ này g không phải l nói thiện ác hưu báo. Thiện ác hưu ác báo. ác báo, hưu đ â là m ộ thiên loại lại giản cực kỳ một mặt lại đơn giản, mỹ đơn ả ả o ý nghĩ. Cũng không h p là là nhân quả phát Nhân n phát phát hết thể quả quả u tắc. tắc có g y nhân, Nhân này thiên hết thể có quả.、Nhân、quả này là thiên đạo nhân đạo chi lực căn cơ cùng g i ả n cùng cùng người bình thường thiện ác quan niệm quan hệ không phải rất lớn thiên kiếp kiếm bực này thần kiếm tự nhiên muốn cho thân yêu đồ đệ cao kiêm đem chu dục tú kêu đến dục tú mấy ngày nữa chính là ngươi mười bảy tuổi sinh nhật đây là vì sư lễ vật cho ngươi chu dục tú vẫn là như vậy béo lùn chắc địch khỏe mạnh thân hình lại càng hiểu lễ phép nàng dùng béo mút m í p hai tay tiếp nhận thiên kiếp kiếm p k i ế tạ ơn sư phụ mười bảy tuổi chu dục tú kỳ thật đã n i nở thân cao sánh vai khiêm cũng liền thấp nửa cái đầu lưng dài vai rộng eo thô hai chân khỏe mạnh hữu lực như là chỉ nhìn bóng lưng chính là cái khỏe mạnh đại hán bộ dáng lại nhìn phía trước nàng mặc một thân đạo bào màu đen trải cái đạo kế hết lần này tới lần khác lại là cái ngực phẳng nhìn xem càng giống đại hán kỳ thật chu dục tú ngũ q u ă n hay là thật bé mắt chỉ là thịt nhiều chút nhìn xem liền có chút gờ cao k i ê m giúp chu dục tú đem thiên kiếp kiếm treo ở bên hông hán dặn dò kiếm k h í s ắ p bén n g h ĩ tiểu tâm không cần làm bị thương chính mình sư phụ yên tâm ta đều lại không đánh nhau làm sao lại làm bị thương chính mình chu dục tú đột nhiên ngu ngơ cười một tiếng sư phụ ta có cái sự tỉnh cầu ngài ân ngươi nói ta nghĩ ta tỉ ta muốn đi xem một chút nàng chu dục tú từ trong nhà lúc đi ra đã bảy tuổi nhiều mặc dù đầu góc còn không tốt lắm lại có thể ký sự đối với chu ngọc hoa nàng ấn tượng hay là rất sâu k ắ c tại thụy lân sơn trang ở mười năm mặc dù sẽ không thiếu ăn thiếu mặc nơi này dù sao vắng vẻ không có gì tốt ăn trong mười năm chu giục tú mỗi ngày ăn thịt sớm ăn á n nàng nghĩ đến tỷ tỷ mình giống như đặc biệt có tiền luôn luôn cho nàng mang ăn ngon còn nữa tại cái này vắng vẻ trong hốc núi ở mười năm nàng cũng thật sự là đợi phiền dù sao vẫn là tính tình trẻ con có thể tại cái này nhẫn mại mười năm cũng đến cực hạ mắt thấy hôm nay sư phụ tâm tình tốt giống rất tốt nàng rốt cục lấy hết dũng khí đưa ra yêu cầu ha ha cao khiêm không khỏi cười mười năm này chu giục tú kỳ thật cũng không làm cái gì cũng chính là đọc sách nhận thức chữ vừa học luyện thể chi pháp học chút kiếm pháp quyền pháp lấy chu dục tú một thế này tính cách nàng cũng không thích đọc sách cũng không thích luyện võ tại bạch tố trinh giám sát bên dưới mặc dù không dám quá l ờ i biếng nhưng cũng t u y ệ t sẽ không chăm chỉ học tập mười năm xuống tới chu dục tú thế mà còn là luyện tinh hóa khí cấp độ nếu không phải mình thân đ ồ đệ ngu xuẩn như thế đần hai tử cao k i ê m đã sớm mặc k ệ không có cách nào chu dục tú nhiều lần c h u y ể n thế thần hồn bản nguyên phong bế một thế này chính là ngốc n g ư ác cao k i ê m lại không muốn để cho nàng nhiễm giới này nhân quả chi lực cũng chỉ có thể chờ lấy chính nàng thất tình đã mười bảy cũng nên đi ra ngoài thấy chút việc đời có lẽ có chút chuyện gì đó bị kích thích liền thất tình cao kiêm lại không quá muốn gặp chu ngọc hoa bây giờ đối phương thanh thế chính thịnh hắn chạy lên cửa đi đối phương còn tưởng rằng hắn tới ôm đ u ổ i một phương diện khác hắn thời điểm ra đi đều ném bảo v ậ y ra láo đại g ra đỡ như thế trở về gặp chu ngọc hoa vậy há không thành trò cười cao kiêm đem chu d ụ c tú đuổi ra ngoài gọi tới bạch tố trinh d ụ c tú nhớ nàng tỷ tỷ ngươi bồi tiếp nàng trở về một chuyến cao kiêm nói thế đạo không tốt g ụ c tú lại tương đối trung thực cũng chỉ có thể để cho ngươi che chở nàng điểm bạch tố trinh nào dám nói cái gì nàng cúi người c h à o thật sâu lão gia yên tâm ta tuyệt không để cho người ta đụng phải tiểu thư nửa cái lông tơ cũng không cần như vậy nàng nghiên k ỳ không nhỏ cũng nên học hỏi kinh nghiệm ngươi nhìn xem nàng chia ra việc đại sự gì liền tốt cao kiêm suy nghĩ một chút nói ra ngươi phục thị ta mười năm cũng là tận tâm tận trách ta cũng không thể dùng vô ích ngươi yến quốc lưu lại quốc vận còn có tám thành ta có thể chuyển cho ngươi chương sáu trăm tám mươi mốt thiên kiếp kiếm hai chương sáu trăm tám mươi mốt thiên kiếp kiếm hai nghĩ đến cũng đủ ngươi lồ sắc thành chân long bạch tố trinh vừa mừng vừa sợ nàng tha thiết ước mơ chính là biến thành chân long chỉ là dựa vào nàng chính mình tu hành tuyệt không có bất kỳ hy vọng chỉ có hấp thu chân long khí v ậ n mới có cơ hội thuế biến mười năm trước linh nguyện mưu đồ thất bại nàng bị cao khiêm thu phục chỉ có thể thành thành thật thật cho trụ dục tú làm bảo mẫu cao khiêm đối với nàng coi như tha thứ rất ít mệnh lệnh nàng làm gì có thể mỗi ngày hầu hạ cái tiểu nữ hải đây cũng không phải là cái gì tốt sống nhớ năm đó nàng thế nhưng là tịnh thiên trai bạch long tôn giả cái nào nhận qua bực này bị quất nói câu không khắc khí tịnh thiên trai mặc dù là tứ pháp sư làm chủ đừng già thật muốn nói đánh nhau nàng mới là đệ nhất cao thủ phóng nhãn tiên hạ nàng cao thủ như vậy cũng không nhiều lại cho một kẻ ngốc hải tử làm mười năm bảo mẫu nàng sao có thể không bị khuất bất quá thời gian mười năm nàng cũng dần dần thích hướng loại này cuộc sống đơn giản mặc dù có chút buồn hẻ, cũng rất nhẹ nhõm nhất là chu dục tú niên kỷ càng lúc càng lớn cũng thông minh một chút không còn cần nàng tiếp thân chiều cố mỗi ngày liền bồi luyện một chút võ đọc đọc sách bạch tố trinh cảm thấy lấy sau chính là như vậy đối với tương lai cũng không có gì chờ đợi mấy ngàn năm gia tâm đều nhanh muốn bị cuộc sống bình thường ma diệt lúc này cao khiêm lại nói muốn đem yến quốc chân long khí vận cho nàng giúp nàng hóa r ộ n g nàng sao có thể không kích động bạch tố trinh kinh hỉ qua đi rất nhanh lại lòng sinh bất an đi theo cao khiêm mười năm nàng hay là xem không h i ể u cao khiêm không biết vị này suy nghĩ gì muốn cái gì nàng thậm chí không xác định đối phương là tính cách gì duy nhất có thể xác định là vị này nhìn xem dáng tươi cười ôn hòa lễ phép k h á c h khí trên thực tế lại phi thường đáng sợ mà lại người này còn đ a thích t r e o đùa người khác chân m i ệ c mấy cái nữ nhân chính là như thế bị cao khiêm trêu đùa chết bạch tố trinh nghĩ tới đây vội vàng quỳ gối quỳ lạy lao ra ta tuyệt không hài lòng chân long khí bận ta sao có thể đ ụ cao k i ê m có chút một người ta không phải thăm dò ngươi cũng không có nói đùa hiện tại thế đạo quá loạn ngươi bây giờ bản sự rất khó bảo vệ được dục tú hắn giải thích hai câu liền không có nói thêm nữa bạch tố trinh rất khó lý giải ý nghĩ của hắn cao k i ê m chỉ một ngón tay t i ệ t thiên đỉnh trống rông xuất hiện ở trong sân đi thôi không đợi bạch tố trinh phản ứng cao k i ê m phải tay h á o một cái liền đem bạch tố trinh đưa vào t i ệ t thiên đỉnh phong ấn tại bức tranh màu vàng chân long khí vận đi theo bị vùi đầu vào t i ệ t thiên đ ỉ n h t i ệ t thiên đ ỉ n h chính là dùng để luyện hóa khí vận mệnh cách chân long khí vận vi mạnh tiến vào t i ệ t thiên đ ỉ n h sau lại không cách nào thoát ly bạch tố trinh này sẽ không cần người dạy nàng rất tự nhiên hiện ra nguyên hình x í c h hồng l ư ờ i r ắ n một ướt liền đem chân long khí vận vứt vào màu vàng chân long khí vận đến bạch tố trinh thể nội nhất thời còn không tiêu hóa mà là giống một đầu chân long giống như tại bạch tố trinh thể nội bước lên nhảy gọn kim băng những nơi đi qua bạch tố trinh thân thể to lớn đều hóa thành trạng thái hơi mở chân long khí vận tụ tập ức vạn dân chúng tín nhiệ c ơ nào cường thịnh bạch tố trinh mặc dù sống mấy ngàn năm cuối cùng chỉ là một đầu đại xà tu hành bí thuật đều là dùng để đánh nhau chiến đấu nàng cũng sẽ hấp thụ chuyển hóa khí vận mệnh cách có thể dùng để đối phó chân long khí vận liền không đủ dùng một phen giày vò xuống tới bạch tố trinh cảm thấy thân thể đều muốn bị chân long khí vận no bạo nàng là dị thường thống khổ lúc này nàng cũng có chút hối hận trực tiếp như vậy nuốt mất chân long khí vận có chút quá tại qua loa một khi tiêu hóa không xong nàng thân hồn rất có thể sẽ bị chân long khí vận mất coi như như thế từ bỏ nàng lại không nỡ cơ hội này thế nhưng là ngàn năm k ó gặp lần này không thành nàng lại không có cơ hội trở thành chân long nghĩ tới đây b ạ c h tố trinh đau khổ nhẫn mại lấy thống khổ không ngừng v ậ n chuyển bí pháp thử chuyển hóa hấp thu chân long khí vận tại chân long khí vận dày vò bên dưới b ạ c h tố trinh ngũ tạm lục phụ dần dần vỡ tan làn da của nàng tràn ra vỡ tan lân phiến như mưa rơi xuống chính là như vậy b ạ c h tố trinh cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ hoặc là thành công hoặc là chết nhìn thấy b ạ c h tố trinh như vậy kiên nhẫn cao khiêm gật gật đầu muốn thu hoạch được cũng nên bỏ ra nhất là đi đường tắt liền muốn tiếp nhận cái giá như thế này may mắn mạch tố trinh ngưng lạnh có thể chịu được lấy trong ngoài thân thể biến đổi lớn thống khổ chỉ có như vậy mới có cơ hội chuyển hóa trở thành sự thật đồng cao kiêm trước đó không cùng b ạ c h tố t r i n h nói chính là loại chuyện này nói không dùng toàn bộ nhờ tự thân ý chí cùng lòng dạ nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm cao kiêm chỉ một ngón tay thiệt thiên đỉnh bên trên phủ văn lập lòe sinh huy lực lượng khổng lồ bắt đầu vận chuyển thiệt thiên đỉnh bắn ra lực lượng rất nhanh liền trói buộc chặt chân l o n g khí vận đi theo không ngừng phân giải chân lòng khí vận phân giải xuống pi băng có thứ tự tầng tầng dung nhập mạch tố chính thân hình khổng lồ quá trình này kỳ thật cũng là tại kích phát mạch tố chính tất cả tiềm lực Qua h đến tận h ờ đây bạch tố trinh rốt cục lột sắt thành chân long ở trong đó hơn phân nửa là chân long quốc vận trí lực tiểu bán là nàng mấy ngàn năm tích lũy hùng hậu tiềm lực hóa rồng sau bạch tố trinh phóng lên tận trời thẳng vào mây xanh trong nháy mắt liền không biết tung tích cao kiêm cũng không để ý vừa mới hóa rồng thành công khẳng định là đắc chí vừa lòng muốn vui vẻ hưng phấn một đoạn thời gian các loại bạch tố trinh tỉnh táo lại nàng liền biết nên làm như thế nào thẳng vào vân t i ê n bạch tố trinh đích thật là hưng phấn dị thường nàng trước kia cũng có thể bay nhưng chưa bao giờ có bay như vậy nhẹ nhàng thật dài đôi rồng đông đưa thời khắc tự nhiên là có thể thuận rõ ma động n ự khí phi hành nàng tâm niệm vừa động trong miệng liền phun ra một đạo thật dài lễ diễm chân trước bay xuống lại có một mảnh nước mưa chống giống mà sinh rơi vào trên h ỏ a diễm lô sát thành đồng nàng cũng thức tỉnh rồng thần h ồ n g nắm giữ khống chế gió nước l ử a ba loại lực lượng lúc này bạch tố trinh cảm thấy mình không gì làm không được nàng thậm chí muốn quay trở lại tìm cao khiêm làm mười năm nô lệ cao khiêm mặc dù đối với nàng vẫn được nàng vẫn có chút bị khuất không nói g i ế t cao khiêm đi c h ỉ ít giao h ấ n hắn một chút cho hắn biết bạch l o n g tôn giả lợi hại ý nghĩ này tại bạch tố trinh trong lòng t r ậ t l ó i lên nàng lại cuối cùng không có can đảm đi đối mặt cao khiêm nàng lô sát thành chân long nắm giữ thần thông so trước kia cường đại không chỉ gấp mười lần thế nhưng là lúc trước khiến bắc viên không chế chân long khí v ậ n đều gánh không được cao khiêm một kích nàng hiện tại pi mạnh chỉ sợ là cũng thắng không nổi cao khiêm lại nói cao khiêm cũng cho nàng chân long khí v ậ n nàng được chỗ tốt không có đạo lý lại tìm cao khiêm phiền phức trời cao biển rộng như vậy vĩnh viễn không gặp nhau đối với tất cả mọi người tốt b ạ c h tố trinh nghĩ tới đây ra tốc hướng phương xa bay đi như vậy bay mấy ngàn dặm nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cao khiêm tại nàng trên thần hồn tăng thêm cơm chế nàng hiện tại đã là chân long làm sao cũng muốn trước giải khai c ấ m chế mới được bạch tố trinh tâm niệm v ừ a động t h â n thức chiếu sáng tự thân thần hồn liền phát hiện chính mình thần hồn cũng hóa thành bạch long trạng trên long hồn cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì bất quá tại long hồn một bên lại lơ lửng một nửa trong suốt vòng sáng bạch tố trinh không biết đó là cái gì xuất phát từ long hồn trực giác nàng cảm thấy đó là cao khiêm cấm chế trong nội tâm nàng giật mình minh bạch nguyên lai tại nàng thuế biến hóa dòng thời điểm cao khiêm hủy bỏ cấm chế cái này cao khiêm đối với nàng coi như phúc hậu bạch tố trinh tự nhiên không muốn để cho cấm chế lưu tại trong thức hải của mình nàng vận chuyển lực lượng muốn xua tan cấm chế cái kia trong suốt quang hoàn l o a lên lại bọc tại nàng long hồn trên cổ bạch tố trinh kinh hãi nàng nội vàng vận chuyển lực lượng muốn tránh thoát quang hoàn đúng vậy luận nàng làm sao biến hóa thi triển thần thông gì đều không thể bỏ đi quang hoàn kia dày vò rất lâu bạch tố trinh mới phi thường mễ ệ vải dừng lại nàng không thể không thừa nhận một vòng này quang hoàn khảm n ặ n tại nàng long hồn bên trên như là một thể làm sao đều lấy không xuống nàng không biết đây là lực lượng gì cũng rất xác định quang hoàn này chỉ cần có bảo nàng long hồn liền sẽ diệt vong tại sao có thể như vậy b ạ c h tố trinh không nghĩ ra nàng nguyên bản là luyện thần hóa hư cấp độ hóa thành chân long sau lực lượng đạt tới luyện thần hóa hư định phong chỉ cần trải qua thiên tiếp lại có người tiếp dẫn liền có thể phi thằng t i ê n giới cường đại như thế lực lượng thế mà không thể thoát khỏi cao khiêm cơm chế cái này cao khiêm thật chẳng lẽ là tiên nhân b ạ c h tố trinh càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý chỉ có tiên nhân mới có thể có thủ đoạn như thế thần thông chính vào vạn năm đại tiếp tiên nhân xuống phạm trần cũng vô cùng hợp lý cho nên cao khiêm sẽ bảo vệ bạch ngọc sinh chu ngọc hoa đây chính là vì nên đón tiên mệnh làm chuẩn bị nàng muốn phi thăng tiên giới muốn ôm gấp cao khiêm đuổi khả t i ế u nàng còn muốn thoát khỏi cao khiêm thật sự là có mắt không chẳng a cũng không nghĩ một chút cao khiêm có thể giúp nàng thuế biến hóa rồng há có thể không có hàng phục bản lãnh của nàng bạch tố trinh nghĩ thông suốt điểm này nàng ngược lại hưng phấn lên coi như không có cấm chế nàng cũng không thể rời đi cao khiêm chính là cao khiêm đuổi nàng cũng không thể rời đi nhất định phải kiên định ôm lấy cao k i ê m đuổi làm bảo mẫu tính là gì chính là cao k i ê m để nàng thị tẩm nàng đều không thể có bất cứ chút do dự nào muốn hay không t r í c luyện hai môn phong n g u y ệ t chi thuật nếu thật là lao ra để thị tẩm cũng có thể để lao ra vui vẻ vui vẻ bạch tố trinh nghĩ thông suốt nàng lập tức q u a y trở về thụy lân s ơ n trang lần này nàng không có nửa điểm miễn cưỡng ngược lại lộ ra phi thường tích cực tràn ngập nhiệt tình bạch tố trinh tiến gian phòng liền quỷ xuống đất khấu tạng đa t ạ lao g i a ta rốt cục thuế biến hóa rồng tất cả đều là lao ra thành toàn ân này vĩnh thế không quên ta bạch tố trinh tài nguyện ý đợi đợi tiếp tiếp đi theo lao ra cao khiêm có chút ngoài ý muốn bạch tố trinh trở về rất bình thường làm sao trên tâm tính điều chỉnh tốt như vậy không có một chút không tình nguyện thậm chí mặt mày ở giữa còn mang theo như vậy một chút xuân tình bị ý hắn thậm chí hoài nghi bạch tố trinh bị đoạt xá lấy bàn ngược đao con chi cũng không có vấn đề gì đều là chân long háo sắc chẳng lẽ bạch tố trinh biến thành chân long cũng phát tỉnh bất kể như thế nào bạch tố trinh đột nhiên độ trung thành tăng đầy là sự thật cao k h i ê mặc m dù không muốn làm long kỵ sĩ có như vậy một đầu trung tâm mát trị số bạch long cũng rất thuận tiện chương sáu i h nhàn sự một chương sáu nhàn sự một chương sáu nhàn sự t ư ơ n g vân g i n g lăng vân độ nước sông quần quận quần quận đông bên dưới m á n h liệt thủy thế đem đại địa một phân thành hai giang diện chừng rộng vài dặm giờ phút này lại đổ mưa to bạch vân phi đứng khắp nơi bến đỏ phi tiên lâu l ò u hai chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bờ bên kia sương mù bốc hơi dây núi gió mạnh mưa lớn sóng gấp bạch vân phi nhịn không được thở dài hán đội vã b a sông lại gặp trời mưa to đó ngang đều dựa vào bờ nghỉ ngơi xem ra hôm nay rất khó chịu sông bên cạch n h b ạ bảo lâm quyền tam thiếu gia cũng không tại một ngày này nửa ngày việc này quan hệ trọng đại há có thể không đội b ạ c h vân phi mắt nhìn chung quanh thực khách những người này phần lớn cầm đao bội kiếm xem xét chính là giang hồ hảo hán hắn cảnh giác im lặng cơ mật như vậy sự tình cẩn yếu cũng không thể ở chỗ này thảo luận hắn hiện tại chỉ là hận chính mình tu v i không đủ nếu có thể cầm kiếm bay trên trời vượt sông liền dễ dàng nhiều nay sẽ chỉ có thể bị vây ở nơi đây chờ lấy trời nắng các loại hai ngày kỳ thật cũng không có gì hắn liền sợ người của đối phương đuổi theo đó mới phiền phức b ạ c h vân phi ánh mắt chuyển động đột nhiên nhìn thấy cửa ra vào bóng người n h o á n một cái đi lên một cái nam tử trắng kiện hắn lưng dài vai rộng vóc người còn rất cao ô n g đeo trường kiếm nhìn liền một bộ vũ dung cường tráng bộ dáng chỉ là nam tử này ngũ quan phi thường cân xứng mắt to đen bóng nhìn tướng mạo thế mà vẫn rất đ ẹ p mắt nam tử nhìn chung quanh giữa lông mày mang theo một cô k h ở khí nhìn xem niên kỳ thế mà không lớn bộ dáng các ngươi cái này có cái gì tốt an nam tử hám i ệ n g ra nói chuyện càng là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý bởi vì hắn thanh âm thanh thúy ngọn t g à o như thiếu nữ nghe phi thường dễ chịu bạch vân phi kìm lòng không được mắt liếc nam tử ngực lại phát hiện nơi đó có chút bằng thẳng hắn có chút h ậ đây rốt cuộc là cái nam nhân hay là nữ nhân tam thiếu gia là nữ bạch bảo lâm chỉ chỉ chính mình hầu kết ra hiệu đối phương không có cái này bỏ đồ vật bạch bảo lâm mặt mo bị thô giáp đỏ thấm cổ cũng là cái này nhan sắc hắn rất a m h i ể u thuật l u y ệ n thể cổ lại phi thường t r ắ n g kiện hầu kết lớn như là trứng gà bình thường bạch vân phi lập tức liền đã hiểu hắn hơi kinh ngạc dạng này chắc lịch t r ắ n g kiện nữ h à i thật là hiếm thấy nhìn nữ h à i kia bộ dáng tựa hồ không thể không biết chính mình tướng mạo có vấn đề gì có chút tự tin hào phóng t i ể u lâu tiểu nhị vội vàng nên đón hắn không nhận ra đối phương là nam hay là nữ liền bôi cười hỏi khách quan chúng ta cái này đại đa số đồ ăn thường ngày đều có nhìn ngài đ ưa thích một mục nào ân nàng t ử áo xanh chính là chu dục tú nàng đối với tên món ăn cái gì cũng không quen thuộc một đường đi đến cái nào đều là bạch tố trinh giúp nàng gọi món ăn nàng nhìn về phía một bên bạch tố trinh bạch tạ người giúp ta điểm bạch tố trinh c ấ t k ỹ trong tay ô giấy dầu giúp chu dục tú giải áo tơi nàng không nhanh không chậm đối với tiểu nhị nói nhặt các ngươi sở trường đồ ăn làm m ấ y cái bún ăn mặn bún làm không nên quá tay không cần rượu trà ngon đến một bầu bạch tố trinh ngũ quan ôn lu khí chất thanh tao lịch sự thanh âm nói chuyện n ư u luận cử chỉ t h ô n g dòng hào phóng hóa rồng thành công b ạ c h tố trinh khí chất càng nhiều mấy phần trong ôn nhũ liễm xem biết đôi mắt chỗ sâu thâm ú sâm nhiên cũng đều thu liễm nhìn xem mặc dù không phải tuyệt sắc khí chất tư thái lại là tuyệt hảo đ ư ợ c xưng t ụ n g đỉnh cấp mỹ nữ tiểu nhị một ngày nên đón mang đến lại nhìn có chút không h i ể u b ạ c h tố trinh cùng chu dục tú quan hệ muốn nói là tìm muội hai người tướng mạo d á người n g t r ê n l ệ n h to lớn mặt khác B ạ c h tố trinh đối với chu dục tú rõ ràng nhiều mấy phần cung tính muốn nói là chủ tớ bạch tố trinh vực này dung mạo khí chất lại là làm sao đều không giống người hầu người bên ngoài cũng đều là như vậy một đám người đều nhìn có chút không rõ hai người quan hệ đang ngồi không ít giang hồ h ả o hán h ả o kiệt đều đối với bạch tố trinh sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú một cái giống nam nhân nữ hải vậy thì có cái gì ý tứ bạch tố trinh dạng này thành thục nữ tử mỹ lệ mới là nam nhân yêu nhất có cái đại hán nhịn không được cất cao giọng chư vị nhưng biết gần nhất phát sinh kiện đại sự kinh thiên động đ i ệ việc đại sự gì tự nhiên có người hiếu kỳ phối hợp cái này thu hào đại hán rất là cười đắc ý kiếm thần bạch ngọc sinh dẫn đầu nghĩa quân cùng yến quốc đại quân tại thạch gà sườn núi lại chiến tại chỗ trên trời rơi xuống tiên nhân một chiêu thu yến quốc mười vạn đại quân yến quốc bởi vậy lại bại thống xoáy yến thiết quân tại chỗ bị giết trận chiến này gây mất yến quốc khí vận yến quốc hoàng đế đều h o à n g hốt hướng nam chạy trốn thì ra là thế c h ắ c không được ngày gần đây loạn quân nhiều như vậy thương vân giang trên dưới đều loạn thành một đống một cái nam tử gây nhỏ cảm thán nói thánh nhân nói không sai t h ư n g bách tính cổ vòng bách tính cổ thu hào đại hán có chút không cao hứng hắn trong mắt khẽ đạo n g đây là cái gì nói nhảm yến quốc hoàng đế sưu cao thế dân chúng lầm than thiên hạ bách tính đều hận không thể hắn lập tức chết hiện có kiếm thần dơ cao cờ khởi nghĩa thay trời hành đạo lật đổ ngu ngốc mục nát triều đình đây là yến quốc đại hảo sự cứu v ấ t t h ứ c vạn lê dân nam tử gầy nhỏ e ngại thô hào đại hán không dám chính diện phản bác chỉ là thì thầm trong miệng thật sự là thô bỉ cái gì cũng đều không hiểu lại không biết vương triều này hưng thay nào có cái gì chính tà thiệt ác b ấ t quá là lợi ích chi tranh cũng không ai để ý nam tử gầy nhỏ nói cái gì mọi người này sẽ đều rất hưng phấn nghị luận đại sự này thương văn giang bắt n a n g trên đại địa phân chia nam bắc nhất là dối loạn các loại tin tức vô cùng phong bế. nghe được thu hào đại hán thuyết kiếm thần bạch ngọc sinh đại bại yến quốc triều đình tất cả mọi người rất hưng phấn kiếm thần bạch ngọc sinh khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa trảm yêu trừ ma đã sớm danh truyền thiên hạ không ai không biết không người không hay chính là bởi vì có to như vậy thanh danh bạch ngọc sinh vung cánh tay ngô lên lập tức có vô số người hưởng ứng tạo thành một c h i khổng lồ nghĩa quân trải qua mấy năm chiến đấu chi này c h ắ p và lung tung nghĩa quân thế mà đánh tan yến quốc đại quân mắt thấy yến quốc hoàng đế liền muốn xong đời ở đây kỳ thật phần lớn không phải yến quốc người bất quá yến quốc hoàng đế hoang dâm bạo ngược đây là nổi danh y ế n thần bạch ngọc sinh thì là nổi tiếng thiên hạ hiệp nghĩa chi sĩ bạch ngọc sinh dẫn người lên án yến quốc hoàng đế vậy liền nhất định là yến quốc hoàng đế có tội đại đa số người đều là loại này rất mộc mạc thiện á ắ c oan về phần trong này tình huống cụ thể nguyên nhân lại không người hiểu cũng không ai quan tâm ngồi tại cửa sổ bạch vân phi nghe được đám người tán dương bạch ngọc sinh hắn cũng rõ ràng cao hứng trở lại mặc dù mọi người nói phần lớn các loại hoang đường truyền ôn cùng chân chính tình huống t r ê n l ệ n h rất xa nhưng là đám người đối với bạch ngọc sinh phi thường duy trì cái này đầy đủ loại này dân gian thanh âm kỳ thật phi thường trọng yếu bạch ngọc sinh chính là bởi vì có hơn mười năm tích lũy trở thành thiên hạ công nhận kiếm thần lúc này mới có thể nhất hô và ứng mới có thể làm bên dưới hôm nay hành động vĩ đại bạch vân phi là giống như v i nhiên đáng tiếc lúc này lại không tốt biểu lộ thân phận chỉ có thể kìm nén không lên tiếng chu dục tú đối với mấy gái này nghe đồn lại hào hứng không lớn nàng trông mong nhìn xem tiểu nhị trở lấy đối phương mang thức ăn lên trong đại đường khách nhân rất nhiều đồ ăn cũng tới đến chậm chu dục tú các loại có chút không kiên nhẫn nàng liền đi dò xét tất cả bản đồ ăn một đám thu hán ăn cơm uống rượu là đầy bàn bừa chỉ có bạch vân phi một bàn này mấy người đều vô tâm ăn cơm đi lên đồ ăn hơn phân nửa còn không có làm sao động đậy cái này hấp dẫn chu dục tú chú ý nàng nhịn không được tiến đến phụ cận cẩn thận chú đáo bạch vân phi mấy người đều rất cảnh giác nhìn thấy chu dục tú đột nhiên chạy tới mấy cái hộ vệ liền đều đứng lên tay cầm trôi đ a o một mặt cảnh giác chu dục tú không để ý đám người cử động trong mắt nàng cũng chỉ có những n à y đẹp mắt đồ ăn nàng chỉ vào một bàn cá hỏi mâm này đồ ăn tên gọi là gì nhìn xem ăn thật ngon đây là một bàn cá rán chặt chém thân cá chạy tản ra cá lại bị nổ i m hoàng phía trên dội lên sáng do nước canh nhìn xem liền nhìn rất đẹp mấy cái hộ vệ đều không có nói chuyện chỉ là cảnh giới nhìn xem chu dục tú lão luyện thành thục bạch bảo lâm cũng chưa từng thấy qua người như vậy đi lên ngông nên liền hỏi đồ ăn ngay cả cái xưng hô đều không có nhìn dạng như vậy lại không thể nói là không có giáo dục chỉ có thể nói có chút quá tài tản i t mạn tùy ý đổi lại lúc bình thường một câu liền đổi đi thế nhưng là đây là phi thường thời kỳ bọn hắn không có khả năng gây chuyện bạch vân phi đối với chu dục tú không có gì lý hắn cảm thấy nữ hài này thật sự là ngu ngơ n g h ê n g ố c cũng không biết người trong nhà là thế nào dạy hắn thuận miệm nói ra đây là cá rán chúng ta còn không có nếm qua huynh đại nếu là ưa thích thì lấy đi nếm thử a có thể sao chu dục tú nhãn tình sáng lên nàng đối với ăn thật sự là yêu quý chống cự không được dụ hoặc như vậy mạnh vân phi có chút m u t người h ắ n g ậ t gật đầu làm ra ra hiệu một tên hộ vệ đem trứng muối cá bưng cho chu dục tú chu dục tú tiếp nhận đĩa cười đến phi thường vui vẻ tạ ơn ngươi thật là một cái người tốt nói xong nàng bưng đĩa liền về chỗ ngồi không kịp chờ đợi cầm luôn nếm thử hương vị cá rán vừa mê vừa say còn mang theo điểm vị chùa thì cá tươi non hương vị thật rất không tệ chu dục tú đi theo cao khiêm lợi tại thụy lân sơn trang mười năm ăn dùng không thiếu chỉ là xưa nay đều là bạch tố trinh nấu cơm nàng là kẻ học sau chủ nghệ ở trên đây cũng không phải là rất d ụ g tâm làm được đồ ăn mùi vị không tệ lại không hoa dạng gì so với chuyên nghiệp đầu bếp tự nhiên muốn kém rất nhiều chu dục tú đi theo bạch tố trình t ừ trên núi đi ra hai người trên đường đi trải qua đều là thôn nhỏ huyện thanh nhỏ còn là lần đầu tiên đến như vậy tiểu lầu sang trọng ăn hai cái cá rán chu dục tú lộ ra vẻ say mê nàng còn rất giảng nghĩa khí hô bạch tố trinh bạch tạ ăn ngon thận người mau nếm thử bạch tố trinh mặc dù là rồng bao nhiêu cũng cảm thấy loại chuyện này có chút không tốt lắm cũng may nàng cũng không đem những người này coi ra gì nếu cao khiêm không tại cái này cũng không tính là gì sự t ì n h nàng cầm lấy luôn nếm thử một miếng hoàn toàn chính xác mùi vị không tệ người chung quanh đều nhìn ngay người muốn nói giang hồ hảo hán mèo nước gặp nhau bởi vì ý hợp tâm đầu ngồi cùng một chỗ uống rượu ăn cơm cái này rất bình thường thế nhưng là một nữ nhìn người khác đồ ăn tốt liền lên đi đòi hỏi đây cũng quá không thể diện chu g ụ c tú nhìn xem ngu ngơ làm loại chuyện ngu xuẩn này còn chưa tính mấu chốt là bạch tố trinh cũng không ăn điều này cũng làm cho một số người lên tâm tư khác lúc này liền có một người dán g dấp lao cá hán tử bưng mâm đồ ăn t i h n tới tiểu m u ộ i m u ộ i ca mời ngươi ăn tốt h á n mâm này sức tốt lại g ặ m mấy khối v ề ngoài có thể không thế nào tốt chu g ụ c tú mắt liếc liền có chút g h é t bỏ nàng k h o á t khoác tay không cần lao cá hán tử không để ý chu g ụ c tú hắn đối với b ạ c h tố trinh cười hắc hắc đại muội tử bữa này ca xin n g ươi rời nhà đi ra ngoài liền muốn giúp đỡ lẫn nhau nói lao cá hán tử liền muốn tòa h ạ b ạ n h tố trinh mắt nhìn lao cá hán tử người là ai chương sáu trăm tám mươi hai nhàn sự hai chương sáu trăm tám mươi hai n h à n sự hai bất tài tiền b ạ n thông không phải ta nói khoác tại lăng vân độ cũng có chút thanh danh không đợi tiền b ạ n thông nói xong bạch tố trinh phẩy tay háo một cái tiểu thư nhà ta ăn cơm ngươi tại ngụm này m ạ t bay tứ tung nói cái gì tiền b ạ n thông còn không có kịp phản ứng liền bị lực lượng vô hình q u y n từ cửa sổ bay thẳng ra ngoài bạch tố trinh hiện tại là tu vi gì cùng cao khiêm là không thể so có thể phóng nhãn thiên h ạ đã là cường giả quyết định nàng cảm thấy tiền b ạ n thông khuôn mặt đáng ghét nhất là hành vi lao cá b u ồ nôn Mặc dù trong có giết đại p nước, nước đường những người khác không nhìn thấy tiền vạn thông rơi xuống nước ngồi tại cửa sổ bạch vân phi lại thấy rất rõ ràng hắn không khỏi kinh hãi chiêu này có thể quá lợi hại tiền vạn thông làm sao cũng có hơn một trăm cần nhẹ nhàng phất một cái liền đưa đến bên ngoài hơn một mươi triệu lực lượng bực này thật sự là khủng bố đám người bọn họ cộng lại chỉ sợ khi đều không nổi cái này phất một cái b ạ c h vân phi cũng có chút đáng thương tiền bạc thông người này miệng tiện một chút người ta một chút nhưng cũng không có gì tội lớn cứ như vậy bị ném tới trong nước coi như tiền b ạ n thông tin h thông thủy tính như vậy c h ả y xiết trong nước sông chỉ sợ cũng không sống nổi một phương diện khác b ạ c h vân phi lại đối chu dục tú thân phận dị thường hiếu kỳ đây là nhà ai hải tử có thể làm cho bạch tố trinh cường giả như vậy làm người hầu thật sự là không thể tưởng tượng nổi mạnh vân phi vào nam ra bắc rất có kiến thức hắn cảm thấy liền xem như yến quốc hoàng đế cũng không có khả năng để cấp bậc như vậy cường dạ làm người hầu hắn lại có chút may mắn cũng may vừa rồi không có đắc tội trù dục tú không phải vậy hôm nay khả năng liền muốn bàn giao ở nơi này trong đại đường những người khác không biết tiền bạn thông kết cục lại nhìn thấy tiền bạn thông như như đạn pháo bay vụt ra ngoài người ở đây có không ít đều biết tiền bạn thông biết vị này mặc dù l a o cá lô mãng dưới tay lại không cho không tất cả mọi người ý thức được bạch tố trinh để ý tới cũng không ai dám lớn tiếng ồn ào lại không người dám thay tiền bạn thông ra mặt trong lúc nhất thời náo nhiệt đại đường đột nhiên an tĩnh lại tiểu nhị tiểu nhị bưng đồ ăn đi ra phát hiện không một người nói chuyện đám người biểu lộ đều rất cổ quái hắn đều trong lòng có chút sợ hãi không biết xảy ra chuyện gì tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí đem cái hũ đ ư n g xuống chu g ụ c tú nghe hương vị h ư ơ n g tuần h nàng hiếu kỳ hỏi đây là cái gì cái hũ thịt dê lửa nhỏ c h ầ m hầm lao thang gia vị thịt dê dã rời không nán không có một chút tanh n ồ n g khí tiểu nhị cười làm lành đây là t i ể u lâu chúng ta chiêu bài đồ ăn ngài c h ầ m dùng chu g ụ c tú nếm thử một miếng lại nhóc một hấp canh chỉ cảm thấy phi thường tươi đẹp nàng hai lòng gật, gật đầu suy nghĩ một chút nàng đối với bạch vân phi nói ra món ăn này ngon ta mời ngươi nàng truyền lại đối tiểu nhị nói ra đi cho bản kia cũng tới một phần thức ăn này bạch vân phi vội vàng đứng dậy chắc tay chúng ta cái này muốn đi tiểu thư không cần tốn kém chu dục tú lắc đầu sư phụ ta nói không có khả năng nợ nhân tình bạch vân phi bật cười lớn một b à n đồ ăn không tính là nhân tình chu dục tú nhìn về phía bạch tố trinh nàng không biết một b à n đồ ăn có bao nhiêu phân lượng nhân tình còn muốn hỏi bạch tố trinh mới được vị công tử này như thế hào phóng chúng ta liền cảm ơn bạch tố trinh cũng không thấy đến một b à n đồ ăn giá trị nhân tình gì ă n cũng liền ăn không cần thiết không phải s o đo cái minh bạch chu g ụ c tú cái hiểu cái không gật gật đầu nàng chưa kịp nói chuyện đầu bậc thang ào ào đi lên một đám người đám người này đều mặc lấy màu nâu xanh quần áo y phục kia nhìn dị thường thẳng cứng rắn tựa như dùng sắt lá thật sớm mà thành bọn hắn đều mang cùng khoản màu nâu xanh trong túi eo đường trường đao có trong tay người còn cầm tên n ỏ hơn hai mươi người xông vào đại đường một chút đem bạch vân phi mấy người ngăn ở bên trong bạch vân phi kinh hãi bọn này thiết y hệ vệ là từ đâu xuất hiện hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ phát hiện phía dưới c h í ít có mấy chục tên thiết y hệ vệ mấy cái hộ vệ cùng bạch bảo lâm đều vội vàng đứng dậy thanh đao rút kiếm đối với bọn này thiết y hệ vệ trong đại đường khách nhân khác từng cái cũng đều là câm như nến sở quốc thiết y hệ vệ không danh huyền hách chính là bách tính bình thường cũng không có không biết những này lăn lộn giang hồ hảo hán cũng biết thiết y hệ vệ đáng sợ rơi vào trong tay bọn họ vậy thì thật là sống không b á n g chết a n cơm những khách nhân đều dọa đến co lại đến nơi nhỏ đánh từng cái sắc mặt chắm bệnh thở mạnh cũng không dám chỉ có chu dục tú không bị ảnh hưởng một mặt vùi đầu c ơ n g khô một mặt nhiều hứng thú dọ xét thiết y h ề vệ bạch tố trinh không ăn đồ vật ăn v ị tại cái kia lạnh nhạt dọ xét đám người nàng tại tỉnh thiên trai mấy ngàn năm thường xuyên đi theo mấy cái pháp sư nhập thế đối với nhân gian tình huống kỳ thật hiểu rõ vô cùng nàng thậm chí nhận biết thiết y hề vệ biết đây là sở quốc hoàng đế bí vệ chuyên môn vì hoàng đế làm việc về lực phi thường lớn thậm chí có thể trực tiếp bắt quan thẩm vấn viên thiết y dị vệ thống lĩnh sở tránh cũng là nhân vật lợi hại lúc trước linh nguyện các nàng đối với sở tránh cũng là có chút kiến k�� bạch tố trinh trước kia cũng không dám trêu chọc thiết y d rỉa vệ bất quá nàng đã lột sắt thành chân lòng cái gì thiết y d rỉa vệ s ợ tránh căn bản không để vào mắt lấy nàng giờ này ngày này chi năng chỉ cần không đi cùng quốc gia chân lòng khí vận l i ề u mạng mặt khác cơ hồ không có gì cấm kỵ chớ nói chi là phía sau nàng còn có cao khiêm tuy nói cao khiêm không có đi theo bạch tố trinh cũng rất rõ ràng chu dục tú chân muốn xảy ra vấn đề cao khiêm lập tức liền có thể đến bạch tố trinh không sợ thiết y rỉa vệ nhưng cũng không hưng tú trêu chọc bọn hắn một đám thiết y rỉa vệ đều chú ý tới đến bạch tố trinh cùng chu dục tú dị thường thiết ý l địa về mọi người sắc mặt đều có chút dữ tợn lại có thể có người không sợ bọn họ đây là đối bọn hắn lớn nhất không tôn trọng dẫn đội sở giang ba hung hăng trừng mắt nhìn bạch tố trinh nhìn thấy đối phương bất vi sở động trong lòng của hắn cũng có chút không chắc trầm ngâm một chút sở giang ba cảm thấy hay là chính sự quan trọng không có khả năng vào lúc này phức tạp các loại thu thập bạch vân phi lại cho hai cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử đẹp mắt sở giang ba nhìn về phía bạch vân phi hắn cười lạnh nói bạch vân p i ngươi sự tỉnh phả vào cùng chúng ta đi một chuyến đi bạch vân p i sắc mặt có chút ngưng trọng hán trầm giọng nói ra ta là yến quốc người bất quá là đi ngang qua nơi đây các ngươi thiết ý địa vệ muốn làm gì ha ha yến quốc phản tặc sở giang ba khinh thường nói ra các ngươi b ạ c h ra tại yến quốc gây sự coi như xong còn dám tới chúng ta sở quốc thật coi chúng ta sở quốc không a i b ạ c h ngọc sinh mua danh chủ tiếng lại đi nghịch tặc sự tỉnh thật sự là thiên cổ thứ nhất gian tặc b ạ c h ngọc sinh dơ cao đại kỳ lật đổ yến quốc hoàng đế mặc dù cùng sở quốc quan hệ không lớn lại làm cho sở quốc hoàng đế âu sầu trong lòng các quốc gia hoàng tộc ở giữa có nhiều thông gia nói đến tất cả mọi người xem như người một nhà h i vì thế lăng vân độ đã bố trí xuống thiên la địa võng đối mặt sở giang ba trách cứ bạch vân phi cao giọng nói ra hiến hoàng bạo ngược vô đạo tùy ý giám định hai họa ước vạn lê dân kaka ta cao ở đại kỳ là vì cứu b ế t thương sinh bạch vân phi biết đối với sở giang ba nói những thứ vô dụng này chỉ là quan hệ đến đại nghĩa danh phận còn có nhiều như vậy người qua đ ư n c tại hắn nhất định phải nói rõ ràng lúc ở nơi hẻo lánh đám người không ít cũng nhịn không được gật đầu yến quốc hoàng đế nếu là thật được dân tâm nơi nào sẽ có nhiều người như vậy phản kháng hắn cuối cùng đều là yến quốc hoàng đế có vấn đề đối với cao cao tại thượng hoàng quyền tầm dưới chốt đều là đã kính sợ lại hâm mộ lại ư ớ c gì bọn hắn không may nhìn thấy hoàng đế rơi đài mặc kệ nguyên nhân gì mọi người phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ sở giang ba khinh thường cùng bạch vân phi biện luận các loại đem đối phương bắt bỏ vào đại lao khi đó hắn mới hảo hảo cùng bạch vân phi thảo luận một chút cũng không biết bạch vân phi có hay không cứng như vậy xương cốt hắn lạnh lùng nói ra ít nói lời v ô ích hiện tại tùy xuống thuốc thủ chịu chói ta còn có thể tha cho người một mạng bạch vân phi trên người có đồ trọng yếu cũng không thể rơi vào thiết y địa vệ trong tay hắn rút ra trường kiếm quát c h ó i thai cầu quan các ngươi cùng yến quốc triều đình cấu kết muốn c h ấ n áp khởi nghĩa các ngươi mới là đáng chết muốn chết sở giang ba vung tay lên chung quanh thiết y địa vệ đồng thời phóng thích tên nỏ trong chốc lát tên nỏ như mưa bạch vân phi mấy cái hộ vệ vung đao gọi lại ngăn không được như mưa tên nỏ trong chốc mắt liền chết một cái chỉ có bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới có thể thôi phát ra kiếm khí đao cương ngăn trở dày đặc như mưa tên nọ không ít tên nọ bị kiếm khí đao cương bắn ra đến còn bị thương nuốt ở nơi hẻo lánh mấy người bọn này khách nhân dọa sợ tất cả đều nằm ngoài trên sàn nhà không dám loạt động mấy cái không may c h ú n g tên tại cái kia kêu, kêu rên kêu thảm tình huống nguy hiểm như vậy bên dưới chu dục tú còn tại ăn cái gì chu dục tú cũng phát hiện không đối nàng có chút chán ghét mắt nhìn thiết y lì ệ u vệ đám người đám g i a hỏa kia thật đúng là chán ghét ra thiết y h i ệ vệ cũng có mấy người chuyên môn nhìn chằm chằm chu dục tú cùng bạch tố trinh phòng ngừa hai nữ nhân này đ ộ thủ nhìn thấy chu dục tú còn có tâm tình ăn cái gì thiết y địa v ậ bọn họ cũng đều thần sắc của q á i gia hỏa này chẳng lẽ vì chết đói đầu thai chỉ là có thể tại dưới loại tình huống nguy hiểm này bình thản ung dung ăn cái gì khẳng định không phải người bình thường sở giang ba trong lòng cũng sinh ra mấy phần cảnh giới hai nàng này người không đơn giản trước đ ừ n g treo chọc mấy đợt tên nọ qua đi bạch vân phi cùng bạch bảo lâm bên người cắm đầy mũi tên những mũi tên này cơ hồ đem t i ể u lâu vách tường xuyên qua hơn p h n nửa uy lực mượi phần cường hành bạch vân p i cùng bạch bảo lâm mặc dù ngăn trở tên nọ hai người trên mặt cũng đều gặp mồ hôi bạch vân phi cầm kiếm tay đều đang run r ậ y thiết y địa vệ chỉ dùng mấy đợt tên n ỏ liền hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa hắn đã bất đắc dĩ lại khó chịu hôm nay hắn thật muốn thua ở cái này ở một bên chu dục tú cảm thấy bạch vân phi rất có điểm đáng thương nàng đối với bạch tố trinh nói ra bạch tạ người kia bộ dáng thật thê thảm người giúp hắn một chút lời vừa nói ra bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đều là tinh thần đại c h ấ n nếu là bạch tố trinh có thể ra tay giúp đỡ bọn hắn liền có được sống thiết y địa vệ trên dưới nhưng đều là giận tí mặt bọn hắn còn không có tìm chu dục tú phi sở giang ba x â m nhiên nói ra chúng ta thiết y địa vệ làm việc khuyên các ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng miễn cho rơi vào cái khám nhà d i ệ t tộc hạ tràng chương 683, hồng trần 1, chương 683, hồng trần 1, chương, chương 683, hồng trần chu dục tú đối với sở giang ba uy hiếp không thèm để ý chút nào chủ yếu nàng không biết rõ cái gì là khám nhà d i ệ t tộc đối với cái này không có chút nào khái niệm đi theo cao khiêm ở trong núi chờ lợi mười năm nàng đều chưa thấy qua mấy người đối với quan phủ quyền vị cũng thiếu khuyết hiểu rõ nếu là nàng thông minh một chút chắc chắn sẽ không vì kẻ không quen biết cùng thiết y hệ vệ xung đột nhưng là chu dục tú chính là như vậy không hiểu thế sự thiếu nữ nàng nghĩ đến cái gì thì làm cái đó không có nhiều như vậy cân nhắc bạch tố trinh đương nhiên biết thiết y hệ vệ lợi hại nhưng nàng t h u ê biến hóa rồng anh hùng thiên hạ đều không để vào mắt làm sao quan tâm cái gì thiết y hệ vệ mà lại chu dục tú nói chuyện nàng không thể không quản nàng đối với sở giang ba nói ra cho các ngươi sở tránh một bộ mặt ngươi mang người lập tức rời đi sở giang ba giật mình biết bọn hắn thống lĩnh là sở tránh cũng không nhiều biết sở tránh còn dám gọi thẳng đại danh thì càng ít hắn do dự một chút hỏi còn không có thỉnh giáo tôn tính cao danh nói ngươi cũng không biết bạch tố trinh khoát khoát tay lúc đầu không muốn quản các ngươi nhàn sự chỉ là ta nhà tiểu thư nói coi như các ngươi không may sở giang ba rất phẫn nộ nữ nhân này giả vờ giả vịt lại ngay cả cái danh tự cũng không dám nói thật sự cho rằng hắn là bị d ọ a lớn hắn cầm đao đi đến bạch tố trinh trước mặt cao giọng nói ra nếu không chịu tươi sáng cũng nên bộc lộ tài năng mới được sở giang ba có thể dẫn đội cũng là bởi vì hắn đao pháp việt luân tại sở quốc kinh thành đều không có đối thủ nói chuyện sở giang ba liền vung đao liền chém chứng mắt tuyết sắc đao quang như giống như giải lụa cuốn thẳng hướng bạch tố trinh dù nội g n lực thôi phát đao cương viễn hóa thành ánh sáng mới có uy thế như thế bạch vân phi bạch bảo lâm đều là cao thủ hai người xem xét sở giang ba đao pháp cũng rất là chứng kinh cái này âm trầm nam nhân trung niên đao pháp sự cao xa tại bọn hắn phía trên vừa rồi nếu là sở giang ba đậu thủ bọn hắn sớm bị bắt hai người đều có chút khẩn trương cũng không biết bạch tố trinh có thể hay không tiếp được một đao này bạch vân p i cảm thấy bạch tố trinh khẳng định so sở giang ba mạnh nhưng là có thể mạnh bao nhiêu lại là cái vấn đề nếu như bạch tố trinh không có khả năng hoàn toàn áp chế sở giang ba mặt khác thiết ý h i ệ vệ tất nhiên cùng nhau tiến lên tính cả bên ngoài mười mấy tên thiết ý h i ệ vệ từng cái võ công ca n minh lúc kia chẳng những bọn hắn xong đời bạch tố trinh cũng sẽ chết ở chỗ này bạch vân phi cùng bạch bảo l â m chừng to mắt liền thấy bạch tố trinh nhẹ nhàng dối ra một ngón tay tại sáng như tuyết trên lưới đao điểm một cái cầm đao manh liệt chém sở giang ba thôi phát tất cả đao cương b ị đều bắn ngược trở về trong này lại tăng thêm bạch tố trinh một tia tinh diệu pháp lực sở giang ba thân bất do kỷ đột nhiên đảo ngược xoay、tròn. tựa như quẹo thật nhanh con quay mang theo sâm nhiên tuyết sắc đao quang lăn đến thiết y liề vệ ở giữa đ ô n g đ ả o thiết y liề vệ phát giác không ổn lại đã chậm nhanh quay ngược trở lại đao quang như là gió lốc bình thường trong nháy mắt đem tất cả thiết y liề vệ đều c u ố n vào trong đó đao quang lướt qua thiết y liề vệ thân thể n h a u n h a u đứt gậy p h á thoái thiết y liề vệ thiết y liề, đều là dùng bí p h á p cập chế có thể chống cự tên nọ các loại binh khí thậm chí còn có thể tránh độc trừ tà chỉ là sở giang ba đao pháp quá cao dù lại là đình cấp bảo đao tăng thêm mạch tố chinh một kia tinh rượu pháp lực, lực th thời gian trong nháy mắt trong đại đường hơn hai mươi tên thiết ý h i ể vệ đều bị sở giang ba chém giết một màn này cũng làm cho tất cả người quan chiến rất là rung động mọi người rất rõ ràng đây không phải sở giang ba đột nhiên n ổ i điên mà là hắn bị bạch tố trinh khống chế hoàn toàn là thân bất gió kỷ sở giang ba cao thủ như vậy đối mặt liền biến thành con rối tùy tiện đối phương khống chế đem chính mình cấp dưới đều chém giết loại thủ đoạn này đã quỷ bí lại đáng sợ bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đều là trong lòng hãi nhiên nữ nhân này đến tội cùng lai lịch ra sao làm sao thủ đoạn cao minh như thế lại như thế h u n tàn xoay tròn sở giang ba cũng ngừng lại hắn nhìn xem đầy đất cấp dưới thi thể trên mặt cũng đều là vẻ tuyệt vọng sở giang ba ánh mắt rơi vào bạch tố trinh trên thân hắn vừa muốn nói chuyện d ấ u ở thể n ộ i đau cương đột nhiên bắn ra đem hắn tạm phủ gân cốt đều phá hủy sở giang ba miệng hơi mở phun ra không biết bao nhiêu máu tươi cùng thịt nát hắn từ từ nằm dạp trên mặt đất một đôi mắt vẫn còn gắt gao nhìn xem bạch tố Trinh phương hướng tại hắn vị trí này chỉ có thể nhìn thấy bạch tố trinh cặp tia không nhiễm nhất trần dậy thập phương cùng tấm lốc trắng trong đại đường trở nên an tĩnh dị thường bạch tố tr nàng thủ đoạn này kỳ thật đều là học cao kiêm học loại kia bất động thanh sắc học loại kia ngoài ý liệu biến hóa học loại kia cao thầm mặt c h ắ c không thể không nói cao kiêm bộ này diễn xuất thật dùng tốt thiện tay một chiêu liền chấn n h i ế t tất cả mọi người bên ngoài mai phục thiết y hỉa vệ phát giác không đúng có hai người vội vàng lên thang lầu liết một cái liền h o à n g hốt đ à o cầu rất nhanh mười mấy tên thiết y hỉa vệ liền đều trốn được vô tung vô ảnh bạch vân phi cũng t h ở phảo lần này cuối cùng có thể bình an thoát thân chỉ là mấy hộ vệ này không may tại chỗ bị giết trong lòng của hắn có chút tàn đạo lại không thể trách cứ bạch tố chính xuất thủ quá chậm đối phương lúc đầu cũng không muốn phản ứng hắn hay là thiếu nữ kia lên tiếng hắn mới nhặt được một cái mạng b à nay n cá đưa đến thật đáng giá bạch vân phi cũng không kịp xử lý mấy cái hộ vệ hậu sự hắn mang theo bạch bảo lâm đi và o bạch tố trinh trước mặt hai người cùng một chỗ không người thi lễ tiền bối ân cứu mạng chúng ta vĩnh sinh không quên ta là vì tiểu thư cùng các ngươi không quan hệ bạch tố trinh không cần đối phương cảm kích hai cái phạm nhân cho dù có chút khí vận ngày sau thành tựu i cũng có h ạ n cùng n à n g nói cái gì vĩnh sinh không quên chẳng phải là một người bạch vân p i cùng bạch bảo lâm lại đối chu g ụ c tú thi lễ thành khẩn biểu thị ra càng tạ chu dục túi này sẽ cũng không ăn trong phòng người phải chết quá nhiều mùi máu canh nồng đậm gáy mũi nàng chính là ăn ngon này sẽ cũng không thấy ngon miệng nàng hiếu kỳ nhìn xem bạch vân phi bạch bảo lâm hai cái cảm thấy bọn hắn lại là túi đầu lại là xa dài vẫn rất có ý tứ nàng thuận miệng nói ra ngươi cho ta c á ăn ta cứu các n g ư ơ i mệnh nhân tình này liền trả lại cho các ngươi bạch vân phi không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể cởi khổ ân cứu mạng không phải một con cá có thể báo lại tiểu thư có gì cần chúng ta hỗ trợ chỉ cần phân phó vậy cũng không có gì chu dục tú không quan trọng nói ra chờ các n g ư ơ i tìm tới món gì ăn ngon có thể mời ta ăn b ạ c h vân phi trong lòng hơi đ ộ n g hắn nói ra chúng ta muốn đi bích ngọc thành nơi đó dị thường phồn hoa náo nhiệt các món ăn ngon nhiều vô số kể tiểu thư nếu là thuận lộ xin theo chúng ta đồng hành đến bích ngọc thành ta nhất định mời tiểu thư nhấm nháp các phương mỹ thực bích ngọc thành ta đang muốn đi nơi đó chu dục tú có chút cao hứng bích ngọc thành có nhiều như vậy mỹ thực a b ạ c h vân phi càng cao hứng đương nhiên ta cũng không dám lựa gạt tiểu thư hắn xem như thấy rõ vị này là thật thích ăn mà lại tâm tư đơn thuần phi thường tốt dỗ dành chỉ là bên cạnh bị t i a cũng không giống như là dễ dụ bạch vân phi cẩn thận từng ly từng tí đối với bạch tố trinh nói ra tiền bối thiết y h i ệ vệ là sở ra hoàng đế bí vệ quyền thế cực lớn ra loại chuyện này bọn hắn nhất định sẽ vận dụng toàn lực đuổi g i ế t chúng ta đến nay kế sách chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước bạch tố trinh nhìn về phía chu dục tú tiểu thư ngài nói đúng không chu dục tú có chút ghét bỏ mắt nhìn chung quanh thi thể nơi này hương vị khó ngửi chúng ta đi trước đi cũng tốt bạch tố trinh hiện tại có hoàn toàn chắc chắn thu thập sở tránh chỉ là đối phương là hoàng đế sở có người trên người có hoàng triều khí vận bảo vệ đấu cũng nên nhiễm đến hoàng triều khí vận có hơi phiền phái lại nói chính là g i ế t sở tránh cũng không có gì tốt chỗ thừa dịp đối phương không đến sớm một chút rời đi cũng tốt bạch tố trinh phẩy tay háo một cái một đạo bạch quang bọc lấy chu dù tú bạch v ấ n phi bạch bảo lâm bọn người trong nháy mắt biến mất trong đại đường đám người trơ mắt nhìn xem lại không biết bạch tố trinh bọn hắn đi nơi nào có người nhịn không được teo to thần tiên thần tiên có mấy cái mê tín hợp lý tức ủy lệ dập đầu tiên lặng cầu nguyện tiểu nhị tiểu nhị trưởng quý lại là một mặt sầu khổ thiết ý liệt vệ chết nhiều người như vậy quán cơm của bọn họ là không mở nổi bạch tố trinh là yêu quái là rồng nàng có thể nghĩ không được như thế chú đáo chính là nghĩ đến nàng cũng sẽ không để ý bọn này phổ thông chết sống t h i triển linh quan g u ộ t pháp nàng mang theo bạch vân phi bạch bảo lâm đến thương vân giang v ở bên kia một cái chấn nhỏ bên trong bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đối với nơi này rất quen thuộc một chút liền nhận ra đây là lâm giang trấn nơi này mặc dù lâm giang lại khoảng cách lăng vân độ có vài trăm dặm xa cũng không phải cái gì giao thông yếu điểm lâm giang c h ấ n quy mô không lớn nhân khẩu chỉ có vạn thanh người cũng may nơi này còn có khách sạn quán rượu đầy đủ để bọn hắn tại cái này ở tạm cứ như vậy tùy tiện vượt qua thương vân giang b ạ c h vân phi cùng bạch bảo lâm đều rất cao hứng vấn đề duy nhất là mấy cái hộ vệ thi thể đều lưu tại từ lâu hai người cũng không dám cùng bạch tố trinh nói đối phương cứu được tính mạng bọn họ lại dẫn bọn hắn vượt sông thoát hiểm bọn hắn không có ý tứ lại cầu bạch tố trinh chu dục tú không vận thế sự bạch tố trinh thì là ngay cả bạch vân phi đều không thèm để ý làm sao để ý mấy cái thi thể phàm nhân sau khi chết nhục thân liền thành thịt não xử trí như thế nào còn không phải như vậy qua thương vân giang bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đều c h ầ m tính lại yến quốc cùng sở quốc di giang làm d a n h giới qua thương vân giang chính là yến quốc cảnh nội hiện tại yến quốc hơn phân nửa đều đã quy thuận nghiếp ân đều là hắn đường ca bạch ngọc sinh địa bàn ở chỗ này chỉ cần lộ ra ân tín liền có thể điều động địa phương quan phủ các loại tài nguyên chỉ là có bạch tố trinh tại cũng không cần p i ề n p h i như vậy bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đều là người thông minh bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bạch tố t r i n h quả nhiên là lấy chu dục tú làm chủ cũng không phải là làm d á n g m ộ t chút bọn hắn định đoạt đối tượng liền đ ổ i thành chu dục tú so với cây độc thâm trầm bạch tố trinh chu dục tú cũng quá tốt lừa dối đối với cái này bạch tố trinh chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cũng không can thiệp cao khiêm để nàng mang theo chu dục tú đi ra lịch luyện chính là muốn tại lăn lộn trốn hồng trần giống bạch vân phi bạch bảo lâm hạ người đ ị n h loạt cũng là một sự rèn luyện dù sao hai người tuyệt không lá gan hại chu dục tú đợi đến mưa to ngừng bốn người cùng lên đường bạch vân phi có tiền có quyền tìm bốn con ngựa tốt mỗi ngày chậm rãi đi đường gặp được phồn binh thành c h ấ n liền dừng lại nghỉ ngơi hai người chuyên môn tìm người mang theo chu dục tú đi các nơi nhấm nháp mỹ thực chu dục tú đối với cái này phi thường hài lòng nàng từ nhỏ đến lớn bí thực chính là duy nhất truy cầu chỉ cần có thể ăn được bù ngon nàng liền thỏa mãn đi hơn mười ngày một đoàn người đến bích ngọc thành bạch vân xin hỏi chu tiểu thư không biết tại bích ngọc thành có cái gì ă n bài quen biết lâu như vậy hắn cũng biết đối phương gọi chu dục tú cái kia cường giả lợi hại gọi bạch tổ trinh hắn đối với chu dục tú không hưng thú lại muốn lôi kéo bạch tổ trinh nếu có thể để bạch tố trinh gia nhập bọn hắn đại sự tất thành coi như bạch tố trinh không muốn nhập bọn ít nhất cũng phải duy trì tốt quan hệ chương 683, hồng trần hai một chương 683, hồng trần hai một tuyệt thế cường giả như vậy trong thiên hạ có thể có mấy vị chu dục tú suy nghĩ một chút nói ra ta muốn tiến đến nhìn ta tỷ qua mấy ngày chúng ta sẽ liên lạc lại về phần làm sao liên hệ chu dục tú lại không nói b ạ c h vân phi cũng không hỏi nhiều chỉ cần chu dục tú tại bích ngọc thành cái kia tìm tới đối phương không khó lắm bạch vân phi bạch bảo lâm hai người cung cung kính kính cùng bạch tố trinh tạm biệt đưa mắt nhìn bạch tố trinh mang theo chu dục tú đi xa hai người đều nhẹ nhàng thở ra cả ngày đợi tại vị này cường giả tuyệt thế bên người trong lòng hai người kỳ thật đều vô cùng gấp g á p thật sự là một câu tư mật thoại cũng không dám nói làm việc cũng b i củ sợ không cẩn thận chọc dẫn tới bạch tố trinh vị này chu tiểu thư thế mà tại bích ngọc thành có thân thích bạch bảo lâm có chút kỳ quái nói ra cũng không biết nàng cùng vị cao nhân k i ê n là quan hệ như thế nào bạch vân p i cũng là lắc đầu không hiểu rõ theo lý mà nói bạch tố trinh bực này cường giả tuyệt thế chính là ninh tử cũng không có khả năng cho người làm người h ậ u nhìn năng phục thị chu dục tú bộ dáng nhưng không có bất luận cái gì miễn cưỡng chu dục tú sai sự bạch tố trình cũng phi thường tự nhiên cái này khiến kiến thức rộng rãi hai vị là thế nào đều không thể lý giải chu dục tú có thể hay không người của chu gia bạch bảo lâm nhịn không được hỏi bạch vân phi có chút buồn cười nói ra chính là ta tẩu tử cũng không có tư cách khống chế bạch tố trình cường giả b ự c này ở trong đó tất có cái gì đặc thù duyên cơ hắn tẩu tử chu ngọc hoa tự nhiên là đình thiên lập địa nữ hào kiệt thủ đoạn cao minh cực kỳ cũng chính là chu ngọc hoa tài lực duy trì anh hắn đại quân mới có thể tổ chức không phải vậy chỉ có thanh danh cũng không có cách nào nuôi sống đại quân một lúc sau đều không cần đánh trận đại quân liền tự hành hỏng mất mọi người đều biết chu ngọc hoa lợi hại biết tầm quan trọng của nàng tại nghĩa quân cao tầng tất cả mọi người tán thành chu ngọc hoa là số hai thủ lĩnh bạch vân phi đối với vị t ẩ u t ử này là dị thường khuynh ộ i lại xinh đẹp lại thông minh thủ đoạn cao minh đối với hắn ca còn có thể toàn lực ủng hộ từ trước tới giờ không giao động hắn nằm mộng cũng nhớ tìm tới lao bà như vậy đáng tiếc trên đời này nữ tự hoặc là x u n đội hoặc là ích kỷ giống hắn tầu t ử như vậy nữ nhân có thể q có ít hai người trở lại lâm thời thiên uy p h ụ tướng quân tìm được bạch ngọc sinh dâng lên hai người lấy được bí mật tình báo vì phần tình báo này mọi người tại sở quốc cần nút mấy tháng lúc này mới điều tra rõ ràng chính là bởi vì tình báo trọng yếu như vậy bạch vân phi mới tự mình ra mặt đi tiếp ứng không nghĩ tới gặp được thiết y d i vệ kém chút về không được bạch ngọc sinh nhìn qua tình báo lúc này mới làm rõ ràng y ế n quốc hoàng đế hạ lạng trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra đối với bạch vân phi bạch bảo lâm đưa cho chủng điệp ca ngợi hơn ba mươi tuổi bạch ngọc sinh chính sử tại nam nhân hoàng kim t ố i tác hắn tuấn tú bề ngoài cũng nhiều phần thành thục cổ trọng trên người giáp s ắ t màu đen lại để cho mang theo vài phần thiết huyết sát phạt cường thế nhưng hắn cử chỉ nói chuyện hành động vẫn như c ũ hào phong p h o n g khoáng mang theo vài phần giang h ồ khí cũng chản đầy mị lực b ạ c h vân phi mặc dù là b ạ c h ngọc sinh đ ư ơ n g đệ đối với vị đường huynh này lại cực kỳ kính trọng thậm chí có chút kính sợ tám ca, chúng ta có thể thoát khốn là bởi vì gặp tuyệt thế cao nhân b ạ c h vân phi vội vàng đem gặp được mạnh tố trinh trải qua nói một lần h ắ n cuối cùng nâng lên trù d ụ tú nghe được cái tên này mạnh ngọc sinh đột nhiên thần sắc khẽ biến trù dục、tú. trung linh dục tú dục tú. linh Đúng không? rục rục bạch vân phi đối với cái này thật đúng là không quá xác định hắn nói ra thiếu nữ kia ngũ quan có chút cân xứng đẹp đẽ chỉ là dáng người tráng kiện như lại hắn đặc biệt thích ăn tâm tư đơn thuần hắn suy nghĩ một chút hay là không dám nói đối phương có chút vụ về bạn nhất bị bạch tố trinh nghe được hắn tiểu minh đáng lo bạch ngọc sinh đột nhiên cười lớn vô đ u ổ i dáng người khỏe mạnh lại tốt ăn không sai chính là ta cô em vợ ha ha ha ha thời gian qua đi hơn mười năm bạch ngọc sinh đối với chu dục tú ấn tượng lại phi thường khắc sâu bởi vì cao k i ê m khăng khăng muốn thu chu dục tú làm đồ đệ đối với cái này chỉ biết là ngốc ăn ngốc ngủ tiểu nữ hải hắn là tràn đầy bán niệm hắn cảm thấy cao khiêm là cố ý tìm cái lý do đem hắn hất ra chỉ là lý do này có chút hoang đường dù là hắn trở thành tên trọng thiên giới kiếm thần hiện tại lại công chiếm yến quốc đã trở thành trên thực chất yến quốc c h i chủ đối với chuyện này bạch ngọc sinh hay là canh cánh trong lòng hôm nay nghe được đường đệ nói lên chu dục tú hắn lập tức nghĩ đến cái kia ăn được ngủ được béo mút mít tiểu níu bạch vân phi cùng bạch bảo lâm đều rất không minh bạch không biết luôn luôn ưu nhã tiêu sái bạch ngọc sinh làm sao cười vui vẻ như vậy thậm chí có chút thật chuyện này tựa như một khối đá đặt ở trong lòng ta hôm nay mới tiêu tan há có thể không cao hứng bạch ngọc sinh nói cảm thán liên tục nguyên lai trưởng cao đẳng sư phạm cũng không có q ắ t t a hắn thật đúng là đem g ụ c tú thu làm đệ tử thân truyền chỉ là hắn dạy hơn mười năm liền dạy ra cái múc mim đôn chẳng hắn ha ha ha ha ha nói đến đây bạch ngọc sinh cười đến càng vui vẻ hơn hắn xoa xoa bật cười nước mắt trưởng cao đẳng sư phạm làm việc thật sự là thần quỷ khó giỏ thần quỷ khó giỏ bạch vân p i cùng bạch bảo lâm cũng không dám lên tiếng bọn hắn đều cảm thấy bạch ngọc sinh hiện tại trạng thái không quá bình thường cười một hồi lâu, bạch ngọc sinh mới hỏi bạch vân phi, chu dục tú có thể có bản lên gì. tráng kiện hữu lực, thân hình cũng coi như linh hoạt. tựa hồ biết một chút võ kỹ. trừ cái đó ra, liền nhìn không ra. bạch vân phi cùng chu dục tú trung đụng thời điểm, cẩn thận quan sát qua đối phương, hắn cơ bản có thể xác định chu dục tú võ công còn không bằng hắn. bạch ngọc sinh trầm ngâm hồi lâu, đều không nghĩ ra cao khiêm cử động lần này có dụng ý gì. hắn nhìn xem bạch vân phi nói ra, ngươi còn không có đính ngôn đi. là, bạch vân phi cung kính áp, một mực không rảnh, cũng không tìm được thích hợp nữ tử. ngươi cảm thấy chu À, chương Chương Hồng Hồng Trần, Trần, 683, 683, 2, 2. Chương 683, Hồng Trần, 2, 2. bạch vân phi có chút nộng thiếu nữ này thân thể so với hắn còn tráng kiện hữu lực hắn chưa từng đem đối phương là nữ nhân chỉ coi là anh em như vậy ở chung nhìn ngươi một mặt không tình nguyện bộ dáng dù tú thế nhưng là ngọc hoa thân m u ộ i m u ộ i mà lại là duy nhất thân m u ộ i m u ộ i bạch ngọc sinh chậm rãi nói ra có ngọc hoa chiếu ứng không cần ta nói ngươi cũng nên biết đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu bạch vân phi không khỏi một trận tâm động chu ngọc hoa tại nghĩa quân bên, bên trong chính là nhân vật số hai tay cầm quyền lực tài chính có nàng duy trì hắn tại nghĩa quân bên trong liền có thể thu hoạch được c à n g quan trọng hơn vị trí t r ọ n g yếu còn không phải ngọc hoa mà là dục tú sư phụ cũng là lao sư của ta bạch ngọc sinh rất là cảm thán nói ra ta vị lao sư này có thông tin ê triệt đ ị a u trí năng thần thông vô lượng ngươi nếu có thể vào mắt của hắn chỗ tốt hưởng thụ vô tận hắn còn nói thêm liền nói vị kia bạch tố trinh mạnh mẽ như thế vì cái gì khi dục tú tùy tùng rất rõ ràng nàng là lao sư tùy tùng lao sư để nàng bồi tiếp dục tú nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp có bạch ngọc sinh giải thích bạch vân phi mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế hắn thật động tâm không nói vị lao sư kia sẽ giúp hắn chỉ là bạch tố c h i n h nguyện ý giúp hắn vậy hắn lập tức liền có thể nhất phi trùng tiên chỉ là chu d ụ c tú dạng như vậy nếu là ngủ ở cùng một chỗ đơn giản tựa như ngủ đại hán chỉ là tưởng tượng một chút hắn liền toàn thân lông tơ liền nổ đi lên b ạ c h ngọc sinh biết đường đệ ý nghĩ hắn lạnh nhạt nói ra cưới vợ cưới hiền nữ tử mỹ mạo hàng ngàn hàng vạn d i ú tú như vậy điều kiện cũng chỉ có một cái ta tam nguyện ý mạnh vân phi bị thuyết phục hắn cao giọng đáp quả nhiên là có thể làm đại sử người Bạch n g ọ c s i n h rất là hài lòng. Hắn b ù vô đường đ ầ bà bai. t a hiện tại liền đi chu gia tìm n g ư ơ i t ẩ u t ử nói chuyện này. Hắn tụ nghĩa thành sự tình tự xưng tiên h uy tướng quân đánh bại tám năm mới đánh tan y ế n quốc triều đình y ế n quốc hoàng đế hoàng hốt hướng nam chạy trốn đến sở quốc. Lúc đầu hắn hẳn là tại thương vân thành chủ sự cân nhắc đến bích ngọc thành vị trí c à n g tới gần y ế n quốc trung tâm lại là chu ngọc hoa q u ê quán đối với nơi này có siêu cường lực không chế liền đem tiên h uy phủ tướng quân tạm thời chuyển g i i đến bích ngọc thành lâm thời làm việc địa phương phi thường lộn xộn chu ngọc hoa ghét bỏ nơi này một mực ở tại chu gia lúc không có chuyện gì làm bạch ngọc sinh liền đi chu ra tìm chu ngọc hoa hôm nay vừa vặn có việc này bạch ngọc sinh càng phải tìm chu ngọc hoa tâm sự tiến vào chu ra hậu viện mới vào cửa liền thấy chu ngọc hoa cùng một cái nam tử tráng kiện thân mật nói chuyện bạch ngọc sinh cũng là trước hết nghe bạch vân phi nói lúc này mới nhận ra đối phương chính là chu dục tú nghe nói là một chuyện gặp mặt nhìn thấy chu dục tú là bộ này hình tượng hắn hay là rất cảm thán trường cao đẳng sư phạm đây là ý gì dục tú coi như chậm chạp một chút luôn luôn cái xinh đẹp bộ dáng làm sao dưỡng thành cái đại hán khôi ngô cái này có chút quá bất hợp lý chu ngọc hoa nhìn thấy bạch ngọc sinh trở về nàng cao hứng phi thường chào đón ngọc sinh bội bội ta trở về nàng đem chu dục tú kêu đến dục tú đây là tỷ phu ngươi a tỷ phu tốt chu dục tú tới vừa chắp tay ô m quyền bạch ngọc sinh kém chút bật cười không có khác thật sự là chu dục tú động tác thô hào lại thuần t h ủ bạch ngọc sinh đối với cô em vợ này cũng không dám k i n h thường h á n trả bán lễ dục tú a ngươi không nhớ rõ ta đi ngươi lúc ba tuổi chúng ta chỉ thấy qua nói một cái liền thành đại nhân chu dục tú cái hiểu cái không gật gật đầu nàng không qua cửa thích hàn huyên khách sáo lần đầu cùng bạch ngọc sinh gặp mặt cũng không có gì có thể nói chuyện chu ngọc hoa minh bạch bội bội tính tình nàng k e o lên tỉ n ữ dẫn bội bội đi ăn bữa a khuya quả nhiên chu d i ụ c tú mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi đợi đến chu d i ụ c tú rời đi chu ngọc hoa nhịn không được v á n trách t r ư ở n g cao đảng sư phạm muốn làm gì đem d i ụ c tú dưỡng thành cái dạng này nàng về sau có thể làm sao lấy chồng a bạch ngọc sinh cười một tiếng ngọc hoa ngươi không biết là vân phi đem d i ụ c tú đưa đến bích ngọc thành hắn vẫn rất ưa thích giục tú đơn thuần tính tình ta cũng cảm thấy hai người thích hợp ngươi thấy thế nào ân chu ngọc hoa mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn xem l ã o công bạch vân phi nàng đương nhiên quen tất là cái rất anh tuấn cũng rất khô luyện thanh niên làm việc tích cực cố gắng võ công cũng rất tốt lại là bạch ngọc sinh đường đệ thuộc về dòng chính bên trong dòng chính chỉ cần không phạm sai lầm tương lai tiền đồ rộng lớn nhân vật như vậy coi trọng dục tú vậy khẳng định không phải những vật khác chu ngọc hoa đa thông minh lập tức đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó sắc mặt nàng liền có chút khó coi vân phi là người thông minh hắn nguyện ý cưới dục tú tuyệt sẽ không bạc đái nàng bạch ngọc sinh ô n chu ngọc hoa ôn nhu nói đây là một đoạn tốt nhân duy chu ngọc hoa có chút chần chờ hoàn toàn chính xác lấy chu dục tú điều kiện cũng không tìm tới nam nhân b ạ c h vân phi nguyện ý cưới dục tú đó là không thể tốt hơn nàng nói ra ta muốn hỏi một chút dục tú ý tứ cũng không thể như thế liền thay nàng làm chủ trường cao đẳng sư phạm nơi đó dục tú thành hôn là chuyện tốt trường cao đẳng sư phạm làm sao lại phản đối b ạ c h ngọc sinh c h ầ m ngâm bên dưới nói ra chúng ta cho trường cao đẳng sư phạm biết phong thư xin phép một chút chu ngọc hoa hành động lực rất mạnh lúc này đi tìm ngay tại ăn bữa ăn khuya chu dục tú đem sự tình nói chu dục tú đối với cái này không có chút nào khái niệm cái gì là lấy chồng a chính là tìm trợ phu cùng giường trung gối sinh dục con cái chu ngọc hoa q u y ế n nủ b ạ c h vân sinh phi thường ưu tú dạng này bị hôn phu đốt đèn lồng cũng không tìm tới tin tưởng t ỷ t ỷ tuyệt sẽ không hấu ngươi cái này đối ngươi là đại hảo sự không biết tại sao chu d ụ c tú tại lời của t ỷ t ỷ bên trong nghe được mấy phần cấp bách tựa hồ sợ nàng bỏ lỡ chuyện tốt này chỉ là bạch vân phi người kia thường thường không có gì lạ ăn cơm đều không được cùng với hắn một chỗ có thể có ý gì ta tại sao muốn lấy chồng còn giống như trẹo cao đối phương một dạng chu g ụ c tú trong lòng sinh ra một cỗ bất khí nàng đột nhiên từ trên mặt bàn đứng lên đi đến giếng trời lúc này trong nội tâm nàng hiện ra một đoạn huyền diệu kinh văn mấy ngàn năm tu luyện vô tướng âm dương trải qua đã cùng chu dục tú thần hồn bản nguyên dung hợp là một m chu dục tú lần này t h ứ c tỉnh một là trên cảm xúc kích thích từ khi bãi sư cao k i ê m tu luyện vô tướng âm dương v ọ n g nàng đã trải qua vô số mưa gió hiểm trở tâm ý rèn luyện vô cùng cường đại trừ lao sư cao k i ê m nàng lại không đem người khác nhìn ở trong mắt chỉ là một phạm nhân bình thường còn muốn với nàng đối với chu dục tú sinh ra mãnh liệt kích thích hai cũng là tuổi tác cao tân sinh thân thể cùng thần hồn bản nguyên đã ổn định dung hợp chính là không có lần này kích thích lại dùng không được mấy năm nàng thần hồn bản nguyên cũng sẽ thất tỉnh lần này kích thích trước thời hạn thời gian mấy năm mà thôi chu dục tú đi qua kinh lịch nhiều lắm bệ b ụ n ký ức đột nhiên bạo phát đi ra nàng một thế này yếu ớt thức hại khó có thể chịu đ ư ợ c trong lúc nguy cấp nàng thần hồn bản nguyên rất tự nhiên điều động vô tướng âm dương trải qua tu luyện tới đệ bắt trọng cảnh giới vô tướng âm dương trải qua đã đến gần vô hạn giới này cấp cao nhất lực lượng chuyển thế nhiều lần thần hồn bản nguyên bảo lưu lại khoảng bảy phần mười lực lượng cái này khiến chu dục tú lập tức giữ vững tâm thần ý thức mặc cho đi qua ký ức như sóng triều động trung kích nàng bản tâm như đã lù lù bất động có vô tướng âm dương vòng lá trung tâm chu dục tú thần hồn bản nguyên cùng thân thể cấp tốc dung hợp lại không bất luận cái gì trì trệ quá trình này mặc dù phức tạp có nước chạy thành sông tự nhiên thông thuận tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành thống hợp đồng thời chu dục tú cũng nắm giữ đi qua tất cả ký ức nàng biết mình kiếp trước cái này biết mình là ai chu dục tú lại nhìn nàng một thế này thân thể có chút bất đắc dĩ lại có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ có thể nói lao sư hay là như thế ôn hòa khiêm tốn bề ngoài bên dưới cất giấu một viên ác thú bị tâm lao sư tìm tới nàng thời điểm mới ba tuổi lấy lao sư trí tuệ thủ đoạn bất luận làm sao bồi dưỡng nàng đều không có vấn đề lại nhất định phải đem nàng nuôi nấm thành tráng kiện thật thà chất p h á t đại hán chu dục tú cũng có thể nghĩ ra được lão sư mỗi lần thấy được nàng ngốc ăn ngốc ngủ ngu ngơ bộ dáng không biết phía sau cười bao nhiêu lần cũng may lão sư hay là đáng tin cậy thụy lân sơn trang thời gian mười năm cho nàng ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa b ả o linh ăn rượu dược thân thể này như vậy tráng kiện thật thà chất p h á t cố nhiên là nàng thích ăn yêu ngủ hơn v â n nửa nhưng thật ra là thân thể thu được quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng quá cầm trắng chỉ là nàng trước kia không hiểu chuyện cũng lười tu luyện không thể đem thân thể bên trong các loại lực lượng hữu hiệu chuyển hóa chỉ có thể chữ hàng tại thể đội việc cấp bách lại là để thân thể tu luyện vô tướng âm dương vòng cùng nàng thần hồn bản nguyên trong ngoài thống nhất đợi nàng chân chính khôi phục lực lượng ngoài thân thể tại hình thái tự nhiên có thể tùy ý điều chỉnh từ trong ra ngoài trung pin là cần thời gian nhất định không có khả năng một lần là xong còn nữa lão sư bồi tiếp nàng tại cái này chờ đợi vài chục năm khẳng định là nghĩ đến để nàng cao hơn một tầng đem vô tướng âm dương vòng thôi thăng đến đệ cựu trọng cảnh giới chu d ụ tú nhìn xem thâm u tinh không trên trời tiên giới chính là giới này lực lượng cực h ạ n lao sư tại giới này không có căn nguyên rất khó mượn dùng giới này lực lượng chỉ có nàng tại giới này lớn lên mới có cơ hội đột phá hạn chế loại tầng thứ này lực lượng tất nhiên bị một mực k h ô n g chế nàng muốn đột phá liền muốn đánh phá giới này quy tắc cùng tất cả tiên nhân là địch lao sư đối với nàng kỳ vọng thật đúng là cao chu d ụ c tú trong lòng lại bắn ra một cỗ hào khí trên trời này chúng tiên thì như thế nào thật có thể ngăn chở bọn hắn sư đồ đường dưới mái hiên chu ngọc hoa ân cần nhìn xem bội nàng mẫn vệ phát giác được bội bội không bình thường lại nói không ra không đúng chỗ nào chỉ cảm thấy ngắm nhìn bầu trời muộn cái kia sáng tỏ trong ánh mắt tràn đầy không thể lay động kiên định nàng đỡ kiếm mà đứng người không động kiếm cũng không động trên thân ngưng tụ khí thế lại như vô thượng thần kiếm có chạm phá tinh không chi thế chu ngọc hoa đời này gặp qua không ít cao nhân nhưng chưa bao giờ có người thể hiện ra cường đại như thế khí thế cho dù là trường cao đẳng sư phạm tự a hồ cũng có chỗ không kịp mỗi m ộ i làm sao lại biến thành dạng này chu ngọc hoa đại kinh nàng mở ra linh nhắn lại nhìn mỗi mỗi mỗi m i mỗi cách k h í bận lại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy xoay tròn hai màu trắng đen không đợi nàng thấy rõ ràng đã là thân hồn chân động đầu và mắt hoa các loại chu ngọc hoa tỉnh lại. phát hiện chính mình đang nằm trên giường m ộ i m ộ i an vị ở một bên chính l g a y ngay trưởng kiếm m ộ i m ộ i thần tình lạnh nhạt mắt sáng ngời lại thanh lãnh hai đầu lông mày mang theo một cô cái gì đều không thèm để ý đ ạ m mạng lấy trước kia cái ăn được ngủ được ngốc ngu ngơ m ộ i m ộ i thay đổi hoàn toàn cá nhân chu ngọc hoa đối với cái này có rất nhiều suy đoán chỉ là loại nào đều khó mà xác định duy nhất có thể xác định chính là m ộ i mội thay đổi nàng ngồi xuống đúng chu g ụ c tú miễn cưỡng cười cười g ụ c tú ngươi không sao chứ chu g ụ c tú đem thiên kiếp kiếm thu nhập vào kiếm lão sư cho thanh kiếm này nàng cũng là sau khi thức tỉnh mới phát hiện kiếm này dị thường thừa dịp chu ngọc hoa hôn mê thời khắc nàng nghiên cứu một hồi chối này thiên kiếp kiếm thật đúng là lợi hại nhìn ra được lão sư là dùng công phu đối với cái này nàng cũng có tương quan kỹ lão sư luyện thanh kiếm này không sai biệt lắm dùng mười năm thiên kiếp kiếm chân chính chỗ lợi hại là không dính vào giới này nhân quả chỉ là điểm này liền dị thường tuyệt diệu đáng tiếc nàng hiện tại tu vi quá thấp thanh thần kiếm này nơi tay cũng không phát huy ra tác dụng không kịp nhiều nghiên cứu hiện tại vẫn là phải trấn an chu ngọc hoa ta không sao chu dục tú đối với tỷ tỷ gật gật đầu nàng mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước nhục thân lại không cải biến cùng chu ngọc hoa huyết mạch quan hệ sẽ không cải biến muốn nói đối với vị tỷ tỷ này không có tình cảm đó cũng là giả dù sao chu ngọc hoa đối với nàng một mực rất tốt muốn nói sâu bao nhiêu tình cảm nhưng cũng không thể nói dù sao một đoạn này kinh lịch tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh chỉ chiếm theo cực nhỏ phân lượng chu dục tú hỏi người không sao chứ chu ngọc hoa cười khổ ta không có việc gì chỉ là muốn nhìn lén mệnh cách của ngươi khí vận bị phản hệ lực lượng trùng kích vào người liền mất đi nàng truyền lại chăm chú hỏi dục tú n g có phải hay không thức tỉnh tốt tuệ người không có khả năng vô duyên vô cớ tính tình đại biến nàng có bội bội này không biết là tính cách thay đổi mệnh cách khí vận cũng thay đổi loại này biến đổi lớn hoàn toàn cải biến chu dục tú nàng làm tỉ tỉ không có khả năng làm như không thấy nhất định phải hỏi rõ ràng chu ngọc hoa biết lợi như vậy để phi thường bí ẩn cũng phi thường mất cảm một cái không tốt có lẽ liền muốn làm tỉ bội trở mặt nàng hỏi thăm tư thái cũng vô cùng cẩn thận thậm chí có chút mềm yếu đúng vậy a tâm tình có chút không tốt đột nhiên liền thức tỉnh trí nhớ kết trước chu d ụ tú cũng không có dấu diếm ý tứ cũng không cần d i ấ u d i ế m một thế này nàng một mực không có khai thiếu tất cả mọi người cảm thấy nàng có chút đ ốc cái này cùng nàng tự thân tính cách t r ê n lệch quá xa muốn n g trang không khó chỉ là không có cần thiết này chu ngọc hoa trầm mặc m ộ i bội nói hời h ậ n tựa hồ đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nàng ngược lại không biết nên làm sao bây giờ m ộ i bội đã thức tỉnh tốc tuệ tính cách trạng thái hoàn toàn cải biến nhưng là đó cũng là m ộ i m ộ i nàng Nàng có thể làm sao chu ngọc hoa chưa từng gặp được loại chuyện này nhất thời không biết nên như thế nào cho phải chu d ụ tú minh bạch chu ngọa xoán suýt nàng an ủi chu ngọc ư ơ hoa võ công pháp thuật cũng rất cao mình liếc mắt liền nhìn ra mội mội đi lại ở giữa đối với thân thể loại độ cao kia tinh rượu không chế đợi đến chu giục tú rời phòng nàng không chịu được thở dài chu ngọc hoa phát xén gốc mới đột nhiên nhớ tới bạch ngọc sinh còn đang chờ nàng tin tức nàng đội vàng đứng dậy xuống giường đi tiền viện tìm bạch ngọc sinh vào phòng liền thấy bạch ngọc sinh tại tự rót tự uống bạch ngọc sinh cũng là đợi một hồi cảm thấy nhàm chán liền để đầu bếp nữ làm chút thức ăn chuẩn bị chút rượu tinh quang sán g lạ gió đêm thanh lương bạch ngọc sinh nghe bên ngoài c h ù n gọi g hết đều uống rượu dùng b ữ a đ ư ợ c không tự tại hài lòng nhìn thấy chu ngọc hoa tới bạch ngọc sinh chào hỏi một tiếng ngồi chúng ta rất lâu cũng không có uống rượu với nhau chu ngọc hoa có chút nóng nảy ngọc sinh xảy ra chuyện lớn đại sự không phải việc gấp v ư n g lỏng trời sập không được bạch ngọc sinh xem sớm đến chu ngọc hoa thần sắc có chút hoảng loạn bất an hắn giữ chặt chu ngọc hoa tay để nàng toa hạn lại cho nàng rót chén rượu vương l ỏ n g uống trước chén rượu chậm dãi thần chu ngọc hoa nhìn thấy bạch ngọc sinh thong rong như vậy vương l ỏ n g nàng cũng không khỏi bị đến tạm nhiễm mà lại bạch ngọc sinh nói rất đúng đại sự không phải v i ệ c gấp m ộ i bội sự tình nàng sốt u ruột cũng vô dụng nàng uống một hớt rượu rượu rất thuần lại có chút tay c ẩ n thận phẩm lại có nồng hậu dày đặc ngưng khí hai người cứ như vậy ngồi đối diện uống rượu uống bảy tám chén đợi đến tiệu tình đi lên chu ngọc hoa cũng chân chính trầ dục tú thức tỉnh kiếp trước tốt tuệ tính cách đại biến hoàn toàn biến thành một người khác chương 684, t r ă h ô n thiên kim thiểm 2, chương 684, t r ă h ô n thiên kim thiểm 2, thậm chí mệnh cách khí vận đều cải biến a bạch ngọc sinh không có làm sao kinh ngạc ngược lại sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú dục tú biến thành dạng gì chu ngọc hoa chừng mắt nhìn bạch ngọc sinh ngươi tự hồ tuyệt không kinh ngạc cũng không quan tâm dục tú an nguy đ ừ n g oan của ta ta đối với ta m g ồ i bội thế nhưng là rất quan tâm bạch ngọc sinh nói ra ngươi một đi không trở lại ta liền biết sự tỉnh có biến chỉ là không nghĩ tới sẽ có dạng này biến đổi lớn hắn ngừng tạm còn nói thêm bất quá dục tú có biến hóa như thế mới bình thường trường cao đẳng sư phạm thu dục tú làm đệ tử chân truyền cũng không thể là bởi vì dục tú ăn được ngủ được đi chu ngọc hoa im lặng bất luận là nàng hay là bạch ngọc sinh đều cùng cao khiêm học qua kiếm pháp bí thuật lấy nàng cùng bạch ngọc sinh tư chất cao khiêm đều trứng mắt lại coi trọng dục tú thu làm đệ tử chân truyền thậm chí lúc rời đi còn mang theo dục tú cùng rời đi có thể thấy được cao khiêm đối với nàng mỗi mỗi coi trọng nàng đối với cái này một mực cũng là rất không minh mạch bạch ngọc sinh nói chuyện nàng mới giật mình minh bạch cao khiêm là thấy được dục tú kiếp trước thậm chí có khả năng hai người kiếp trước liền nhận biết liền có quan hệ mật thiết trường cao đẳng sư phạm quả nhiên cao minh chu ngọc hoa chỉ có thể c ả m thán nàng c h u y ệ n c ò n nói thêm dục tú cự tuyệt hôn sự kỳ thật chu dục tú cũng không có nói lên hôn sự làm tỉ tỉ chu ngọc hoa cũng đã minh bạch chu dục tú thái độ chuyện này căn bản không cần lại nói đương nhiên bạch ngọc sinh đối với cái này sớm có nói trước hắn cũng mười phần nhìn thắm được trường cao đẳng sư phạm đệ tử chân truyền há lại dễ dàng như vậy với cao Ta cái đệ đệ còn rất là không tình to lắt ha ha ha ha sau cái ốc còn bạch ngọc cười chịu được chính kiếm sinh khi sinh không không đệ đệ đầu, nguyện, nhân là là gặp gỡ chính là kỳ d i nói chuyện này, có lẽ liền ệ chuyện u nếu như hắn ngày này, vậy, mấy là lẽ sớm có tú h h nhiên, thành cũng chưa hẳn là chuyện à n Đương cũng tốt. t Dục là sau khi thức tỉnh nhìn hắn không thuận mắt có lẽ một kiếm liền chấm dứt hắn m ạ n g nhỏ chu ngọc hoa có chút bất mãn vua xuống bạch ngọc sinh tay d ụ c tú không phải người như vậy bạch ngọc sinh cũng không có phản bác hắn cười nói ta chỉ nói là b ậ n mệnh khó giỏ cũng không phải là nói dù tú hắn nói ngẩng đầu nhìn về phía tinh không đột nhiên nhìn thấy một viên xích hồng lưu tinh đâm thẳng sao bắc cực trong lúc nhất thời sao bắc cực đều bị lưu tinh quan g mang che giấu một mực cung dung không đội b ạ c h ngọc sinh sắc mặt đột biến đỏ sát tinh xâm chủ n i ệ m đại h u n g sao bắc cực biểu tượng nhân chủ đỏ sát tinh là kết tinh h u n g hiểm nhất hiện tại hắn đã trên thực chất chiếm cứ i ế n quốc là nhân chủ các cục đỏ sát tinh chỉ hướng sao bắc cực rất có thể là chỉ hắn phải tao nộ h u n g hiểm trong thiên hạ các nước đều có hoàng đế như vậy tinh tượng cũng chưa hẳn là chỉ hắn bất quá bệnh ngọc sinh có loại dự cảm hắn nếu nhìn thấy dị tượng như thế dị tượng chỉ chính là hắn chu ngọc hoa sắc mặt đại biến nàng không lo được suy yếu vội vàng lần nữa mở ra linh nhãn quả nhiên liền thấy bạch ngọc sinh trên đầu ngưng tụ tử khí bị xích q u a n g quay nhiễu dung chuyển không chừng nguyên bản bạch ngọc sinh là trí tôn trí quý mệnh cách nay sẽ lại bày biện ra nửa đường vẫn diệt trí tướng làm sao lại thành như vậy chu ngọc hoa đại là bất an nàng nói ra m ệ n h cách ngơi ư khí vận đều bị cưỡng ép cả biến hiện lên đại hùng trí tướng bạch ngọc sinh này sẽ ngược lại tỉnh táo lại thiên mệnh có g i nhân mạng có g i nhân mạng nghiên cứu khí vận bất quá là tự thân trạng thái bắn ra nếu phải xui xẻo bệnh cách khí vận có biến cũng rất bình thường. hắn lại an ủi chu ngọc hoa không cần lo lắng muốn làm trí tôn đây là chúng ta nhất định phải nhảy tới khảm chu ngọc hoa lại có chút lo sợ không yên bất an nàng sư theo linh nguyện học bí thuật tin tưởng nhất khí vận mệnh cách không biết ở đâu ra lực lượng đáng sợ thế mà cưỡng ép cải biến bạch ngọc sinh mệnh cách khí vận cái này khiến nàng phi thường bất an đột nhiên bóng người l ó a lên một cái đại hán áo xanh nhảy đến trong viện đại hán dung mạo xấu xí con mắt rất nhỏ miệng lại rất lớn trên mặt mọc đẩy từng viên vàng đen đ ũ c ụ nhìn xem liền dọn người hắn thân hình to lớn bụng cũng lớn trên người áo xanh rách tung tóe trần trụi người này hướng trong huyện vừa đứng trên thân tán phát nồng đậm mùi thối lập tức t ả n ra h ô n g đến chu ngọc hoa kém chút p h u n ra chu ngọc hoa chưa thấy qua đáng sợ như vậy người nàng dọa đến trực tiếp trốn đến bạch ngọc sinh sau lưng bạch ngọc sinh cũng rất ổn, trầm ổ n hắn trầm giọng hỏi ngươi là người phương nào tự tiện xông vào tiến đến muốn làm gì s â u x i、si、đại hán áo xanh trên dưới đánh giá một phen bạch ngọc sinh trên mặt thần sắc hơi có chút quỷ dị hắn vỡ r a m i ệ n g rộng lộ r a miệm đầy răng vàng ngươi không biết ta bạch ngọc sinh lắc đầu tha thứ mắt của ta kém cỏi không nhận ra ngài là vị nào anh hùng hào hán bạch ngọc sinh trên giang hồ hành tẩu nhiều năm. s ô n g ra kiếm thần to như vậy danh hảo không biết sẽ đấu thắng biết bao anh hùng hảo kiệt trước mắt vị này hình tượng đặc dị dung mạo xấu xí nếu là hắn gặp qua làm sao có thể không nhớ rõ hắn mười phần xác định nhân vật này hắn nghe đều không có nghe qua đại h á n áo xanh đối với bạch ngọc sinh khinh thường căn cắn, cắn ngón tay ngươi tại hồng trần lan lộn bốn mươi năm đến bây giờ còn đầu góc chậm t r ạ n g thật sự là thật mất thể diện hắn cười lạnh một tiếng xiển giáo còn chỉ vào ngươi thống nhất thiên hạ trùng kiến trật tự cũng quá buồn cười hôm nay da ra, ra liền đưa ngươi chân linh bay trên trời về ngươi quê quán đi thôi đại hàn áo xanh nói miệuộ đột nhiên phun ra một vụn xanh vàng khí độc xanh vàng khí độc cực kỳ lợi hại bất luận cái gì đồ vật nhầm đến đều sẽ bị xanh vàng khí độc ăn mòn thành hát thủy trong n y mắt trong sân nhỏ liều gỗ hoa cỏ cái b à n các loại đều tại xanh vàng trong khí độc cấp tốc hòa tan biến thành từng bãi từng bãi hát thủy bạch ngọc sinh quanh thân tử quang như che đậy đem hắn cùng chu ngọc n g hoa bảo vệ xanh vàng khí độc cùng tử quang tiếp xúc phát ra lốp bút thanh âm tựa như lăn dầu gặp nước nóng tầng tầng xanh vàng khí độc hóa thành hát thủy dọc theo lồng ánh sáng màu tím không ngừng chạy xuống dưới mắt thấy đã đem lồng ánh sáng màu tím bao trùm ở bạch ngọc sinh sắc mặt có chút khó coi hắn còn chưa từng gặp được dạng này yêu quái pháp lực hùng hậu như vậy phun r a khí độc như vậy khốc liệt nếu thật là nhiễm một chút lập tức liền sẽ mất mạng hắn hộ thân tử cực thần quang có thể phá v ạ n tà tích n g à n yêu hắn tung hoành giang hồ từ trước tới giờ không ăn t h ị t thòi hơn phân nửa là dựa vào tử cực thần quang uy lực đối đầu đại hắn áo xanh tử cực thần quang lại có chút cố hết sức cứ thế mãi hắn cùng chu ngọc hoa thật lại không người có thể đỡ nổi cái này đại hán áo xanh trong lúc nhất thời bạch ngọc sinh chỉ có thể nghĩ đến vị t i a bạch tố trinh chỉ là người này cũng không phải là hắn cấp dưới chu ngọc hoa chỉ sợ cũng không sai khiến được chu dục tú lại tính tình đại biến mà lại chu dục tú cũng chưa chắc biết bọn hắn gặp nạn đại hán áo xanh mắt thấy nhất thời không làm gì được bạch ngọc sinh hắn cũng có chút s ố t r u ộ t che đậy thiên cơ cũng không có dễ dàng như vậy hắn ở một bên rình mò hồi lâu rốt cuộc hôm nay chu ra trong đại viện khí vận xoay chuyển như nước thủy triều không biết xảy ra điều gì d i biến hắn lúc này mới nắm lấy cơ hội thi triển bí thuật che đậy thiên cơ nếu không có như vậy hắn vừa động thủ x i y ể n giáo liền sẽ phát giác không đối khẳng định có nhân vật lợi hại xuống tới hỗ trợ đại h á n áo xanh không dám chần chờ trong miệng hắn tụng chú bụng đột nhiên bành trướng b i ế n lớn miệng của hắn cũng càng lúc càng lớn nếu ngàn trướng chi độc không làm gì được bạch n ọ c sinh trực tiếp nuốt m ấ t bọn hắn liền phải đại h á n áo xanh bành trướng mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vàng lục đường vân còn có trăm ngàn cái nô ra vàng đen đũ cục nhìn xem tựa như là một cái dị thường to lớn con c kẻ bản thể hắn chính là một cái vạn năm kim t i ể m có thôn t i ê n tri pháp nói thôn tiên có lẽ khoa trương chân chính thi triển đi ra nuốt mất một ngọn núi nhưng cũng không khó bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa mệnh cách cực quý cực cao muốn nuốt mất bọn hắn so nuốt núi đều muốn khó hơn không ít đại hàn áo xanh cũng không dám lãnh đạm hắn đột nhiên mở ra miệng rộng cổ động bụng thi triển thôn thiên tri thuật một ngụm đem bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa nuốt mất với hắn mà nói bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa liền như là than lửa bình thường nuốt đến trong bụng bỏng đến hắn khó chịu dị thường lúc này cũng không có khả năng lại phun ra ngoài chỉ chờ mài đi chu ngọc hoa bọn hắn hộ thân tử quang là có thể đem hai người giết chết bị bởi vì nơi này tự thành không gian đem bọn hắn cùng thiên địa ngăn cách ra bạch ngọc sinh này sẽ sắc mặt cũng thay đổi hắn c ư ờ i khổ đối với chu ngọc hoa nói hôm nay chúng ta vợ chồng muốn làm đồng m ệ n h với lương chu ngọc hoa không muốn chết nhưng đến một bước này nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp gì nàng gắt gao nắm bạch ngọc sinh tay chúng ta chết tại trong bụng hắn có thể q u á khó n h ì n sau khi chết sẽ còn biến thành một đống đại tiện ha ha ha ha bạch ngọc sinh không khỏi c ư ờ i to chết cũng đã chết rồi còn hắn biến thành cái gì chủ yếu là yêu quái này pháp thuật quái gì hoàn toàn khắc chế kiến thuật của hắn pháp thuật thần thống cái gì đều không thi triển ra được hai vợ chồng mặc dù đều đang cười trong lòng lại đều rất tuyệt vọng đúng lúc này bọn hắn đã cảm thấy long trời lở đất trước mắt đột nhiên sáng lên chu ngọc hoa cùng bạch ngọc sinh lúc này mới phát hiện hai người thế mà về tới sân nhỏ lại nhìn đại hán áo xanh ngực nhiều một đạo vết kiếm thật sâu hắn nằm trên mặt đất tứ chi run dày miệng phun máu tươi mắt thấy liền muốn không còn thở đại hán áo xanh bên cạnh đứng đấy một cái tráng kiện dày đặc thân ảnh chính là chu dục tú chu ngọc hoa vừa mừng vừa sợ d ụ tú sao ngươi lại tới đây chu d ụ tú lạnh nhạt nói ra khuyết ắ t người này kêu gào ầm ĩ được không đáng ghét ta liền cho h nàng không kiên nhẫn giải thích thêm đối với chu ngọc hoa cùng bạch ngọc sinh khẽ gật đầu qua tối ta đi về nghỉ trước đưa mắt nhìn chu g ụ c tú rời đi chu ngọc hoa cũng không biết nên nói cái gì bạch ngọc sinh trầm mặc bên dưới thở dài c h ắ c không được nàng là chân truyền đệ tử chương sáu trăm tám mươi lăm vợ kịch lớn một một chương sáu trăm tám mươi lăm vợ kịch lớn một một chương sáu trăm tám mươi lăm vợ kịch lớn triệt để tắt thở đại hán áo xanh hiện ra nguyên hình biến thành một cái to lớn xanh vàng con cóc ngựa mặt chỉ lên trời nằm tại cái kia chứng cứ trong viện hơn phân nửa không gian chu ngọc hoa cùng bạch ngọc sinh đứng tại con cóc bên cạnh đã cảm thấy con cóc này giống một tòa lầu nhỏ hai tầng bạch ngọc sinh chém giết qua không ít yêu q u á i q u á i vật khổng lồ như vậy nhưng cũng là lần thứ nhất gặp hắn cảm thán nói gia hỏa này sợ không phải có mấy ngàn năm đạo hạnh cứ như vậy bị dục tú nhất kiếm giết chỉ sợ là chết không nhắm mắt dục tú mới thất tình cứ như vậy lợi hại chu ngọc hoa ánh mắt phức tạp ăn được ngủ được hàng muộn muộn đột nhiên biến thành cao thủ t h ừ ệ thế t nàng chính là trong lòng có chuẩn bị tận mắt thấy loại này tương phản to lớn nàng vẫn có chút khó mà tiếp nhận đây là chuyện tốt nếu không phải dục tú hôm nay chúng ta liền xong rồi. b ạ c h ngọc sinh cũng rất cảm thán đây mới là vận mệnh thần kỳ d ụ c tú mới thất tỉnh chúng ta liền gặp được nạn quan hoặc là ngược lại bởi vì d ụ c tú thất tỉnh chúng ta mới gặp được cái này kim t i ể m b ạ c h ngọc sinh lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư kim tiềm h trước đó nói cái gì x ỉ ề n giáo nói cái gì hồng trần lăn lộn bốn mươi năm còn không có khai thiếu muốn đưa hắn chân linh về nhà những lời này không khó lý giải đại biểu trong đó ý nghĩa cũng rất phức tạp x ỉ ề n giáo b ạ c h ngọc sinh tung hoành thiên hạ chưa từng nghe nói loại này giáo phái hiện tại các quốc gia hoặc là sưu vật hoặc là kênh thông tin lại từ đâu tới x i ề giáo cái gì lăn lộn bốn mươi năm không có khai phiếu hắn mới ba mươi bảy lại nói hắn mở cái gì phiếu chẳng lẽ hắn có cái gì đặc biệt thân phận cho tới nay b ạ c h ngọc sinh đều biết chính mình mệnh cách bất p h ả m cũng không ít người nói hắn là thiên tiên c h u y ể n thế đối với cái này b ạ c h ngọc sinh cũng không coi là thật trên đời này cường g i ả đ ô n g đ ả o nhưng muốn nói đến tiên nhân nhưng lại có cái nào gặp q u a cái gì c h u y ể n thế tiên nhân bất quá là chút thế nhân vô c h i tiên nhân c h u y ể n thế thân phận này đối với hắn rất có lợi hắn đương nhiên sẽ không giải thích đương nhiên cũng không có khả năng công khai thừa nhận chỉ là nửa đêm tình n g hắn có đôi khi cũng sẽ mơ tới vân khí phiêu m i ệ u thần cung tiến cảnh mơ tới váy tung bay dung mạo tuyệt thế các tiến nữ mỗi lần m ộ n g t ỉ n h b ạ c h ngọc sinh đều sẽ có chút buồn vô cớ nhưng hắn cũng không đem những n à y m ộ n g coi là thật từ khi gặp được cao khiêm về sau hắn thuận buồn sôi gió thuận dòng bất luận gặp được nguy hiểm gì luôn có thể chuyển nguy thành an bất luận gặp được phiền t h á i gì luôn có thể gặp nạn thành tưởng sự tình càng xui xẻo hơn đến hắn nơi này đều sẽ biến thành chuyện tốt đời này hắn qua rất đặc sắc rất vui vẻ còn yêu cầu xa vời làm thần tiên không khỏi quá không biết đủ mạnh ngọc sinh nghĩ tới đây đã cảm thấy trên đỉnh đầu nóng lên. một bên chu ngọc hoa cũng nhìn ra không đối bạch ngọc sinh trên thân đột nhiên kim quang lập lòe khổng lồ lực lượng vô hình đậy nàng không ngừng lùi lại chu ngọc hoa có chút bất an ngọc sinh ngọc sinh bạch ngọc sinh không phản ứng chút nào nhưng hắn thần sắc bình tĩnh xem ra tựa hồ không có việc gì chu ngọc hoa mở ra linh nhãn phát hiện bạch ngọc sinh mệnh cách do màu tím biến thành màu đỏ vàng khí vận lại mạnh mấy phần nàng rất là kinh ngạc đã trải qua một lần k ế t nạn bạch ngọc sinh mệnh cách lại thăng cấp đây cũng là duyên cớ gì nàng học mệnh cách khí vận chi thuật đối với cái này có thể làm không ra giải thích hợp lý chu ngọc hoa mặc dù mở ra linh nhãn lại không thấy được bạch ngọc sinh trên không đang có một cái tay cầm một trượng đầu chọc lao ông hắn lấy một trượng đ i ể m tại bạch ngọc sinh đỉnh đầu không ngừng rót vào kim bang đầu chọc lao ông trong miệng còn tại nói t h ầ m bạch thuần dương con cóc ghẻ nói không sai ngươi là trầm mê hồng trần khó mà tự kiềm chế lần này nếu không phải ngươi vận khí tốt liền chết không có cách nào sư minh chỉ có thể g i ú p ngươi khai khiếu chu ngọc hoa không nhìn thấy đầu chọc lao ông chu dục tú lại nhìn thấy nàng tại hậu viện xa xa liền thấy đầu đẩy kim quang hà thải thủy khí mặc cái thiên nhân chu dục tú cũng không phải lấy trước kia cái khờ ngốc thiếu nữ nàng liếc mắt liền nhìn ra không đối cẩn thận lại do xét liền thấy tay cầm một trượng đầu chọc lao ông lao đầu mặc dù không có nhiều tóc tướng mạo cổ sơ cũng chính là mặt dài cái chán lớn cái cầm nô ra mặt có chút vũng tục sừng cái s ọ dày mặt vị này dáng rất khó coi lại là một phái tiên phong đã cốt lại dẫn mấy phần hỉ khí để cho người ta nhìn xem liền lòng sinh ưa thích chu dục tú nhìn người đương nhiên sẽ không chỉ nhìn bề ngoài đầu chọc lao ông trên người có cỗ thiên khí là chân chính siêu việt phản tục hết thệ pháp lực thiên khí c h ọ c yếu nhất là trên đỉnh đầu có ba đoá kim hoa lập lòe lưu chuyển chính là tam hoa tụ đỉnh chân tiên l i ê n lực lượng cấp độ mà nói đầu chọc lao ông so với nàng cao hơn nửa cái cảnh giới so với nàng lao sư cao khiêm cũng cao hơn một chút đương nhiên thật muốn luận đánh nhau ba cái đầu chọc lao ông bóp cùng một chỗ cũng đấu không lại nàng lao sư pháp lực cao là một chuyện có thể đánh là một chuyện khác nhất là giới này pháp tắc rộng rãi thần thông pháp thuật biến hóa vô tận nơi này tiên nhân đối với trực tiếp động thủ đánh nhau không có kinh nghiệm gì một phương diện khác thế giới này phát t ắ c quyết định tiên nhân kỳ thật rất yếu đuối rất dễ dàng liền lật xe chu dục tú không khỏi mắt nhìn trong tay tiên k i ế h kiếm lấy thanh kiếm này ngoan đầu không tàn đầu chọc lao ông chỉ sợ là chịu không nổi một kiếm chương 685, t r t vợ kịch lớn một hai chương 685, t r t vợ kịch lớn một hai mấu chốt là không oán không i ể u chính là giết đầu chọc lao ông đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt gì ngược lại đắc tội giới này tiên nhân lại nhìn bạch học sinh kim quan luyện thể dịch cân tẩy、tủy. trên đầu sinh ra ba đoá kim hoa trong khoảng thời gian ngắn lực lượng liền nhảy lên đến luyện thần hóa hư đ ỉ n h phong b ạ c h ngọc sinh nguyên bản là luyện thần hóa hư cấp độ chỉ là tu vi thời gian quá ngắn cùng b ạ c h tố trinh dạng này đại yêu tướng so còn kém rất nhiều trải qua lần này tăng lên b ạ c h ngọc sinh đạt tới t a m hoa tụ đỉnh cấp độ lực lượng so b ạ c h tố trinh còn muốn càng mạnh ba phần đã đạt tới nhân giới cực hạng ạ c h tố trinh dù là thuế biến hóa rồng cũng ngưng tụ không ra tinh khí thần tăng hoa mạnh ngọc sinh lực lượng tăng lên nhanh như vậy cũng là hắn bản thân tư chất đầy đủ có thể tiếp nhận cường đại như thế lực lượng lúc này hắn đã bày biện ra chân tiên ký tức rất hiển nhiên bạch ngọc sinh là chân tiên chuyển sinh cũng không biết những ngày chân tiên có tính toán gì tại bạch ngọc sinh trên thân gia chỉ thiên mệnh đây là muốn nhất thống thiên hạ một lần nữa xác định tín ngưỡng chu dục tú vô tướng âm dương vòng tuyệt diệu cực kỳ chỉ một cái liếp mắt liền nhìn ra bạch ngọc sinh nội tình nhưng nàng cũng đoán không ra đám chân tiên muốn làm cái gì dù sao đối với chân tiên cũng không hiểu rõ đối với nhân giới cũng thiếu khuyết hiểu rõ rất khó được ra một cái chuẩn xác kết luận chu d ụ tú cũng không quan tâm bạch ngọc sinh như thế nào nàng chỉ là có chút chần chờ không biết tiến lên đường ở phương nào lao sư một mực đem nàng bảo vệ rất tốt không có để nàng nhiễm giới này khí vận tựa như bạch ngọc sinh khí vận ngưng kết thành trí tôn mệnh cách tất có một phen thành t ự u chờ hắn trở thành thiên hạ trí tôn lại sẽ tụ tập càng nhiều khí vận trái lại ra chỉ tự thân không ngừng tăng lên lực lượng chu dục tú cảm thấy khí vận là giới này lực lượng căn nguyên nếu không hấp thu khí vận rất khó tăng cao tu vi nhưng là hấp thu quá nhiều giới này khí vận liền sẽ đánh lên giới này là cấn muốn t h o á t l y giới này thời điểm sẽ trở nên dị thường tiến thức chính là rời đi thế giới này cũng tất nhiên sẽ bị tước đoạt hơn phân nửa lực lượng lãng phí thời giờ chu dục tú minh bạch lao sư tâm tư giới này lực lượng hạn mức cao nhất bảy ở đó lao sư không có khả năng ở thế giới này dừng lại quá lâu lao sư đem nàng đưa về chu ra chẳng lẽ có cái gì tính toán chẳng lẽ bọn hắn sư đổ con đường ngay tại bạch ngọc sinh trên thân chỉ là lao sư từ trước tới giờ không giả thần giả quỷ thật có ý nghĩ cũng sẽ không d i u giếm nàng trực tiếp hỏi là được rồi chu dục tú phủ kiếm t r ầ m tư bạch ngọc sinh này sẽ lại đang cùng đầu chọc lao ông nói chuyện vui vẻ thức tỉnh ký ức bạch ngọc sinh nhớ tới chính mình thân phận chân chính thiên tiên bạch tuần dương vị này đầu chọc lao ông là hắn sư minh phúc thọ tiên ông sư minh ngài đã tới bảo vệ tiên quan bị kim thiềm độc chết ta phát hiện không đúng nội bản g tới cứu ngươi phúc thọ tiên ông lắc đầu cảm thán may mắn các ngươi phá kim thiềm khí độc bạch ngọc sinh có chút xấu hổ mới vừa rồi bị chu dục tú cứu được hắn còn không có cái gì thức tỉnh ký ức biết mình là bạch tuần dương lại bị cô em vợ cứu được tính mệnh cái này có chút thật mất thể diện ngay trước sư minh mặt bạch ngọc sinh cũng không có giải thích hắn có chút hổ thẹn nói ra thế gian chìm nổi bốn mươi năm nếu không phải sư minh đánh thức ta còn không biết phải bao lâu có thể thức tỉnh thật sự là hổ thẹn từ tiên giới chuyển sinh đến nhân giới cũng không có dễ dàng như vậy lại phải giúp hắn định tốt số nghiên cứu đều muốn giáo chủ xuất thủ mới có thể an bài tốt hết thảy như vậy d à y vỏ giáo chủ đương nhiên tâm ý sâu sắc hắn lại một mực trầm mê hừng trần chậm c h ạ m không thể tỉnh n g ộ rất nhiều chuyện làm được không đầu không đôi mặc dù trên đại thể không có kém nhưng cũng làm trễ lại rất nhiều thời gian phúc thọ tiên ông lơ đễnh nói ra ngươi thần hồn dung nhập một thế này thân thể cần thời gian chỉ cần đến một bước này thần hồn cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp mới có thể thắp sáng t ă n hoa nguyên bản còn không nóng này dù sao còn có thời gian mấy chục năm chỉ là hòa giáo thế mà động thủ ám sát ngươi quá không nói quy củ ta mới ra tay đánh thức ngươi bạch ngọc sinh nói ra sư minh yên tâm ta đã thức tỉnh khi ý kế hành sự tuyệt không dám l ầ m giáo chủ đại sự phúc thọ tiên ông gật gật đầu giới này sinh linh sa đ o ạ n không biết tiên đế bất kính tiên thần lại có hòa giáo loạn truyền giáo nghĩa mệt hoặc chúng sinh sư đệ không cần cố kỵ mượn cơ hội này tái tạo nhân gian chính đạo gột rửa q u ầ n ma thẳng hề phúc thọ tiên ông một mặt hòa khí tự ái nói lời này lúc lại âm vang hữu lực tràn đầy lạnh thấu xương sát khí hai giáo chi tranh việc quan hệ sinh tử tồn vong không cho phép một chút nhân tử hòa giáo đợi tại phương tây coi như xong còn dám nắm tay cắm vào trung nguyên chữ quốc trong lúc mơ hồ t h à n h thế đã vượt trên bọn hắn xiền giáo xiền giáo nội bộ mặc dù chia trăm ngàn phe phái đối đầu ngoại địch hòa giáo lại có thể lập tức đoàn kết lại bọn này không có tóc trọc tặc tay càng rỗi càng dài đã ảnh hưởng đến tiên giới cân bằng thừa dịp vạn năm đại tiếp giáo chủ vung tay lên quyết định một lần nữa tẩy bài kỳ thật kế hoạch rất đơn giản chính là phái bạch thuần dương chuyển thế đầu thai quét ngang chữ quốc thống nhất thiên h ạ đến lúc đó lập xiền giá cái này cũng không tính là âm m ư gì hòa giáo thực lực chính là so r a kém bọn hắn xuyên giáo mọi người lộ ra nắm đấm một lần nữa phân chia địa bàn hòa giáo chính là không phục cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy thú chi giáo chủ cũng không có tự mình hạ trận mà là để bạch thuần dương khi vượt cờ chuyện này liền xem như làm không quá thỏa đáng cũng có điều chỉnh chỗ trống phúc thọ tiên ông là bạch thuần dương sư minh hai người quan hệ luôn luôn thân cận hắn tự nhiên hy vọng bạch thuần dương có thể hoàn thành đại kế hắn cũng có thể tiến thêm một bước bạch ngọc sinh minh bạch phúc thọ tiên ông ý tứ hắn nghiêm mặt nói ra sư minh cư yên tâm ta biết nên làm như thế、nào. c o i n h ư hòa giáo n g ư ờ i gian, dở trò cũng không có gì đáng có sáu ợ Phúc Thọ Tiên Ông ngật đ chúng t a đều ở t r ê n t r ờ i nhìn x e m n g ư ơ i Thật m u ố n có v ấ n đề, lập t ứ c l i ề n sẽ có viện t h ủ t ớ i hỗ t r ợ chương 685, vợ sáu h r ă m tám m ư ơ n g 685, vợ kịch lớn hai một sứ minh đệ hai cái giao lưu một phen phúc thọ tiên ông lúc này mới bay trên trời rời đi b ạ c h ngọc sinh chắp tay t i ễ n b i ệ t đợi đến phúc thọ tiên ông biến mất không còn tam tích hắn mới đối một bên chu ngọc hoa nói ra thời điểm cũng không sớm ngươi cũng mệt mỏi đi nghỉ t r ư ớ đi chu ngọc hoa vừa rồi tại một bên đ ư n g đấy nàng biết bạch ngọc sinh tại cùng ai nói chuyện lại không nhìn thấy người kia cũng không biết bạch ngọc sinh bọn hắn nói cái gì nàng do dự một chút hỏi ngươi tại cùng ai nói chuyện ta nhìn ngươi thật giống như cũng thay đổi một người giống như bạch ngọc sinh bề ngoài thần thái đều không có biến hóa nhưng hắn trên thân lại nhiều c ố khó mà diễn tả bằng lời lực lượng cường đại đến mức chu ngọc hoa cũng không dám nhìn thẳng nàng cùng bạch ngọc sinh kết hôn mấy năm đối với bạch ngọc sinh không thể quen thuộc hơn được lập tức nhạy cảm phát hiện lão công biến hóa to lớn trong vòng một đêm đầu tiên là mọi mọi biến thành người khác đi theo lão công cũng thay đổi cá nhân một đêm này đối với chu ngọc hoa tới nói quá kích thích nàng cũng coi c h ú t n ộ n g đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì b ạ c h ngọc sinh ôn nhu an ủi ta không sao chỉ là thần hồn bị kích thích lực lượng đại tăng mới có chút gì tượng về phần vừa rồi người kia lại là ta một bị lợi hại bằng hữu biết ta có việc vội vàng tới hỗ trợ b ạ c h ngọc sinh khôi phục tiên nhân lực lượng thơi thi triển tiểu thuật liền để chu ngọc hoa bình yên tiếp đi trong viện lớn con cóc ghẻ quá dọn người b ạ c h ngọc sinh cũng sử dụng pháp thuật thu hồi thi thể đây chính là đại yêu trên thân g a thị xương cốt đều hữu dụng trở lại thiên uy phủ tướng quân bạch ngọc sinh kêu mấy cái thợ thủ công đem con cóc ghẻ thi thể giao cho bọn hắn xử lý thế gian yêu quái đâu nào thợ thủ công bọn họ thường xuyên dùng yêu quái ra thịt chế tạo vũ khí khôi giáp kinh nghiệm phong phú mặc dù lớn con cóc ghẻ thân thể khổng lồ nhưng cũng khó không được bọn hắn bạch ngọc sinh trở lại thư phòng phát hiện bạch vân phi thế mà còn đang chờ hắn hắn có chút buồn cười đã trễ thế như vậy ngươi không trả lại được nghỉ ngơi tam ca quan hệ đến ta trung thân đại sự không có tin chính xác ta sao có thể ngủ được bạch vân phi thành thành thật thật nói ra cũng là b ạ c h ngọc sinh còn có chút lý giải người đường đệ này làm sao cũng là người bên trong tuấn kiệt vì tiền đồ không thèm đếm xỉa muốn cưới chu d ụ c tú đây chính là hạ cực lớn quyết tâm đáng tiếc việc này liền không có khả năng thành lúc trước lại là hắn nghĩ xấu b ạ c h ngọc sinh khôi phục ký ức lại nhìn cao khiêm cũng ít đi kính sợ nhưng là hắn hay là nhìn không thấu cao khiêm lai lịch thiên đ i ệ u rộng lớn kỳ nhân dị sĩ đông đảo hắn nhận không ra lịch cũng không kỳ quái chỉ là thấy thế nào cao khiêm lực lượng đều không thể so với hắn kém tuyệt thế cường giả như vậy hắn cũng nhất định phải tôn trọng Cái nục còn cùng người ta học người i này thân ta qua k ế mặc pháp. pháp, hắn hiện ánh chảm thế hắn thuật, sánh Lấy long là long quyết tuyệt quyết mắt đến cũng cùng còn kém một tầng. tại kiếm kiếm kia kiếm kiếm trước một xem, chảm kém m đều so sẽ kệ từ chỗ nào phương diện cân nhắc hắn đều không nên đắc tội cao kiêm cho nên cho lúc trước chu dục tú an bài hôn sự thật sự là có chút quá tải hiệu quả và lợi ích cũng rất là không ổn tăng thêm chu dục tú thất tỉnh hôn sự này thì càng không có khả năng thành đương nhiên đường đệ vẫn là phải trấn an mạnh ngọc sinh nói ra vân p i hôn sự không thành giúp tú đã thức tỉnh tức tuệ tính cách đại biến không thích hợp làm l ã o bà a bạch vân phi thật bất ngờ hắn đều nguyện ý cưới chu dục tú không nghĩ tới chuyện này thế mà không thành hắn cũng không giải lại rất biệt quất bằng hắn tướng mạo mới có thể thiên hạ mỹ nữ còn không phải tùy ý chọn tuyển thế mà bị chu dục tú cự t u y ể n ngươi đừng nóng giận dục tú sau khi thức tỉnh thần thông cường hành so ta còn muốn kỷ trả cáo phân ngươi muốn cưới nàng về sau cũng chỉ có thể bị nàng đ è ép không cách nào ra mặt chúng ta mới vừa rồi bị đại yêu tập kích còn nhờ vào dục tú nhất kiếm chém giết đại yêu đã cứu chúng ta nghe được bạch ngọc sinh nói như vậy bạch vân phi mới tỉnh táo lại hoàn toàn chính xác nếu là chu dục tú quá cường thế vậy hắn lấy về nhà cũng quá khó chịu bạch ngọc sinh thuận miệng nói ra chờ ta đại sự thành an bài cho ngươi tốt hơn đã ngươi không ngủ ngươi ra ngoài triệu tập trừ tướng ta quyết định lập tức đối thiên uy phủ các bộ trọng biên bây giờ các quốc gia vô đạo dân chúng lầm than chúng ta muốn vì thiên hạ bách tính làm chủ để bọn hắn có cơm ăn có áo mặc tận hưởng thái bình thịnh thế bạch vân phi kinh hãi bọn hắn tại yến quốc khởi nghĩa lật đổ hoàng đế đó là bởi vì bọn hắn đều là yến quốc người tại yến quốc có khổng lộ lực hiệu triệu yến quốc bách tính cũng đối hiện tại hoàng đế dị thường chán ghét thống hận. lúc này mới có thể nhất hô vạn ứng ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đánh chạy hoàng đế thế nhưng là bọn hắn đi quốc gia khác chinh chiến tình huống liền hoàn toàn khác biệt đầu tiên các quốc gia bất tính liền sẽ đem bọn hắn coi là ngoại nhân thậm chí có thể xưng kẻ xâm lược thứ yếu bọn hắn binh sĩ đều là yến quốc người vì chính mình quốc gia xuất l ự c chinh chiến bọn hắn n g u y ệ n ý đi quốc gia khác chinh chiến cái này hoàn toàn khác biệt b ạ c h vân phi cảm thấy đường ca là đầu g ó c mất đi loại ý nghĩ này quá không đáng tin cậy hắn đang muốn quên can mạch ngọc sinh trong mắt thần quang nói lên ý ta đã quyết không cần nhiều lời đi thôi bạch vân phi vốn đang cảm thấy việc này hoang đường có thể bị bạch ngọc sinh kiên định cường ngạnh ánh mắt quét qua đột nhiên cảm thấy đường ca anh minh tần h võ chính là thiên hạ c h i chủ có đường ca chủ trì tất nhiên có thể thành t i ể u này thiên cổ không có chi hoành đồ đại nghiệp bạch ngọc sinh b ổ i đi bạch vân phi trong lòng của hắn cũng thở dài hiện tại trung nguyên tiểu quốc yến quốc ở trong đó chỉ có thể coi là tiểu quốc lấy yến quốc nhất quốc chi l ự c chinh phạt các nước khác có thể nghĩ việc này khó khăn bực nào nếu không có như vậy giáo chủ cũng sẽ không cố y phái hắn chuyển thế đầu thai đến t h i động việc này chương sáu trăm tám mươi lăm vợi chương sáu trăm tám mươi lăm vợ kịch lớn hai hai may mắn còn có trong giáo rất nhiều huynh đệ tỷ bội hỗ trợ quét ngang t r ư quốc cũng sẽ không quá phiền phức về phần lòng người trước chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đợi đến hắn uy danh càng ngày càng cao những người khác đương nhiên sẽ không còn dám có bất kỳ ý kiến b ạ c h ngọc sinh sau khi t h ứ c t ỉ n h hành động lực siêu cường tăng thêm hắn pháp thuật cao tuyệt trong lúc bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng người khác ý nghĩ cảm xúc không dùng mấy ngày b ạ c h ngọc sinh đã một lần nữa chỉnh biên đại quân sau đó thừa dịp cách sông sở quốc không sẵn sàng bạch ngọc sinh mang một c h i đại quân vượt qua đại giang trực t í c h đối phương quốc đô mười vạn đại quân buôn tập mấy ngàn dặm ở bên trong ứng trợ giúp sông xuống nhập quốc đô hoàng cung đánh chết tại chỗ hoàng đế sở quốc cùng thiết y để v ệ thống lĩnh sở tránh bắt làm tù binh đông đảo đại thần tin tức chuyển ra thiên hạ chấn động hoàng đế sở quốc dù chết sở quốc triều đỉnh hệ thống vẫn còn tại trong lúc nhất thời sở quốc các nơi đại quân hướng quốc đô hội tụ thế muốn đem bạch ngọc sinh cùng yến quốc đại quân tiêu diện mấy chục vạn đại quân trần binh sở quốc quốc đô thành bên dưới đem quốc đô vây ch b ạ c h vân phi tại tường thành nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít đại quân hắn cũng là tê cả ra đầu lần này tập kích mặc dù thành công có thể sở quốc triều đình lại phi thường có tính b ề n đ dẻo hoàng đế chết các phương ngược lại vô cùng đoàn kết thế muốn tiêu diệt bọn hắn nhóm này từ bên ngoài đến b ạ c h ngọc sinh đối số mười vạn đại quân cũng không thèm để ý trận chiến này thành bại không tại những binh lính này trên thân cũng không tại tướng lĩnh trên thân chân chính mấu chốt ở chỗ trên trời phong vũ lôi điện bốn bộ tiên quân trên thân sở quốc một phương cũng có cao thủ hai cái bạn năm đại yêu cùng ba vị luyện thần hóa hư cao thủ thanh thế cực lớn cùng ngày hoàng hôn đột nhiên mây đen dày đặc hàn phong đào thét vốn là giữa hệ thời tiết lại đột nhiên rơi ra bạo tuyết đường xa mà đến c h ư quân đối với cái này không có chút nào chuẩn bị chờ đến lúc nửa đêm đợi đại tuyết đã hạ t r ư ờ n g hai thước sâu kinh khủng hạ nhiệt độ để tất cả binh sĩ đều chỉ có thể co q u ắ p tại cùng một chỗ sửa ấm một đêm này không biết có bao nhiêu người bị đông cứng tử đông thương ngày thứ hai thiên tài sáng tuyết liên hóa bạch ngọc sinh mang theo đại quân ra khỏi thành tập kích giết xuyên quân địch đại doanh mấy trăm ngàn binh sĩ tại chỗ chạy tán loạn sở cốt các phương lực lượng đề kháng trong trận chiến này triệt để sụt đổ sở quốc cũng bắt đầu lưu hành một cái truyền ôn bạch ngọc sinh là thiên đế truyền sinh bệnh t r u n g chú định là thiên hạ c h i chủ như vậy bất quá mấy năm sở quốc liền bị bạch ngọc sinh thống nhất chu dục tú một mực đi theo bạch ngọc sinh thời gian mấy năm nàng cũng hoàn toàn khôi phục lực lượng chỉ là xuất phát từ các phương diện cân nhắc nàng vẫn là duy trì nguyên bản khỏe mạnh dáng người chứ biết thân phận n à người những người khác không biết nàng là nữ nhân đi theo bạch ngọc sinh mấy năm này chu dục tú kỳ thật không động tới tay nàng chỉ là đi theo bạch ngọc sinh bên người nhìn hắn như thế nào thống binh đánh trận nhìn hắn làm sao thi triển pháp thuật có tiên nhân hỗ trợ bạch ngọc sinh là chiến vô bất thắng tụ lại ở trên người hắn khí vận cũng càng ngày càng thịnh chỉ là hội tụ đến bạch ngọc sinh trên người sát khí cũng càng ngày càng đậm dù là bạch ngọc sinh đỉnh đầu tam hoa như vậy nồng đậm sát khí cũng phi thường đáng sợ một cái không tốt chỉ sợ hắn tiên nhân c h i thân đều sẽ t r ô n vùi ở nhân gian chu dục tú đều có chút đáng thương bạch ngọc sinh nhìn xem uy phong lấm liệt lại là đại lao trong tay tiểu tốt tử chỉ có thể một mực hướng về phía trước chỉ có qua sông mới có chân chính giá trị quả nhiên bạch ngọc sinh chinh phục sở quốc sau lại lần lập lại c h i ề u cũ dẫn đầu một chi đại quân tinh nhuệ tập kích lân cận ngụy quốc quốc đô đại lương thành dẫn đầu đại quân xâm nhập mấy ngàn dặm đi đánh lén quốc đô cũng chính là bạch ngọc sinh sử dụng t i ế n pháp có thể che đậy đại quân hành t u n g lại có thể dùng t i ế n pháp mang theo đầy đủ quân lương vật tư hoàn toàn không cần cân nhắc hậu cần thiết kế tăng thêm dọc theo đường có tiên nhân c h i ề u ứng lúc này mới có thể thành công bạch ngọc sinh lần nữa thuận lợi tiến vào, đại lương thành, chỉ là tại đánh vào hoàng cung thời điểm lại gặp trở ngại hoàng cung làm nội thành cũng có một đầu sông hộ thành đầu này vất quá mấy trượng rộng sông hộ thành trong lúc bất c h ợ t hơi nước bốc u hơi như màn bất luận đi vào bao nhiêu người đều là có đi không về mười vạn đại quân liền bị nho nhỏ sông hộ thành ngăn lại một cái c ơ i hắt hổ nam tử ngay tại sông hộ thành trước trên cầu đá hắn kêu lớn bạch ngọc sinh có dám tới đây đánh một trận bạch ngọc sinh nhữ mày vị này là ai hắn thật sự không biết chỉ là nhìn đối phương tướng mạo khí độ lại là nhân vật lợi hại hoàn g thành lại bị pháp trận bảo hộ không phá trận này hắn dẫn đầu nhánh đại quân này liền bị kẹp ở đại l ư n g thành kỳ thật chiến bại cũng không nhiều làm t ổ thất chỉ là hắn không thể thua b á c chiến bách thắng thanh danh không có sau này cầm liền có đánh bạch ngọc sinh quay đầu nhìn về phía bên người hoàng y rìa đạo nhân hoàng long sư minh chỉ có thể x i n ngài xuất thủ hàng phục người này hoàng y rìa đạo nhân cười ha ha một tiếng ta chính là đến chợ quyền đây là ta nên làm hắn dẫn theo hoàng long kiếm liền nên đón tiếp lấy chu dục tú ở phía sau lạnh lùng nhìn xem đại lương hoàng thành xem ra đã sớm chuẩn bị trận chiến này bạch ngọc sinh muốn thắng có thể có điểm k h ó nàng đột nhiên phát giác đúng hay không vừa quay đầu lại phát hiện lao sư cao khiêm không biết lúc nào đến nàng bên người mọi người chung q u a n đều không có phát hiện đột nhiên có thêm một cái người chính là trước mặt bạch ngọc sinh cũng không biết cao k i ê m tới chu dục tú lộ ra nghi vấn c h i sắc lão sư mấy năm không hiện thân lần này đột nhiên chạy tới là có ý gì cao khiêm mỉm cười vợ kịch lớn mở màn t a sao có thể bỏ lỡ giao thừa năm mới cho mọi người chúc tết chúc các vị thọ năm đại các đại lợi t i ệ n kiện khắc khang ảnh gia đình vui túi đầu còn có một canh giao thừa như thế chuyên nghiệp m u ố n cái nguyện phiếu không quá phận đi chương 686, huyết chiến một chương 686, huyết chiến một chương 686, 686, huyết chiến chu dục tú đi theo bạch ngọc sinh bên người mấy năm cao khiêm một mực cũng không để ý tên đồ đệ này thừa dịp trong khoảng thời gian này hắn chu du t r ư quốc cũng nhìn thấy rất nhiều thứ bí mật chu dục tú đương nhiên cũng cùng cao khiêm liên hệ để hắn có thể nắm giữ bạch ngọc sinh cơ bản độc tính thông qua các phương diện quan sát hiểu rõ cao khiêm cũng cơ bản biết rõ tình huống hiện tại tiên giới chia làm s i ề n giáo hòa giáo hai giáo s i ề n giáo là tiên giới c h i chủ hòa giáo bồ đề về sau nội đạo hắn thành lập hòa giáo là hòa giáo một chút chủ từ đó hòa giáo chiếm cứ thế giới phương tây trở thành phương tây tri chủ hòa giáo chuyển đến nhân gian liền thành vật môn theo phật môn không ngừng truyền bá hưng ơ thịnh xiền giáo địa bàn không ngừng bị áp s ụ n g đối với giới này tiên nhân đến nói nhân gian nhưng thật ra là cực kỳ trọng yếu c ă n cơ bởi vì giới này nặng nhất khí vận cái gọi là khí vận phân trời người hai đạo thiên mệnh huyền diệu chính là hai vị giáo chủ chỉ sợ đều khó mà nắm giữ chỉ có nhân v ậ n dễ dàng nhất khống chế nhân v ậ n chính là chúng sinh ý niệm hội tụ đơn giản nhất biện pháp chính là thành lập đế quốc thống trị dân chúng tự nhiên có thể hội tụ khí vận của người thứ yếu chính là truyền giáo lấy giáo nghĩa dạy bảo chúng sinh để bọn hắn theo tin mà đi xiền giáo vốn là nhân giới duy nhất giáo phái các đạo sĩ nhận bách tính cung bụng dần dần hoang d â m s a đoạn lúc này phật môn chuyển tới các hòa thượng coi trọng dĩ hòa v i quý khuyên người hướng thiện làm việc khiêm tốn ôn hòa tuân thủ nghiêm ngặt giới luật cứ như vậy phật môn từ từ liền hương thịnh đứng lên mấy ngàn năm thời gian các hòa thượng thế mà từ từ đem các đạo sĩ ép xuống cho nên mới có bạch ngọc sinh, chuyển sinh, mới có bạch ngọc sinh muốn nhất thống thiên hạ nói đến nhưng thật ra là xiền giáo cùng hòa giáo tranh đấu cao k i ê m quan sát mấy năm rốt cục có thể xác định điều này về phần nói cái gì bạn năm đại kiếp nghĩ đến cũng là nhân kiếp đừng nhìn bạch ngọc sinh là thiên tiên truyền thế hắn nếu muốn dẫn binh đánh trận nhất thống thiên hạ bất luận quá trình như thế nào thuận lợi luôn luôn chết đến vô số người không chỉ là bách tính muốn chết các quốc gia hoàng thất thế gia quý tộc đều muốn tại một vòng này tẩy bài bên trong bị thanh tẩy sạch ở trong đó tội nghiệt sắc khí tránh không được muốn để bạch ngọc sinh gánh chịu nếu là hắn có thể nhất thống thiên hạ dựa vào ước vạn dần chúng hội tụ chân long khí v ậ n còn có thể chống nổi cửa này nếu là không thành bạch ngọc sinh thiên tiên tri thân đều muốn trầm luận sa đoạn cao k i m lực lượng không có đạt tới đình phòng nhưng hắn kiến thức ánh mắt cũng đã vượ xiền giáo giáo chủ hòa giáo một chút chủ hai vị tâm tư hắn đại khái cũng có thể đoán được ba năm phân hai giáo lại thế nào đánh đó là bọn họ sự tình cao khiêm một mực tại cân nhắc một sự kiện chính là hắn như thế nào tại thế giới này thu hoạch được lực lượng suy tính vài chục năm hắn đều không có tìm tới thích hợp đường giới này khí bận thật sự là khóa cứng lực lượng muốn thu hoạch được lực lượng có thể lại không thể rời đi giới này thẳng đến đoạn thời gian gần nhất hòa giáo xiển giáo đánh càng kịch liệt cao khiêm rốt c u c thấy được cơ hội hai giáo tranh phong giết chóc tử khí không người gánh chịu đều muốn rơi vào địa mục cái này kỳ thật cũng là một loại khí vận chuyển hóa đi ra cũng là dị thường lực lượng khổng lồ chỉ là đối sinh linh tới nói vực này sát ý tử khí như là cực độc cho dù là bạch ngọc sinh đều không thể tiếp nhận nhưng là hắn có huyết dương thần y có thể tiếp nhận chuyển hóa còn có cái cực kỳ vấn đề mấu chốt hắn cũng không phải là giới này sinh linh vực này tử khí vận rủi đến trên người hắn liền muốn t r ư ớ c tiêu tán bảy thành còn lại ba thành hắn có thể hấp thu một thành rưỡi cũng kém không nhiều là cực hạ thấp như vậy chuyển hóa hiệu suất đối với hắn trợ giút quá nhỏ cao khiêm liền nghĩ đến chu d ụ tú biện pháp này hắn không thể dùng chu dục tú lại có thể sử dụng chu dục tú dù sao giới này sinh linh thân thể cùng thần hồn đều cùng giới này phù hợp hấp thu t ử khí vận rủi t u y ệ t không có vấn đề có thể giúp đỡ chu dục tú đột phá đến vô tướng âm dương vòng đệ t i ể u trọng vậy cũng chuyến đi này không tệ cao k i ê m dùng thần n i ệ m đem việc này cùng chu dục tú nói chuyện chu dục tú lập tức gật đầu nàng đối với lao sư cao k i ê m là tin tưởng vô điều kiện nếu lao sư nói pháp này có thể đột phá vậy liền nhất định có thể làm chu dục tú hỏi lão sư ta nên làm như thế nào g i t nhiều người là đ ư rồi cao k i ê m cười nói đây cũng là ngươi cường hạ ba cái đồ đệ bên trong đường hồng anh tính tình m á n h liệt nhất tần lăng nhất hảo khí chu dục tú thâm trầm nhất chu dục tú cũng được chân truyền giữa vật lý tiêu diệt đ ị c h nhân qua nhiều năm như vậy không biết giết bao nhiêu đối với lao sư trêu trọc chu dục tú thần sắc lạnh nhạt cũng không cảm thấy có cái gì tốt cười nàng nói ra cái chuyện cười này quá lạnh còn không bằng ngài đem ta bồi dưỡng thành bộ này khỏe mạnh hình thể tới thú vị nói lên cái này cao khiêm chỉ có thể gợ cười như thế đùa dỡn đồ đệ hẳn cái này làm lao sư thật là có điểm không đúng đắn cao k i ê m chỉ có thể nói sang chuyện khác ta bộ y phục này mượn trước ngươi vừa vặn ngươi cùng bạch ngọc sinh có thân thích cũng coi như khí v ậ n tương liên chỉ cần hắn giết người n g h đi theo bên cạnh liền có thể hấp thụ t ử khí v ậ n rùi hắn lại bổ sung một câu hay là ngươi động thủ giết tốt nhất chu dục tú gật gật đầu nếu loại phương thức này tốt nhất vậy nàng nguyện ý động thủ nàng hỏi ta nếu là g i ế t nhiều có thể hay không dẫn tới phiền phức nàng lực lượng tiếp cận giới này cực hạ lại cũng không là cực hạ tiên giới phía trên khẳng định có một số người mạnh hơn nàng nếu là nàng một mực giết đối phương cao thủ khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hòa giáo cường giả nhân giới lực lượng hạn mức cao nhất ngay tại cái này trừ phi là giáo chủ tự mình hạ trận không phải vậy không có gì đáng sợ cao kiêm an ủi thực sự không được ta liền mang theo ngươi rời đi giới này bắt phương tiên giới mỗi cái thế giới lực lượng cấp độ đều như thế chỉ là đều có pháp tắc của mình tứ tượng tiên pháp tắc nghiêm cẩn chính là bảy vị tinh chủ đều muốn nhận pháp tắc cấp thuốc thế giới như vậy cũng bởi vì pháp tắc nghiêm mật có thứ tự cường giả không có khả năng tùy ý làm vậy phổ thông sinh linh thời gian thì càng tốt hơn cho nên tứ tượng tiên thế giới phi thường phát đạt người bình thường cũng có thể vận dụng tinh lực cương đại tinh lực hệ thống thôi động toàn xã hội tại phát triển ở trong thế giới như vậy mặc dù góp thuốc rất nhiều chất lượng sinh hoạt cũng rất cao hai giáo cùng tồn tại thế giới này phát tác rộng rãi các tiên nhân tùy ý làm vậy thế giới một mực trì trệ không tiến dân chúng n g u muội hoàng đến g u n g ố c thế giới như thế này liền như là một đầm nước đọng chỉ có hai cái cá lớn lẫn nhau đấu bay s ó n g gió đem trong nước lớn nhỏ còn tôm ăn sạch sẽ, sẽ cao k i ê m c h á n ghét thế giới như vậy hắn đối với dạng này gần như bang p h á i đấu tranh cũng thật không có hứng thú nói tới nói lui đều không có người tốt chu d ụ tú bất luận rất hay đối phương đã chết đều không oan hắn đưa tay phất một cái huyết dương thần y đỉa liền rơi vào chu dục tú trên thân cường đ ạ i như thế pháp bảo chu dục tú cũng lập tức đã nhận ra dị dạng cao khiêm lấy thần nghiệm dẫn đạo chu dục tú nàng trong nháy mắt liền nắm giữ huyết dương thần y đỉa cách dùng đối với dị bảo này chu dục tú cũng là phi thường sợ hãi t h á n g phục trên đời lại có kỳ dị như vậy pháp bảo cũng không biết lão sư làm sao lựa chế cao khiêm cùng chu dục tú tại cái này nói chuyện phiếm hoàng long trân tiên đã cùng đối diện với hắc hổ nam nhân tươi sáng đạo họ hai người không hài lòng rất nhanh liền đàm phán không thành hoàng long trân tiên chỉ vào nam nhân hết lớn trương công minh ngụy quốc hoàng đế hoang dâm bạo ngược có tội ác t ạ i trời không xứng làm hoàng đế chúng ta thuận tiên mà đi đại thiên chấp pháp nghiêm trị như thế tạ tử người cản trở chúng ta chính là nghịch thiên hành sự m u ố n bị thiết khiển cười hắc hổ đại hán trương công minh cười lạnh một tiếng x ỉ ể n giáo điểm này tính toán nhỏ nhặt ai không biết m ớ t nói nhiều lời ngươi muốn động thủ liền lên đến đây nhận lấy cái chết nếu là không có can đảm liền lập tức c u n g này không cần lãng phí thời gian hoàng long chân tiên giận dữ hắn hoàng long kiếm hướng lên trời một chỉ một bàn vân khí màu vàng hợp thành một cái to lớn màu vàng đất trường long nhìn thấy không trung xuất hiện trường long b ạ c h ngọc sinh đông đảo binh sĩ tướng lĩnh đều là sĩ khí đại c h ấ n nếu không phải khiếp sợ quân quy tại chỗ liền sẽ có rất nhiều dưới người quỷ triều bái thần long tại bình thường trong lòng bách tính vĩnh viễn là đại biểu cho thiên mệnh thần thú ngụy quốc trong hoàng thành đông đảo binh sĩ nhìn thấy màu vàng đất trường lòng lại từng cái sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy đối phương có thần long trợ uy bọn hắn hà có thể không thua chính là ngụy quốc hoàng đế ngụy diên b õ nay sẽ đều là sắc mặt khó coi hắn nhìn về phía một bên nữ tử váy xanh bích tiêu tự tiên cái này không biết là vật gì bích tiêu k i n h thường nói ra vất quá là h u thuật không đáng giá nhắc tới lại nhìn ta sư đệ như thế nào phá hắn bích tiêu kỳ thật không nói nói thật đầu này hoàng long cũng không phải mỹ thuật mà là hoàng long chân nhân tôi phát p h á p bảo so với chân long đến cũng không kém là bao nhiêu bất quá tại định hải châu trước mặt những p h á p bảo này đều không chịu nổi một ít cười hát hổ trương công minh cũng nghĩ như vậy hắn đưa tay thả ra một viên lớn trường hột đảo bảo châu minh châu tản mát ra ngũ sắc linh quang trên không trung lóe lên liền rơi vào màu vàng đất trường long bên trên màu vàng đất trường long lúc này tán loạn thành một mảnh vân khí màu vàng lại không cách nào duy trì hình rồng hoàng long chân tiên giật mình người này phát bảo thật là lợi hại không chờ hắn kịp phản ứng loại ngũ sắc linh quan g bảo châu rơi xuống chính nện ở hoàng long chân tiên trên đầu t h a n h tiệu chân tiên hoàng long trên đầu có tam hoa t ụ đ ỉ n h vạn pháp bất xâm viên tiêu định hải châu lại tựa hộ như c h ấ t c h ứ a có tứ hải chi lực nho nhỏ một h ạ t châu nhưng lại có vô địch t h ầ n uy hoàng long trên đầu tinh k h í thần tam hoa trực tiếp bị n ệ n nát hoàng long chân quân bị n ệ n đầu nát thân nước bị mất mạng tại chỗ thảm liệt như vậy một màn cũng làm cho quan chiến mạch ngọc sinh hải hắn bị sư h u n h này hoàng long tu hành nhưng so sánh hắn tâm hậu nhiều tế luyện hoàng long làm cho cũng được x ư ơ n g tụng là trí bảo cứ như vậy vừa đối mặt ngay cả pháp bảo dẫn người cứ như vậy bị banh sát may mắn hoàng long một sợi thần h ồ n bất d i ệ t thẳng đến tiên giới đi bất quá tinh ký thần tam hoa đều bị đ á n h mỡ hoàng long chính là thần h ồ n bất d i ệ t cũng muốn lại tu luyện từ đầu mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đạo hạnh trận chiến này tổn thất có thể nói thảm trọng b ạ c h ngọc sinh có chút khó khăn nhìn về phía bên cạnh mấy vị sư minh lần này viễn trinh hắn chính là sợ có ngoại ý muốn mời tới mấy vị sư minh trợ trận dù sao hòa giáo cũng k h n g đốc tập í c thủ đoạn dùng một lần vẫn được lập lại chiêu cũ ngụy quốc nhất định là có phòng bị lại nói đại quân tiến lên luôn luôn có dấu vết mà lần theo lần này đi theo hắn tới có hoàng long linh bảo dậu pháp ngọc đỉnh thanh hư đều là giáo chủ tọa hạ đệ tử đều xem như hắn sư minh hiện tại hoàng long bị đánh nát độc t h ầ n chỉ có thần hồn may mắn đào tẩu chỉ có thể là xin mời mấy vị này sư minh độc thủ chương 686, huyết chiến 2 a i chương 686, huyết chiến 2 dậu pháp ngọc đỉnh mấy vị liếc nhau một cái dậu pháp bãi xuống phát t r i n ta đi chiếu cố trường công minh tại đông đảo chân tiên bên trong dậu pháp pháp thuật cao nhất vì vậy giáo chủ ban tên cho dậu pháp giọng pháp tướng mạo từ thiện mặc màu vàng hơi đỏ đảo bạo tay cầm phất trần một thân khí thế xuất trần nhìn thấy giọng pháp xuất chiến bạch ngọc sinh trong lòng cũng có chút khẩn trường trương công minh pháp bảo bá đạo cũng không biết giọng pháp pháp thuật có thể hay không đỡ được chu dục tú đối với cái này cũng rất là tò mò chỉ nàng đến xem giọng pháp tu vi nhưng so sánh trương công minh cao không ít chỉ là nhìn lao đầu bộ dáng lại không giống như là biết đánh nhau như thế đi lên độc thủ chỉ sợ là không thắng được vừa rồi hoàng long bị đánh chết mặc dù thần hồn chạy trốn có thể nục thân bị diệt đã đợi cùng với chuyển thế chúng sinh bởi vậy dẫn phát ra đại lượng t ử khí v ậ n rủi bình thường tới nói bộ phận này t ử khí v ậ n rủi đều sẽ chuyển tới trương công minh trên thân nhưng là tại huyết dương thần y đi dẫn dắt bên dưới bộ phận này t ử khí v ậ n rủi lại đều bị nàng hấp thu t ử khí v ậ n rủi cùng bình thường khí v ậ n mệnh cách khác biệt loại lực lượng này dị thường mịt mờ quỷ bí, bí ở đây đông đảo chân tiên đều khó mà phát giác chỉ có tích lũy đến cực kỳ nồng đậm trình độ mới có thể cụ hiện t h à n h hình bị người phát giác đây cũng là huyết dương thần y cao minh nhất chỗ như vậy vô hình vô ảnh lực lượng nó đều có thể nhạy cảm bắt được thôn p h hết cũng đem loại lực lượng này chuyển hóa cho chu d ụ tú đối với chu dục tú tới nói nguồn lực lượng này thuần hậu cường đại chỉ là cần thời gian đi chuyển hóa vô tướng âm dương v ò n g nhất là tinh vi cũng am hiểu nhất phân tích chuyển hóa lực lượng thông qua huyết dương thần y di chuyển hóa một tầng từ khí vận rủi bên trong có hại bộ phận đã bị loại bỏ rơi chu dục tú tán dương l ã o sư huyết dương thần y di thật sự là thần khí đó là tự nhiên vì luyện chế huyết dương thần y di hệ cũng không có thiếu d à y vỏ cao k i ê m đối với huyết dương thần y di cực kỳ đệ bụng chứ kim cương thần lực trải qua cùng thái nhất thiên mệnh nào còn lại tinh lực cùng tài nguyên đều căng tải huyết dương thần y ở bên trên chính vì vậy huyết dương thần ý thì mới có uy năng như thế chu dục tú chuyển lại hỏi lão sư ngươi nói ai có thể thắng khẳng định là trương công minh người này phát bảo lợi hại cực kỳ ở đây mấy vị này đi lên cũng liền chịu chết mà thôi cao k i ê m đối với cái này có chút khẳng định xiển giáo mấy vị này trần tiên tu vi là thật cao trình độ là thật kém phát bảo lại không được đi lên đó chính là bất cấp giọng pháp nhưng không có giác nộ g như vậy hắn lên đi cho t r ư ơ n g công minh chắp tay thi lễ hai giáo nguyên do một nhà sao phải vì người bình thường tổn thương h o ặ khí vân đạo năm cái lớn bảo ngươi một tiếng trương sư lệ sư lệ ta thuận thiên mà vì nếu dân phạt tội không đợi giọng pháp nói xong trương công minh mặt đen kéo rất dài các ngươi lao đạo nói nhảm làm sao nhiều như vậy nếu là không đánh liền ă n muốn đánh liền lên đến nhận lấy cái chết giọng pháp tính tình tuy tốt bị trương công minh như thế trước mặt mọi người q u á t mắng trên mặt hắn cũng có chút làm khó dễ hắn tu hành không biết bao nhiêu năm thất tình lục dục lại là không cách nào đọc tuyệt giọng pháp trầm mặt nói ra nếu đạo hữu nói như vậy cái kia tha thứ b ẩ n đạo làm c à n hắn đem trong tay phất trần con ra phất trần trên không trung liền hóa thành một tòa nặng nghề ngọn núi từ trên trời giáng xuống ngọn núi đem cả tòa hoàng thành đều bao phủ tại trong bóng tối trên tường thành quan chiến hoàng đế ngụy diên võ thế thế bắp chân đều có chút mềm lún ngọn núi này nếu là rơi xuống đừng nói là hắn cả tòa hoàng thành đều muốn bị ép thành một bịt bích tiêu thuận miệng c h ấ n ă n nói vậy hạ chớ sợ lại nhìn ta sư đệ như thế nào phá hắn p h á p bảo hóa thành thần sơn hoàn toàn chính xác rất đáng sợ chỉ là p h á p bảo này đ ồ hữu kỳ hình so với gánh chịu tứ hải chi lực định hải châu có thể kém nhiều lắm nàng mang theo trương công minh đến ngụy quốc chính là muốn cho xiển giáo một cái hung hăng giáo hấn đánh vỡ đối phương tính toán trương công minh đối mặt áp xuống tới thần sơn không chút hoang mang k h o á t tay ngũ sắc bảo châu lập loẹ mà ra chính đánh vào từ trên trời giáng xuống trên thần sơn hai kiện pháp bảo gặp nhau phát ra kinh tiên động địa banh minh thần sơn lúc này ầm vang vỡ vụn biến thành một thanh t à n phá phất trần rơi xuống đất r ộ n g pháp trong lòng khó chịu món pháp bảo này tế luyện nhiều năm không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện bị phá hủy cũng may hắn cũng có chỗ chuẩn bị nhìn thấy ngũ sắc bảo châu rơi xuống hắn tay áo d à i phất một cái thôi phát tụ lý cản k h ô n chi pháp đem ngũ sắc bảo châu thu nhìn thấy g i n g pháp thu định hải châu bạch ngọc sinh cùng ngọc đỉnh bọn người mặt lộ vẻ vui mừng tất cả mọi người ở trong lòng tán thưởng giọng pháp sư m i n h pháp thuật quả nhiên tuyệt diệu vừa ra tay liền hàng phục đối phương định hải châu mọi người ở đây vui vẻ thời khắc giọng pháp sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi h á n t ụ lý càng k h ô n có thể giả bộ núi n h ậ n biển một viên nho nhỏ định hải châu hắn lại giả vờ bất động ngưng một chút định hải châu liền phá tay h áo mà ra chính đánh vào giọng pháp giật mình trên mặt định hải châu hạ các loại vi năng giọng pháp lúc này đầu phá toái khí t u y ệ n mất mạng trương công minh thu định hải châu hắn cất giọng đối với bạch ngọc sinh nói ra xiển giáo đại danh đình đình ta còn tưởng rằng có bản lánh gì nguyên lai、like、đều là dạng này mặt hàng thật buồn cười m ạ c h ngọc sinh bị đ ố i đến á khẩu không trả lời được hai cái sư minh đi lên nối mặt bị hoành sát một màn này đã hung t à n lại khiến người ta rung động hoàng long giọng pháp đều là tu hành bạn năm trần tiên cứ như vậy bị đánh chết thật sự là biệt khuất bất ước cũng may giọng pháp một sợi thần hồn quy tiên còn có thể chuyển sinh trùng tu còn lại ngọc đỉnh linh bảo thanh hư ba vị trần tiên đều là vẻ mặt nghiêm túc nhất là ngọc đỉnh trên mặt còn mang theo vài phần vẻ đau thương ngọc đỉnh cùng g ọ n pháp quan hệ thân cận thường xuyên cùng một chỗ đàm pháp luận đạo giao tình rất sâu nhìn thấy r ộ n g pháp vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát ngọc đ ỉ n h trong lòng là dị thường khổ sở chỉ là bây giờ không phải là thương tâm thời điểm giải quyết như thế nào trường công minh định hải châu mới là đệ nhất đảng đại sự mấy vị chân tiên hai mặt nhìn nhau ai cũng không nghĩ tới trận chiến này như vậy h u n g hiểm bọn hắn đối với cái này cũng đều thiếu khuyết chuẩn bị trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ không ra làm như thế nào ứng đối b ạ c h ngọc sinh càng ngậu cái gì định hải châu làm sao mạnh như vậy không hợp t h ó i thưởng hắn nên làm cái gì đại quân giằng co nếu như không có khả năng mau chóng đánh h ạ hoàn thành hắn mang theo nhánh đại quân này tất nhiên đánh mất sĩ khí đều không cần địch nhân tiến công rất có thể liền chính mình hẳn g mất lúc này nhưng không có tránh lui chỗ trống cao k i ê m cùng chu dục tú ở phía sau nhìn xem hai người đều là lắc đầu xiển giáo cũng quá tự đại thế mà hoàn toàn không có ứng biến kế hoạch gặp trương công minh cùng định hải châu hai lần liền bị đánh cho hồ đồ chu dục tú hiếu kỳ hỏi cao k i ê m người kia pháp bảo làm sao lợi hại như vậy ta không nhìn lầm hẳn là tiên tiên linh bảo cao k i ê m nói ra dựa theo giới này phân chia tiên tiên linh bảo có giới này mạnh nhất vi năng chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể đối kháng tiên thiên linh bảo mấy cái lao đạo tu vi rất cao đối đầu tiên thiên linh bảo chỉ có thể chịu chết chu dục tú hỏi ta đi lên được hay không được a cao khiêm đối với trương công minh cũng rất chướng mắt chính là pháp bảo lợi hại người này cũng không thế nào đi định hải châu uy lực rất mạnh căn bản không có khả năng như ý k h ô n g chế người tránh đi một k í c h tiến tới một kiếm liền giải quyết trương công minh chu dục tú giật mình đúng à đâu không lại pháp bảo nhưng n à n g có thể cùng trương công minh đ ấ u kiếm người chưa không nên gấp cái này còn tốt mấy cái lao đạo đâu cao khiêm chậm rãi nói ra lại nói to như vậy cái x ỉ n g giáo luôn có bản lãnh của hắn sao có thể để một cái trương công minh phách lối như vậy bạch ngọc sinh cùng ngọc đỉnh bọn hắn thương lượng một chút lần này là thanh hư đi lên cùng nhau linh bảo thi triển bí thuật hướng giáo chủ cầu nguyện thỉnh cầu trợ rút thanh hư diện cho gầy gò dáng người thoát gầy cử chỉ ưu nhã thoải mái hắn lên đến liền cho trương công minh thi lễ tốt một trận khách sáo cái gọi là đưa tay không đánh người m à t ư ơ i cười thanh hư khách khí như thế trương công minh mặc dù không kiên nhẫn nhưng cũng không tốt trực tiếp xuất thủ hàn huyên một hồi trương công minh thực sự không kiên nhẫn được nữa hắn mặt đen khẽ đạo lão đạo đừng muốn dông giải an ta định hải châu một kích loại ngũ sắc linh quang định hải châu rơi xuống thanh hư thấy tình thế không ổn xuất ra ngũ hỏa thất cầm phiến đối với định hải châu đập tới đi ngũ hỏa thất cầm phiến là lựa h ạ t hỏa nha các loại trong đó khống chế hỏa diễm linh cầm luyện chế thành pháp bảo thôi phát cực kỳ bảy loại linh cầm bay múa mà ra khống chế ngũ hành thần hỏa công kích cực kỳ lợi hại chỉ là định hải châu chất chứa tứ hải chi lực mặc cho ngũ hành thần hỏa như thế nào khốc liệt bị định hải châu một kích cũng làm tức dập tắt trong n h y mắt bảy cái ngự hỏa linh cầm liền bị định hải châu anh thành đẩ hắn không chế linh quang đang muốn trốn xa tránh đi l ĩ n h hải châu rơi xuống thanh hư bị tại chỗ vanh sát trương công minh là dương dương đắc ý hắn thu định hải châu teo to bạch ngọc sinh các ngươi liền chút năng lực ấy còn muốn nhất thống thiên hạ thật sự là mơ mộng hao huyền tới tới tới bạch ngọc sinh ta và ngươi qua mấy chiêu bạch ngọc sinh cũng không dám lên tiếng mấy vị sư minh đều không được hắn lên đi không phải chịu chết ngọc đỉnh hận nghiến răng n g h i ế n lợi hắn đối với linh bảo nói ra linh bảo sư minh chúng ta cùng đi ngươi quấn lấy người này ta lấy trạm tiên kiếm lấy đầu của hắn xiển giáo đông đảo chân tiên bên trong ngọc đỉnh kiếm thuật việt luân hắn biết chính diện đấu không lại định hải châu cần phải giết trương công minh lại không phải rất khó linh bảo trần c h ờ một chút hắn đã báo cáo giáo chủ chỉ chờ giáo chủ làm viện thủ liền có thể giải quyết trương công minh chỉ là lúc này lại không tốt ném ngọc đỉnh mặc kệ hắn khe khe thở dài người này thật sự là đáng hận ta bồi sư đệ đi qua nhìn thấy linh bảo cùng ngọc đỉnh cùng một chỗ tới trương công minh không khỏi cười ha h a x u y ể n giáo tiểu nhân còn muốn lấy nhiều k h i ít. bất quá ngươi trương gia ra, ra không sợ tới đi trương công minh vậy là nói như vậy hắn cũng không dám chủ quan không đợi hai người tới hắn xa xa liền tôi phát xuất định hải châu linh bảo nhất d ư ơ n g tay ném ra một khối thái c ử cấn tiểu tiểu phương khắc ở không trung hóa thành đem dương s o n g ngư lập tức đem định hải châu n u ố t mất thừa cơ hội này ngọc đình rút ra c h ạ m tiên kiếm n h ó n g một cái đã đến trường công minh trước người trương công minh cười ha ha một tiếng trong tay đột nhiên lại ném ra hai viên ngũ sắc bảo châu ngọc đình kiếm còn không có rơi xuống liền bị bách dơ kiếm đón đỡ hai viên ngũ sắc bảo châu định hải châu rơi xuống c h ạ m tiên kiếm lúc này đứt gãy ngọc đỉnh cũng bị tại chỗ banh sát một viên khắc định hải châu cũng tránh thoát thái c ử n trói buộc đem linh bảo đầu đánh nát ngũ đ ạ i xiển giáo chân tiên cứ như vậy tại trước hoàng c u n g phương quảng trường bị định hải châu oanh giết bạch ngọc sinh ngơ ngác nhìn xem một màn này trái tim băng giá như băng chu dục tú nhìn về phía cao khiêm mấy cái chân tiên đều chết hết nên nàng ra sân đi canh hai cầu nguyện phiếu chương sáu trăm tám mươi bảy âm dương một chương sáu trăm tám mươi bảy âm dương một chương sáu trăm tám mươi bảy âm dương cao khiêm khẽ lắc đầu trò hay vừa mới mở màn có thể không tới phiên chu dục tú đ ă n g t r ẳ n g mục đích của bọn hắn là cầm tới tử khí vật rủi cũng không phải làm náo động chu d ụ tú đến cùng thân thể này quá trẻ tuổi mặc dù khôi phục ký ức, nhưng vẫn là thiếu đi mấy phần trầm ổn mắt thấy đến trương công minh liên sát mấy vị trần tiên nàng cũng có chút không nhịn được muốn độc thủ xiền giáo có thể làm lão đại tự nhiên có bản lãnh của hắn không có khả năng bị một cái trương công minh cầm định hải châu liền lật ngược trận chiến này quan hệ trọng đại bạch ngọc sinh tuyệt không thể thua xiền giáo hẳn là còn có chuẩn bị ở sau cao khiêm vẫn cảm thấy giới này cùng phong thần tương tự nhưng lại có bản chất khác biệt đại thế đến cùng đi về nơi nào hắn cũng thấy không rõ lắm hiện tại liền nhìn xem x i n giáo làm sao phá vấn này trương công minh giết ngọc đỉnh cùng linh bảo hai vị t r â n tiên càng gác ý xiển giáo chân tiên tên tuổi lớn như vậy thật đánh nhau bất quá cũng như vậy hắn xa xa chỉ vào bạch ngọc sinh hay lớn bạch ngọc sinh ngươi không phải muốn làm thiên hạ c h i chủ này sẽ không phải là sợ rồi sao bạch ngọc sinh sắc mặt thâm trầm bị trương công minh mắng vài câu đổ không có gì chỉ là năm vị sư minh đều bị đánh chết bên cạnh hắn đã không người có thể dùng đối phương dựa vào định hải châu người nào đi lên đều đỡ không nổi một kích hết lần này tới lần khác đối phương phía sau lại có cường đại pháp trận bảo hộ hắn binh lực tuy nhiều cũng không thi triển được đến một bước này chỉ có thể chỉ vào giáo chủ xuất thủ ngay tại bạch ngọc sinh khó xử thời điểm trên trời một đạo d i ễ m q u a n g màu vàng phá không m à tới trong nháy mắt đã đến bạch ngọc sinh trước mặt bạch ngọc sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đây là ly địa d i ễ m q u a n g kỳ thật vang là giáo chủ trên tay tiên thiên linh bảo một trong uy lực cực kỳ cường đại d i ễ m q u a n g màu vàng vừa thu lại lộ ra một cái gầy gò đạo nhân đạo nhân tóc trắng mày trắng có chút l ư n g cỏng một mặt sầu khổ trí tướng bạch ngọc sinh vội vàng thi lễ rộng thành sư h u n h ngài đã tới người tới chính là xiền giáo chân tiên quảng thành tử nếu bàn về tu vi quảng thành tử cũng không so ngọc đ ì n h bọn người mạnh nhưng là giọng thành lại là giáo chủ bên người tùy thị đệ tử một trong trong lúc nguy cấp hắn đột nhiên xuất hiện khẳng định là bị giáo chủ phân công mà đến quảng thành tử gật gật đầu nơi này sự t ì n h lao sư biết trương công minh hòa giáo mời tới trợ quyền hai mươi bốn khỏa định hải châu uy lực t u y ệ t luân ngọc đ ì n h bọn hắn không biết sâu cạn bị này tiên thiên linh bảo phá nhục thân đây cũng là trong số mệnh của bọn họ kiếp nạn nói thì nói như thế quảng thành tử hay là trên mặt đàm đạo dù sao cũng là cùng một chỗ tu hành mấy ngàn nam sư minh đệ quan hệ lẫn nhau có chút thân cận cho tới nay xiển giáo đều là tiên giới c h i chủ chưa từng người dám cùng xiển giáo đối n ị c h hôm nay đột nhiên toát ra cái trương công minh liên sát hắn năm vị sư huynh đệ đây là xiển giáo vô cùng n ụ c nhã càng là thâm cựu đại hợi quảng thanh tử cũng không biết giáo chủ có cái gì tính toán lần này liền phái một mình hắn tới mặc dù ban cho tiên thiên linh bảo lại không có cái gì nắm chắc có thể cầm xuống trương công minh hắn đối với bạch ngọc sinh nói ra trương công minh phép lối lại để ta đi chiếu cố hắn huynh đệ chúng ta đợi chút nữa lại tự bạch ngọc sinh chắp tay một cái sư h u n h nhất định coi chừng người này định hải châu hung ác cực kỳ không sao ta có lao sư ban t h ư ở n g linh bảo quản g thành tử dương một tay lên bên trong ly địa d i ễ m quang kỳ đã đến trương công minh trước mặt trương công minh mắt nhìn quảng thành tử trong tay ly địa d i ễ m quang kỳ cờ này dài không quá hơn một xích x í c hồng h tam giác mặt cờ phía trên kêu lên kỳ dị màu vàng đ i ị u văn hắn mặc dù không biết mặt này cờ nhưng nhìn ra cờ này bất p h ẳ m trương công minh cũng không dám chủ quan đối diện dù sao cũng là xiển giáo chân tiên lại chuyên môn mang theo pháp bảo tới hắn định hải châu thật đúng là chưa hẳn có thể khắc chế đối phương ngươi là người phương nào hắn có hỏi vần đạo quảng thành tử quảng thành tử chết mấy vị sư minh đệ đối với trương công minh cũng không còn khắc khí hắn dương một tay lên bên trong ly địa diễn quang kỳ chuyên tới để lính giáo cao minh trương công minh nghe nói qua quảng thành tử b i ế t vị này là s i ể n giáo giáo chủ bên cạnh đệ tử hắn mày dậm dương lên nghe nói qua người nhân vật này t i ế p ta định hải châu hắn ngược lại muốn xem xem vị này quảng thành tử có thể cao đi nơi nào trương công minh dương tay tế gia định hải châu bảo châu hóa thành ngũ sắc lưu quang trực kích quảng thành tử ly địa diễn quang kỳ phía nam phương chu tức chi vũ luận chế am hiểu khống chế hòa diễm lại có thể chấp mắt và dặm như thế tiên t i ê n linh bảo giỏi về tấn công bất thiện thủ trương công minh mặc dù chưa thấy qua ly địa diễn quan kỳ lại nghe nói qua bảo vật này vì d a n h hiền hách cho nên hắn đều không lo được nhiều lời đi lên liền xuất thủ trước công không cho quản g thành tử cơ hội quản g thành tử nhìn thấy định hải châu rơi xuống lúc này mới không nhanh không chậm lại lấy ra một mặt màu vàng hơi đỏ t i ể u kỳ đối với định hải châu lay động nặng nề không gì sánh được trung ương mậu kỳ hậu thổ chi lực thôi phát đi ra linh q u a n g màu vàng triển khai biện cắt màu vàng đem định hải châu ngăn trở trương công minh phát giác không ổn hắn lại liên tục thôi phát định hải châu đợi đến hai mươi tư mai định hải châu toàn bộ rơi xuống nhưng vẫn là bị nặng nghề linh quang màu vàng ngắn trở đứng tại trên hoàng thành quan chiến bích tiêu thật sâu những mày nàng dùng thần nghiệm đối với trương công minh nói ra sư minh lui đi đây là xiển giáo giáo chủ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mậu kỳ hậu thổ chi lực nhất là nặng nghề hậu thổ khắp nước lại chuyên khắp định hải châu các loại lao đạo thôi phát ly địa d i ễ m quang kỳ n g ễ liền không ngăn được trương công minh tâm có không cam lòng hắn luôn cảm thấy hai mươi b ố mai định hải châu kém một chút liền có thể phá đối phương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ một cái do dự quảng thành tử tế ra ly địa diễn q u a n kỳ sinh hồng tiểu kỳ trên không trung hóa thành một cái họa điệu khổng lộ s i n h hồng ánh mắt chiếu sáng bầu trời hoa điệu khổng lồ còn không có rơi xuống trong hoàng thành người đã cảm nhận được hừng hực nhiệt độ cao hoàng đế ngụy diên võ đại là bất an hắn trông mong nhìn xem bích tiêu thiên sư cái này nên làm thế nào cho phải bích tiêu không nói chuyện nàng từ trong tay áo lấy ra một thanh màu vàng cây kéo cây kéo kiểu dáng có chút kỳ dị là hai đầu kim long đan sen vào nhau cái đuôi như dao hợp thành cây kéo món pháp bảo này tên là kim d a o tiễn chính là bích tiêu đắc ý nhất pháp bảo bảo vật này dùng hai đầu vạn năm kim dao r ồ n luyện thành linh tính cỡ cao uy lực siêu cường mặc dù không phải tiên thiên linh bảo lại đủ để tạm thời ngăn cản ly địa d i ễ m quang kỳ bích tiêu giơ tay thế ra kim giao tiễn màu vàng cây kéo bay trên trời sau hóa thành hai đầu màu vàng giao long lao thẳng tới bầu trời hòa điệu khổng lồ hòa điệu khổng lồ phun ra vô số gừng h ự c d i ễ m quang dùng sắc nhọn mỏ chim móng đ u ố t cùng một đôi dao long đánh nhau trên bầu trời kịch chiến cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt trương công minh cũng nhẹ nhàng thở ra vừa rồi ly địa d i ễ m quang kỳ bay vụt rơi xuống hắn đều luôn uống căn bản không có thủ đoạn đường đối may mắn bích tiêu xuất thủ ngăn trở ly đ i ệ diễn quang kỳ thừa dịp cơ hội này trương công minh lui vào cựu k ú c thi bích tiêu thấy tốt thì lấy thu kim giao tiễn tiếp tục đánh xuống kim giao tiễn coi như không chịu nổi quảng thanh tử cũng thu ly địa diễn quan g kỳ cùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ h ắ n trở lại đại doanh đối với bạch ngọc sinh nói ra hổ thẹn sư tôn mặc dù ban thưởng song bảo lại không có thể thu trường công minh bạch ngọc sinh vội và nói nếu không có sư m i n h xuất thủ chúng ta chỉ có thể tàn tác đào vong t r ư ờ n g công minh đã thua không đáng để lo chỉ cần phá đ ạ i trận bắt lấy ngụy diêm võ t r ư ờ n g công minh chi lưu không đáng lo lắng quảng thanh tử lắc đầu ta nhìn trận này biến hóa huyền diệu khí thế xâm nghiêm nhất thời lại là không có gì đầu mối bạch ngọc sinh có chút bất đắc dĩ vậy phải làm thế nào cho phải chứ không nên gấp kéo cái hai ba ngày tự có viện quân tới giúp đỡ quảng thành tử nói ra muốn phá trận này còn phải đợi thái ớt sư minh đến hắn am hiểu nhất pháp trận cũng tốt vậy thì chờ thái ớt sư minh tới bàn lại bạch ngọc sinh nói ra sư minh một đường vất vả còn xin bên trong nghỉ ngơi bạch ngọc sinh mang theo quảng thành tử tiến vào đại doanh ăn bài ăn ở nghỉ ngơi lại bồi tiếp nói một hồi hôm nay xiển giáo năm vị chân tiên bị định hải châu đánh vỡ nhu thân cái này khiến bạch ngọc sinh quảng thành tử đều rất là khổ sở nhất là bạch ngọc sinh hắn đột nhiên ý thức được chuyện này hung hiểm vượt xa dự tính của hắn hôm nay nếu là hắn ra trận trực tiếp liền bị định hải châu đánh chết hắn t r i n h chiến tứ phương tích lũy một thân tử khí vận rủi thật muốn nhục thân phá diệt chỉ sợ thần hồn đều khó mà tránh thoát tử khí vận rủi dây dưa chỉ có thể đi địa ngục chuyển sinh như tiến địa ngục hắn mấy ngàn năm thiên tiên tu vi chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát mà lại cơ hội không thể nào trùng sinh làm người bạch ngọc sinh sao có thể không sợ cho nên hắn cũng biến thành cẩn thận hắn là có thiên mệnh tại thân nhưng cũng không phải nhất định có thể thành trở lại gian phòng của mình b ạ c h ngọc sinh liền thấy chu dục tú cùng cao khiêm đều tại chu dục tú một mực đi theo hắn ở chỗ này cũng không kỳ quái vấn đề là cao khiêm đến đây lúc nào thời gian qua đi hơn mười năm cao khiêm vẫn là như vậy anh tuấn tuổi trẻ như vậy khí độ cao hoa siêu giật chỉ nói phong thái b ê ngoài n cao khiêm thật sự là thắng q u a đông đảo trần tiên so với sư tôn hắn xiển giáo giáo chủ đều không kém b ạ c h ngọc sinh đã không phải là lấy trước kia cái u mê vô c h i thanh niên hắn đã thức tỉnh ký ức khôi phục tu vi giờ phút này danh tự mặc dù gọi bệnh ngọc sinh người lại là x i n giáo trần tiên trắng tuần dương hiện tại hắn càng là yến quốc sở quốc c h i chủ thủ hạ hùng binh mấy triệu trên có xiển giáo giáo chủ v i sư có đông đảo chân tiên là bạn nên dùng cái gì tư thái đối mặt cao khiêm cái này thật đúng là cái vấn đề m ạ c h ngọc sinh suy tính một chút vẫn cảm thấy k h á c h khí một chút dù sao cao khiêm là cường giả tuyệt thế lấy hắn hiện tại tu vi đều nhìn không thấu đối phương hư thực có thể thấy được đối phương lực lượng còn ở phía trên hắn cao khiêm đối với hắn lại có truyền nghề tri ân hắn biểu hiện khiêm c u n g tuyệt không mất mặt trường cao đẳng sư phạm rất lâu không gặp ngài phong thái càng hơn trước kia mạnh ngọc sinh ôn quyền thi lễ đã nhiệt tình lại khắc khí lễ phép cao khiêm ôn quyền h o à lễ không dám nhận xưng hô thế này chúng ta hay là ngang hàng l u ậ n giao như vậy sao được từ dục tú nơi này l u ậ n ngài đều là lao sư thú chi ta còn cùng ngài học qua kiếm bạch ngọc sinh nhìn cao khiêm như thế khiêm l ư ợ n g hắn ngược lại càng k h á c h khí trường cao đ ẳ n g sư phạm mau mời ngồi ngài đến đây lúc nào hắn nói thở dài một cái trương công minh khiến cho ta sức đầu mẹ chán để trường cao đ ẳ n g sư phạm chế dễ ước trương công minh định hải châu là tiên tiên linh bảo đột nhiên gặp phải bực này cường địch là rất p h i phức cao k i ê m nói chuyện chuyển hướng ta có nhất pháp có thể giải quyết trường công minh a bạch ngọc sinh có chút kinh ngạc lại có chút cao hứng không biết trường cao đẳng sư phạm có gì diệu pháp cao k i ê m cười một tiếng cũng không tính được cái gì diệu pháp ta nhìn trương công minh pháp thuật tuy cao lại bỏ bê chém giết gần người ngọc đỉnh chân tiên một kiếm k i a n ế u không phải bị định hải châu ngăn cản đủ để lấy tính mệnh của hắn chương 687, âm dương hai một chương 687, âm dương hai một t r ư ờ n g cao đẳng sư phạm ý tứ chui vào hoàng thành giết trương công minh mạnh ngọc sinh suy nghĩ một chút cảm thấy chủ ý này kỳ thật không sai dù ám sát phương thức giải quyết trường công minh đơn giản mất việc chỉ là thích khách phong h i ệ m c ự lớn một khi thất thủ liền sẽ bị phản s á t hắn có chút bận tâm nói việc này phong hiểm cực cao ự c c lại không làm cho trường cao đ ẳ n g sư phạm vì ta mạo hiểm hắn cùng cao khiêm quan hệ không tệ nhưng cũng không tới làm cho đối phương cho hắn bán mạng tình trạng cao khiêm lắc đầu không phải ta là để giục tú đi nàng là ngươi thêm muội giúp ngươi là thiên kinh địa nghĩa chỉ là có một chỗ khó xử đối phương có ngụy quốc hoàng triều khí vận hộ thần nàng cần mượn dùng trên người ngươi sát khí dùng một lát À, trên người của ta sát khí bao năm qua chiến tranh tích lũy ma thành hội tụ mấy ngàn vạn từ khí t ự c kỳ đáng sợ bạch ngọc sinh đối với trên thân tụ tập sát khí phi thường để ý nhưng hắn cũng không có cách nào thanh trừ đại quân chinh chiến những nơi đi qua một mảnh đất chết bất luận hô cái gì khẩu hiệu đối với bách tính bình thường đều sẽ tạo thành tổn thương to lớn chết tại chiến trường tự nhân kỳ thật không có nhiều chân chính đáng sợ là chiến tranh đối với dân sinh ảnh hưởng to lớn phá hư trồng trọt phá hư giao dịch phá hư xã hội ổn định bởi vậy đưa tới dung chuyển không biết sẽ để cho bao nhiêu người chết toan chết h ư n g làm kẻ đầu tiên những tử khí này tự nhiên sẽ hội tụ đến bạch ngọc sinh trên thân b ạ c h ngọc sinh đương nhiên biết những t ử khí này lợi hại hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng nếu là n g o ạ i ý muốn bỏ mình những t ử khí này liền có thể phá hắn chân tiên tri thân đương nhiên những t ử khí này sắc khí cũng là khí vận một bộ phận có thể cực lớn gia tăng hắn uy thế thậm chí tăng lên khí vận b ạ c h ngọc sinh ba không phải đến rơi những t ử khí này hắn không cần những vật này gia tăng tự thân khí thế hắn chỉ là không biết cao khiêm muốn làm thế nào không khỏi có chút lo lắng khí vận chi biến huyền diệu không biết trường cao đẳng sư phạm muốn làm gì mà lại dạng này đối với dục tú chỉ sợ có cực lớn chỗ hại cao k i ê m cười một tiếng cái này lại không sao giúp tu lấy sắt l u y ệ n kiếm t ử động lần này đối với nàng rất có ích lợi khí vận chuyển di loại chuyện này phi thường huyền diệu cũng may tịnh thiên trai có thành thục bị phát lại có cường đại thần khí mấy năm này cao khiêm tìm được đột phá con đường vì thế c ô ý một lần nữa cải tạo t i ệ t thiên đ ỉ n h luyện thành một viên t i ệ t thiên phủ chuyện này còn không thể giấu giếm bạch ngọc sinh bởi vì muốn vận dùng hắn khí vận lao sư hắn lại là xiển giáo giáo chủ trong này liên lụy cũng có nhiều vô duyên vô cớ thay bạch ngọc sinh gánh chịu từ khí k í c vận hắn khẳng định sẽ lòng sinh hoài nghi bởi vì cái này quá không hợp hợp lẽ thường chỉ có nói rõ ràng trong đó tình huống. b ạ c h ngọc sinh mới có thể lý giải mới có thể tiếp nhận mới có thể yên tâm hợp tác với bọn họ b ạ c h ngọc sinh nghe cao k i ê m nói xong vẫn còn có chút khó có thể tin dùng t ử khí tiếp vận luyện kiếm đây là phát ngôn gì hắn là chưa từng nghe thấy hắn nhìn về phía chu dục tú chu dục tú khẳng định gật gật đầu nếu chu dục tú đều không phản đối đối với hắn lại có chỗ tốt cực lớn hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt không biết trường cao đẳng sư phạm muốn làm thế nào cao k i ê m lấy ra tiệt thiên phủ đem to lớn tiệt thiên đỉnh biến thành một viên g i i ba tốc đồng p h thế nhưng là phí hết hắn không ít khí lực cái này dễ dàng hai ngươi lấy máu bôi lên p h này trên khí người hắn bệnh cách khí vận cường đại là đã sớm định tốt bất luận cái gì liên lụy tới bệnh cách hắn khí vận biến hóa hắn đều sẽ có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán、Thế、thiên đồng phụ tần lộ ra một loại dịu dàng và yên tĩnh khí tức Thật muốn cải biến hắn khí vận m ệ n h cách sư phụ hắn xiển giáo giáo chủ cũng sẽ không để m ạ c h ngọc sinh trong lòng do dự động tác trên tay cũng không dừng lại hắn cắt vỡ ngón tay đem máu bôi tại tiệ thiên t đồng phù một mặt khác tiệ thiên t đồng phù hấp thu hai người huyết dịch sau phía trên phủ văn linh quang lập lòe lại rất nhanh ảm đạm đi m ạ c h ngọc sinh toàn thân chậm nhẹ cũng cảm giác giống như tháo xuống một bộ vô hình gánh nặng có loại thoải mái không diễn tả được thư thái hắn mở ra linh nhãn từ xem bệnh cách khí vận phát hiện từ kim chi khí càng hơn nguyên bản bệnh cách bên trong cái kia dạy đặc huyết sát chi khí tất cả biến mất bạch ngọc sinh thật sự là vừa mừng vừa sợ nhân gian pháp thuật dĩ nhiên như thế thần diệu đều có thể đơn độc rút đi trên người hắn tử khí k i ế p vận một phương diện khác hắn cũng sợ hai thán phục cao khiêm thủ đoạn lấy tử khí k i ế p vận luyện kiếm làm sao nghe đều không giống như là chính đạo p h á p môn nhưng tại cao khiêm trong tay lại vận chuyển hoàn toàn không có vết tích hắn đều nhìn không ra k i ế p vận tử khí bị chuyển rời đến chỗ nào chu dục tú đem t i ệ t thiên phủ thu lại có t i ệ t thiên phủ làm t r u n g chuyển nàng về sau liền có thể quẩn quận không dứt từ bạch ngọc sinh trên thân hao lông cửu đối thoại này ngọc sinh cũng là đại hảo sự được sưng tục là cả hai cùng có lợ những này đáng sợ kết vận sắc khí nàng thông qua tiệt thiên phụ chuyển tới h u y ế t dương thần y đương nhiên hay là tránh không được muốn cùng nàng tự thân khí tức kết nối cũng là bởi vì nàng là giới này sinh linh mới có thể lấy tự thân chi lực thu nạp những kết vận này từ khí cũng may cái này đối với nàng ảnh hưởng không lớn chỉ chờ nàng đột phá vô tướng âm dương vòng đệ t i ể u trọng trên thân tích luy chết như vậy khí tự nhiên có thể quét sạch rơi cao k i ê m đối với kết quả cũng rất hài lòng đầu tiên là bạch ngọc sinh nguyện ý phối hợp đây là khó khăn nhất nếu là bạch ngọc sinh không muốn hợp tác vậy hắn thật không có biện pháp gì không có bổng phí n g ọ c sinh đương nhiên cũng có thể dùng một chiêu này lại là làm nhiều công ích thứ yếu hắn cải tạo tiệt thiên phủ hoàn toàn phát huy mối quan hệ tác dụng đem bạch ngọc sinh cùng chu dục tú bộ phận khí v ậ n kết nối cùng một chỗ đến tận đây kế hoạch có thể nói phi thường thành công chương 687, âm dương 2, 2, chương 687, âm dương 2, 2, cao k i ê m đối với chu dục tú nói ra đi ngươi có thể đi bạch ngọc sinh có chút lo l ắ n g nói ngoài hoàng thành là cựu c h u y ể n thiên h à đ ạ i trận lại không biết trưởng cao đẳng sư phạm muốn làm sao phá trận ta sẽ không phá trận cao k i ê m lắc đầu b ạ cựu khúc thiên hà trận là rất là khéo lại không cách nào ngăn trở dưới mặt đất dù sao nước bị đất khắc hậu thổ chi lực tự nhiên là ngăn trở cựu khúc thiên hà trận đủ loại biến hóa nhân giới pháp tắc mặc dù rộng rãi hậu thổ đại đ ị a lại là gánh chịu hết t h ể căn cơ lực lượng vững chắc nhất tương đại cho dù là thiên tiên nếu không có chuyên môn pháp bảo bí thuật cũng vô pháp đ ộ i địa xiền giáo một đám cao nhân không phải không biết cựu khúc thiên hà trận có dưới mặt đất sơ hở này chỉ là bọn hắn cũng sẽ không đ ộ t biết cũng vô dụng chu dục tú cũng sẽ không đ ộ t còn cao hơn khiêm đưa nàng đi vào mới được cao khiêm cũng không có nhiều như vậy hoa dạng hắn chỉ một ngón tay linh quang liền bao vây lấy chu dục tú chui vào lòng đất sau một khắc chu dục tú đã đến trong hoàng thành lúc này bóng đêm lấy lỏng trong hoàng thành lại đèn nước sáng trưng nhất là trên tường thành Từng đội từng đội binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra sợ địch nhân thừa dịp bóng đêm không tới hoàn g thành rất lớn muốn ở chỗ này tìm người có thể có đ i ề u khó bất quá trương công minh cũng không phải người bình thường trên người hắn định hải châu chính là t i ê n tiên linh bảo dù là thu lại cũng sẽ phóng xạ ra khí tức c ư ờ n g đại khó mà che lấp trương công minh bản thân khí t ứ c cũng cực kỳ c ư ờ n g đại tại đêm khuya trong hoàn g thành trương công minh cùng trên người hắn định hải châu tựa như bầu trời đ ê m mặt trăng một chút liền có thể nhìn thấy chu g ụ c tú đi vào trương công minh chỗ bên ngoài phòng xa xa liền nghe đến trương công minh nói chuyện thô hào thanh em người này nói đều dùng lồng ngực phát ra tiếng thanh âm trầm hậu có lực xuyên đấu m í c h tiêu xiển giáo chỉ có hư danh cũng không có bản lĩnh gì trương công minh nói ra nếu là vân tiêu cũng tới bằng nàng hôn nguyên kín đấu đủ để quét ngang xiển giáo lúc đó chính là hòa giáo bồ đề giáo chủ cũng phải đem chúng ta phong làm khách quý m í c h tiêu nói ra nào có dễ dàng như vậy khỏi cần phải nói chỉ là xiển giáo thanh hoa giáo chủ trải qua trư cướp bất diện danh s ư n g là đại la thiên nguyên bắt đầu thiên tôn đệ tử thụ mệnh ở đây thành lập xiển giáo chúng ta bất quá là đến trợ quyền cũng không phải là hòa giáo đệ tử không nên quá ra x ư c bích tiêu đối với trương công minh đắc ý như vậy tự đại thật là có chút bất mãn các tỷ tỷ tặng cho đi theo ngươi đến chính là nhìn xem ngươi một chút hai giáo cùng tồn tại đối với chúng ta những t á m nhân này có lợi thật lớn vì phòng ngừa xiển giáo một nhà độc đại chúng ta mới giúp hòa giáo nhưng là cũng muốn chú ý phân t ấ p không có khả năng thật tác xiển giáo trêu đến thanh hoa giáo chủ tự mình xuất thủ bố đề cũng không có khả năng ra mặt bích tiêu khuôn mặt đáng yêu n à y sẽ lại là mặt lạnh lấy đối với nhà mình ca ca tốt một trận vợ trách mặc dù không có ngoại nhân bị bội, bội như thế gian dạy trương công minh trên mặt cũng có chút không nhịn được hắn nói lẩm bẩm chúng ta đều giúp hòa giáo bán mạng nếu là xiền giáo hung ác chúng ta liền gia nhập hòa giáo nói lung tung cái này sao có thể được bích tiêu không chút do dự bác bỏ nói hai giáo rằng co chúng ta chính là hai giáo ở giữa biến số l i ê n như là âm dương rằng co lại cần thiếu âm thiếu dương làm mắt lúc này mới có thể sinh ra vô tận biến hóa thiên đ ị a nhân đạo đều là lý do này chúng ta chính là tuân theo thiên đ ị a biến số khí vận mà sinh mới năng thủ n ắ m chậm vào như gia nhập hòa giáo hoặc xiền giáo thân phận biến đến lời chúng ta liền đã mất đi phần này biến số khí vận chu dục tú tại ngoài cửa sổ nghe được lần này lời bàn cao kiến cũng không nhịn được chật chật n g ợ i khen m í c h tiêu tu vi thường thường lại có cao như thế gặp có thể nói là nắm giữ nhân đạo biến hóa căn bản nhất là thiếu âm thiếu dương đến tỷ như biến số đem âm dương c h i đạo giảng giải dị thường thấu triệt nàng chủ tu vô tướng âm dương vòng tự nghĩ tại âm dương biến hóa phương diện thậm chí thắng qua lao sư không nghĩ tới chỉ là một cái mít tiêu đều có thể minh bạch âm dương tri đạo căn bản cũng là bị nhân vật lợi hại đáng tiếc chu dục tú trong lòng cảm thán một câu trên tay lại không chút do dự đẩy cửa thẳng vào gian phòng đại s ả n h có chút khí phái vách tường trụ phòng trên có mấy chục cây ngọn đến đem gian phòng chiếu d ọ i sáng rực khắp bích tiêu cùng trương công minh cách cái bàn ngồi đối diện trên bàn tròn bày đầy phong phú thịt rượu trương công minh hiển nhiên uống đến có hơi nhiều ánh mắt đều mang điểm men say hắn nhìn thấy chu dục tú lúc còn có chút ngộng ngươi là người phương nào lại dám tự tiện xông vào tiền đến hắn cùng mội mích tiêu nói lại sự cái này nam tử tráng kiện lại là từ đâu xuất hiện bích tiêu cũng không có uống nhiều nàng lập tức liền nhìn ra không đối chu dục tú quần áo cách ă n mặc không phải ngụy quốc t i ể u d á n g mà lại người này trong tay dẫn theo trường kiếm mắt sáng ngời thâm u khí tức quỷ bí xem xét cũng không phải là người lương thiện bích tiêu vội vàng xuất ra kim giao tiễn nàng chưa kịp thôi phát phá t bảo minh tịnh kiếm quang đột nhiên lập loệ mà ra ngay tại hô to trường công minh đầu liền theo kiếm quang bay lên bích tiêu vừa sợ vừa giận ngươi dám nàng dương một tay lên tế ra kim giao tiễn chúc mọi người chúc mừng năm mới hôm nay cũng chỉ có một canh chương sáu trăm tám mươi tám đánh cược một chương sáu trăm tám mươi tám đánh cược một chương sáu trăm tám mươi tám đánh c ự c bích tiêu cực kỳ cảnh giác phản ứng cũng nhanh nhưng cùng chu dục tú so ra còn kém quá nhiều khôi phục toàn bộ lực lượng chu dục tú chỉ nói tốc độ so với lao sư cao khiêm đều không kém tại quá hoàng thiên trước kia nhân giới nàng tích lũy vô số kinh nghiệm chiến đấu trương công minh bích tiêu tu vi cũng không tệ nhưng đều là am hiểu khống chế p h á p bảo bọn hắn căn bản không có loại này chém giết gần người kinh nghiệm chu dục tú không rên một tiếng đối mặt liền rút kiếm nàng xuất kiếm như điện quang bình thường trương công minh thậm chí không thấy rõ ràng liền bị một kiếm đeo đầu bích tiêu lúc này mới kịp phản ứng thôi phát ra kim giao tiễn kim giao tiễn hóa thành hai đầu m à u vàng dao long thẳng kéo chu dục tú chu dục tú dơ kiếm cứng rắn chém thiên tiếp kiếm không tính là p h á p bảo lại không dính vào giới này khí vận trái lại cũng không bị giới này khí vận ảnh hưởng kim giao tiễn là một đôi dao long biến thành đều có cực mạnh linh tính có cực kỳ mạnh mẽ khí vận mệnh cách thiên tiếp kiếm căn bản không nhận kim dao tiễn áp chế dơ kiếm một chém đem tại hai đầu dao long trên thân lưu lại vết kiếm thật sâu hai đầu dao long kêu thẳng một tiếng một lần nữa hóa thành kim dao tiễn rơi trên mặt đất cây kéo bên trên nhiều hai cái thật sâu khe bích tiêu càng tiếp sợ lấy kiếm khí cứng rắn chạm phá hai đầu phá nàng kim giao tiễn đây là pháp thuật gì nàng sống mấy ngàn năm đều không có nghe nói qua có dạng này thủ đoạn lại nhìn trương công minh đầu bay ra ngoài thật xa không có đầu cổ phun ra m ả n g lớn máu tươi trang diện cực kỳ thảm liệt nhất làm cho bích tiêu chấn kinh là anh của nàng thần hồn đều tiêu tán chu dục tú một kiếm này chẳng những chém anh của nàng thần hồn đều triệt để phá diệt hôm nay ban ngày anh của nàng mặc dù rét xiển g i o năm tên chân tiên chân tiên thần hồn lại đều trở về tiên giới đối với mấy cái này chân tiên tới nói chỉ cần một lần nữa mấy ngàn năm liền có thể khôi phục tu vi Thế nếu nàng g tuyển g t đầu này giết chóc chi đạo thì càng không thể có bất cứ chút do dự nào mềm lòng nàng lạnh nhạt nói ra các ngươi vận mệnh đã như vậy đây là các ngươi cướp bích tiêu nghe chút chu dục tú nói chuyện càng là kinh ngạc nghệ là nữ nhân nam hay nữ vậy có cái gì trọng yếu chu dục tú cảm thấy đây đều là nói nhảm trong tay nàng thiên kiếp kiếm c h é m ngang mặt mũi tràn đầy kinh sợ bích tiêu đầu liền mất rồi bị mất mạng tại chỗ chu dục tú thu kim giao tiễn cùng định hải châu lúc này mới chậm rãi ra gian phòng thẳng đến hoàng đế tầm cung đi hoàng đế có khí vận ra thân muốn tìm hắn thì càng dễ dàng mặc dù bên ngoài có mấy trăm hộ vệ thủ hộ lại không người có thể nhìn thấy chu dục tú ngồi tại s a u án thư hoàng đế ngụy diên võ đang xem sách chỉ là hắn mỹ mày nhăn chán tựa hồ căn bản là không có tầm đọc sách ngụy diên võ trên đầu khí vận kim long cũng là một bộ hệ v ả i tri tướng kim quan g ả n đạo bị bạch ngọc sinh giết vào đại lương thành đối với ngụy quốc quốc vận tạo thành trọng thương mặc dù ban ngày trương công minh giết mấy vị trần tiên nhưng cũng bị người đánh bại hoảng hốt lui về hoàn g thành đây càng để ngụy diên võ bất an hắn là thực sự ngủ không được chỉ có thể nhìn sách vấn đề là căn bản nhìn không vào đi trong đầu luôn luôn nhịn không được suy nghĩ lung tung chu dục tú nhìn thấy ngụy diên võ thống khổ này khó chịu bộ dáng nàng cũng không có lên tiếng một kiếm đoạt thủ ngụy diên võ còn cái gì cũng không biết liền một mạng uy tiên chết cực kỳ thông á i chém giết ngụy diên võ dễ dàng tụ tập tại ngụy diên võ trên người chân l o n g khí vận phản vệ lại dị thường đáng sợ chu dục tú liền thấy ngày đó kim long mang theo xích hồng diễm quang b đ i n à o tới căn bản không dung nàng t r á n h né kim long trên thân chuyển hóa thành vô tận sắt khí đủ để diệt s á t nàng thần hồn lực lượng kinh khủng như vậy để chu dục tú cũng là cả kinh một nước chi chủ t r ê nhất t là ám sát như vậy càng là muốn gánh chịu nó chân lòng khí vận phản vệ chu dục tú bản năng muốn ngự kiếm phản kích nhưng nàng lại lập tức tỉnh ngộ lại tay áo dài dương lên dùng huyết dương thần y thu đầu này khí vận chân long chém giết trương công minh bích tiêu nàng thu được khổng lồ t ử khí kết vận dù sao trương công minh bích tiêu đều là rất trọng yếu nhân vật còn xa không có đến đáng chết thời điểm nàng cưỡng ép cải biến hai người mệnh cách khí vận liền muốn gánh chịu hai người mệnh cách khí vận phản vệ hai vị đều là chân tiên cấp bậc cường giả phản vệ t ử khí kết vận mạnh phi thường có thể cùng ngụy diên võ so ra lại rất kém nhiều rất nhiều ngụy diên võ phản vệ chân long khí vận so hai cái chân tiên cộng lại đều cường thịnh gấp trăm lần trong nháy mắt này chu dục tú thậm chí cảm giác được huyết dương thần y để đều ăn quá no cũng may huyết dương thần y thì chống đỡ nổi chính là cần thời gian để tiêu hóa cố này lực lượng khổng lồ chu dục tú lấy hoàng đế ngọc t ỷ cùng đầu người tại cao khiêm tiếp ứng lần sau đến đại doanh bạch ngọc sinh nhìn thấy ngụy diên võ đầu người cùng ngọc t ỷ lập tức vui mừng quá đỗi ngay cả ngụy diên võ đỗ chết có thể nghĩ bích tiêu cùng trương công minh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ hắn vẫn luôn cảm thấy chu dục tú khí tức thần bí khó giỏ biết vị này thêm mọi lợi hại chỉ là lợi hại đến loại trình độ này hay là vượt xa hắn văn trước về phần định hải châu cùng kim giao Tiễn, bạch ngọc sinh tức thời không có hỏi nhiều bạch ngọc sinh trong đêm tìm tới sư minh quản g thành tử đem ngụy diên võ đầu người sáng lên lại đem quản g thành tử giật nảy mình sâu dễ nửa đêm bạch ngọc sinh cái kia đầu người tới bãi phòng thấy thế nào đều bị dị sư minh đây là ngụy diên võ đầu người bạch ngọc sinh nói ra bích yêu trương công minh cũng đều được giải quyết a quản g thành tử càng kinh đây là có chuyện gì sư đ ệ nói rõ chi tiết đến bạch ngọc sinh không nói cao kiêm liền nói có cái thêm hội tinh thông đội kiếm thuật cao tuyệt nàng trong đêm chui và hoàng cung đem đối phương đều giết trần kỳ người cũng quảng thanh tử rất là sợ hãi t h ắ n phục hắn lại hiếu kỳ hỏi ban ngày ta làm sao không thấy được vị này ngay tại đằng sau ta ta cái này thêm mọi tướng mạo kỳ lạ nhìn qua giống thô hào nam tử b ạ c h ngọc sinh cũng cảm thấy chuyện này có chút xấu hổ hắn rất ít chủ động cho người khác giới thiệu chu dục tú a a a quảng thanh tử trí nhớ rất tốt một chút liền nghĩ đến chu dục tú là ai sắc mặt hắn cũng biến thành rất cổ quái thật sự là k ỳ nhân k ỳ nhân bất kể nói thế nào đây đều là đại hảo sự quảng thanh tử vốn đang làm khó không biết nên giải quyết như thế nào trường công minh cùng mít tiêu lại càng không biết làm như thế nào phá trận hiện tại tất cả nan đề đều giải quyết về phần chu dục tú lai lịch quảng thành tử cũng không nghĩ nhiều trên đời này vốn là có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ không tại hai giáo bên trong thuộc về thiên đạo nhân đạo b i ế n số khó mà đo lường tính toán chu dục tú nếu là bạch ngọc sinh thêm m u ộ i xuất thân lai lịch tất nhiên đáng tin nếu là ngay cả điểm này đều làm không rõ ràng bạch ngọc sinh dứt khoát chết đi coi như xong đợi đến trời v ừ a sáng trên sông hộ thành sương m g tiêu tán đều không cần bạch ngọc sinh công thành ngụy quốc trong hoàng thành mang binh thống lĩnh đã mình trần thân trên bưng lấy ấn tín tới đầu hàng ngụy quốc hoàng đế vừa chết ngưng tụ chân long khí vận tùy theo tán loạn hơn phân n ữ a còn lại hoàng tử hoàng tôn chờ chút mặc dù trên thân còn còn sót lại một chút khí vận nhưng cũng không đủ để trèo c h ố n g ngụy quốc nhất là đại quân vây thành trên dưới đều là lòng người tan giã ngụy diên võ như tại mọi người còn có thể trèo c h ố n g ngụy diên võ vừa chết từ trên xuống dưới liền đều đã mất đi tất cả đấu trí b ạ c h ngọc sinh như vậy đánh hạ đại lương thành chiếm cứ trong hoàng thành trụ cột văn võ b a quan số lớn quy hàng ngụy quốc thế lực khắp nơi nhất thời còn không có khuất phục nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn trình đốn mấy tháng bạch ngọc sinh diệt b à i chi phản kháng đại q u â n ngụy quốc trên giới lại không có người dám công khai phản đối hắn đến tận đây ngụy quốc xem như bị hắn thu phục trận chiến này có chút thuận lợi trước trước sau sau cũng vô dụng thời gian một năm c h i ế m c ư yến sở ngụy tam quốc bạch ngọc sinh thanh thế đại thịnh trung nguyên còn lại lục quốc đều đối với bạch ngọc sinh dị thường thống hận coi là tử định bạch ngọc sinh vật khởi quá nhanh tại tam quốc đều không có cái gì căn cơ mặt ngoài trở thành tam quốc cậu chủ trên thực tế lại có rất rất nhiều vấn đề bạch ngọc sinh đối với cái này cũng không thèm để ý dân sinh dân chính hắn không có thời gian quản hiện tại chỉ cần đem quân quyền trộm trong tay thừa dịp tam quốc còn có thể miễn cưỡng vận chuyển có thể cung cấp nuôi dưỡng một c h i đại quân tinh nhuệ hắn chỉ cần không ngừng đạt được thắng lợi cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người duy trì hiện l ư u thế cục thừa dịp bạch ngọc sinh chỉnh đốn đại quân chu dục tú thông qua huyết dương thần y thì không ngừng hấp t h u tiếp vận tử khí chuyển hóa làm tự thân lực lượng không thể không nói loại lực lượng này mặc dù đặc thù cũng rất tốt dùng trong thời gian ngắn chu dục tú cũng cảm giác được tiến bộ nàng tu vi đã sớm đạt đến vô tướng âm dương vòng đệ bắt trọng đ ỉ n h phong đến một bước này một tơ một hào tiến bộ đều chân quý dị thường các loại đem ngụy diên võ chân long khí vận chuyển hóa k i ế p vận toàn bộ tiêu hóa chu dục tú cảm giác được chính mình khoảng cách đệ cửu trọng chỉ thiếu c h ú t nữa chu dục tú đối với cao khiêm nói ra lao sư ta chỉ cần lại g i ế t sáu bảy vị hoàng đế liền có thể đột phá bình cảnh nàng nói ra g i ế t hoàng đế í t lợi nhưng so sánh g i ế t chân tiên cao nhiều lắm dựa theo nàng ý tứ căn bản không cần quản bạch học sinh một mực một đường zết đi qua giải quyết còn thừa sáu vị hoàng đế cũng liền không sai bị lắm cái này không thể được khí v ậ n một chuyện cực kỳ huyền diệu c à o k i ê m nghiêm mặt nói ra bạch ngọc sinh vân mệnh trời muốn cải thiên hoán đ ị a hắn đến thôi động việc này mới có thể thay đổi hướng thay đổi triều đại n g ư ơ i đi giết mấy vị hoàng đế nghiêm trọng phá hư giới này trật tự hai vị giáo chủ cũng không thể tha cho ngươi vùng thiên địa này cũng không thể tha cho ngươi nhân đạo khí v ậ n ngưng tụ chân long cùng thiên đ ị a chi khí phù hợp đây là thiên đ ị a nhân cộng đồng công nhận trật tự chu dục tú mượn bạch ngọc sinh danh nghĩa giết hoàng đế còn nói qua được bởi vì có bạch ngọc sinh đẻ vào phía trên nàng một mình đi giết các quốc gia hoàng đế giết một cái vẫn được giết nhiều lập tức sẽ gặp phải thiên、khiển. đây cũng không phải là có thể làm loạn sự tình chu dục tú có hơi thất vọng ta liếc ngọc sinh lệ mà lệ mề, chờ hắn nhất thống thiên hạ không biết phải bao lâu nàng đã khôi phục kỹ ức các loại mấy chục năm đối với nàng mà nói không tính là gì nhưng nàng biết lão sư cao k i ê m kỳ thật thời gian gấp gáp lắm hắn bên ngoài còn có rất nhiều chuyện có thể mau chóng giải quyết chuyện của nàng lão sư cùng nàng mới có thể rời đi cao k i ê m an ủi không cần phải gấp gáp ta nhìn lục quốc cũng không nhịn được bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tạo thành liên quân hòa giáo cường giả chỉ sợ đều muốn tự mình hạ trận chương sáu trăm tám mươi tám đánh cược một chương sáu trăm tám mươi tám đánh cược hai một cho đến lúc đó xiển giáo cường giả cũng sẽ đi ra mọi người buông tay chiến một trận định vị thắng thua thắng bại chúng ta làm sao bây giờ chu dục tú nói ra hai vị giáo chủ lợi hại hiện tại chỉ sợ chúng ta đấu không lại chúng ta không phải nhân vật chính ở một bên gõ cổ vũ là được cao khiêm nói ra cũng nhìn xem hai vị này giáo chủ bản lãnh c h â n chính tại tứ tượng tiên hắn gặp hai vị tinh chủ mặc dù không có độc thủ nhưng cũng đại khái thấy rõ đối phương lực lượng hạn mức cao nhất đến vùng thế giới này phát tác rộng rãi cao khiêm liền có chút xem không hiểu v ă n g bao phỏng đoán rất khó xác định hai vị giáo chủ chân thực lực lượng chỉ có tận mắt thấy hai vị này độc thủ mới có thể xác định hư thực tựa như cao khiêm dự liệu như thế lục quốc chính đang thương nghị lấy tạo thành liên quân tin tức chuyển khắp thiên hạng bạch ngọc sinh cũng không dám trì hoãn hắn chỉnh biên đại quân sau lập tức tiến công tể quốc lần này bạch ngọc sinh cũng không có đánh lén mà là mang theo đại quân một đường cường công để bảo đảm thắng lợi bạch ngọc sinh lại mời chư vị trần tiên trợ trận hắn cũng biết trận chiến này quan hệ trọng đại tháng liền có thể nhất thống thiên h ạ lại không đối thủ thua chính là đầy bàn đều thua lại không thể nào đông sơn tái k h ở i tề quốc mặc dù l i ề u mạng chống cự nhưng căn bản không phải bạch ngọc sinh đại quân đối thủ bạch ngọc sinh công thành khắc mạnh một mực giết tới tề quốc đô thành lâm dương lâm dương thành bắc ngoài cửa là một mảnh khoáng đạt đại bình nguyên bạch ngọc sinh dẫn đầu mấy chục vạn đại quân ngay tại vùng bình nguyên này đóng quân đến trạng vào tối tường cái nhà bếp đem kéo dài hơn mười dặm đại doanh hình dáng phát họa rất rõ ràng đứng tại trên tường thành vân tiêu linh tiêu hai vị trần tiên ngay tại quan sát bạch ngọc sinh đại doanh các nàng cũng không phải là nhìn đối phương có bao nhiêu binh sĩ mà là tại nhìn trong quân doanh từng đạo trần tiên phí tức tu vi đạt tới chân tiên cấp độ đỉnh đầu tam hoa ngực giấu vũ khí thân h ồ n tán phát kim quang như dương mặc cho như thế nào ẩn t à n g đều rất khó giấu được tự thân khí tức húng chi bạch ngọc sinh mang theo đông đảo chân t i ê n tới sợ người khác không biết làm sao có thể ẩn t à n g hành tung đối phương thế mà tới hơn hai mươi vị chân tiên thật sự là dốc toàn bộ lực lượng linh tiêu đánh giá một phen nàng mặt lộ khinh thường xiển giáo đây là một chút mặt cũng không cần vân tiêu lại sâu sâu thở dài khí vận chi tranh đã đến thời điểm mấu chốt nhất x i n giáo nào dám chủ quan nếu không có đại ca cùng tam muội bị giết thân hôn phá diệt ta cũng sẽ không đến chuyến vũng nước đục này sợ bọn họ sao là chúng ta có cựu khúc thiên hà trận có hôn nguyên kìm đấu tới một cái giết một cái đến hai cái giết một đôi cũng nên gọi những n à y xiển giáo g i a hỏa đền mạng mới được linh tiêu cực hận xiển giáo bên trong người lần này tới chính là muốn đại khai xác giới vân tiêu cũng lộ ra kiên quyết c h i sắc đến một bước này cũng không có gì có thể nói đại gia hỏa cùng thi triển khả năng liền xem hai bản sự cao lần này tứ đại minh vương b á t đại kim cương đều đến hòa giáo cũng là muốn liều mạng linh tiêu nói ra như vậy cũng tốt đủ náo nhiệt hai người đang nói chuyện một vị đại hán chọc đầu đi tới chắp tay trước ngược thi lễ nói vần tăng khổng chân gặp qua hai vị đã ạ hữu linh tiêu cùng vân tiêu biết khổng chân vị này chính là hòa giáo tứ đại hộ pháp minh vương thứ nhất minh vương nghe nói có thông thiên triệt địa trí năng chỉ nhìn khổng chân bề ngoài người này lông mày nhỏ nhắn dài mắt dáng người cao g ầ y sắc mặt âu bảng d vân tiêu cùng linh tiêu không dám thất lễ hai người cùng một chỗ h o a n lễ khổng chân mỉm cười lần này phiền phức hai vị bố trí xuống cựu khúc thiên hà đại trận đến lúc đó ta đi ước đấu đối phương đem xiển giáo chúng tiên đều dẫn vào cựu khúc thiên hà đại trợ để bọn hắn không đường có thể trốn lần này hòa giáo cũng c h n g cất cường giả ra hết chính là muốn cho xiển giáo một cái khắc sâu giáo hấn diệt nhiều như vậy trần tiên xiển giáo giáo chủ không người có thể dùng hắn liền thần thông việt thế lại có thể thế nào k h ô n g chân đối với cái này rất tự tin bởi vì giáo chủ bồ đề tự mình đối với hắn nói trận chiến này chính là muốn đại phá xiển giáo nghịch chuyển hai giáo chủ khách mạnh yếu chi thế trận chiến này như thắng hòa giáo liền có thể chuyển khắp thiên hạ không cần tiếp tục nhìn x i n giáo sát mặt việc quan hệ giáo môn hưng suy lại có giáo chủ tự mình căn dặn khổng t r â n sao có thể không ra sức hòa giáo n h ữ n g cao thủ cũng đều phi thường phần chấn bọn hắn nhiều năm qua một mực t ụ xiển giáo khí đã sớm đối với xiển giáo dị thường thống h ậ n lần này có cơ hội l ậ t tung xiển giáo trên dưới đều là dị thường ra sức khổng t r â n cảm thấy thiên mệnh đại thế cũng nên biến thay đổi bất quá trận chiến này vẫn yêu linh tiêu cực kỳ trọng yếu các nàng cựu khúc thiên hà đại trận là trí thăng mấu chốt hai vị chân tiên mặc dù tại hai giáo bên ngoài lại là thiên đ i ệ này biến số cũng chỉ có các nàng mới có thể lập tung x i n giáo ở trong đó khí vận biến hóa dị thường huyền diệu b ồ đề giáo chủ cũng tự mình đã thông báo nhất định phải coi trọng hai vị này c h â n tiên linh tiêu vẫn tiêu tự nhiên miệng đầy đáp ứng khổng chân cùng hai vị này khách khí một phen lễ đưa hai vị trở về tinh xá hắn lúc này mới mang theo kim bằng kim bằng hai vị minh vương cùng đi địch quân đại doanh tiến vào trung quân đại trướng liền thấy bạch ngọc sinh bên người đứng một đoàn c h â n tiên cầm đầu là phúc thọ t i ê n ông thứ yếu thái ớt tiên quân hai vị này tại x u n giáo địa vị cực cao tương đương với giáo chủ thanh hoa tay trái tay phải về phần mặt khác như quảng thành từ các loại chất tiên đều là h i ể n g i á o đại nhân v ậ t Khổng chân phần thứa đại thừa biết, t r o n g đó m ộ t chút còn rất có giao Chỉ tình. h rất giao là ô m nay song p h ư ơ n g b i tám đánh cược hai không n hai t chương sáu t r i m tám h ư ơ n g 688, đánh cược hai hai khổng chân đối với phúc thọ thiên ô n g thái ất tiên quân hai người thi lễ rồi nói ra hai vị đều tại vậy ta liền nói thẳng như vậy binh mâu gặp nhau thật sự là hỏng chúng ta hai giáo hỏa khí giáo ta coi trọng cùng mạ khác biệt tranh mạ không đấu đến một bước này thật sự là không phải chúng ta mong muốn đánh nhau là đánh nhau tất cả mọi người là chân tiên là giới này đệ nhất đẳng người thể diện vật động thủ trước đó cũng nên có một ít thuyết pháp phúc thọ thiên ông thái ất tiên quân đều là im lặng không nói vũ hành thần quang khổng minh vương danh sưng ơ thần thông thứ nhất là hòa giáo biết đánh nhau nhất cừng giả nhân vật như vậy cho dù là nói nhảm bọn hắn cũng không thể thất lễ mặt khác chân tiên không dám chen vào nói phần lớn là lạnh lùng nhìn xem chu dục tú cùng cao khiêm đứng tại nơi hẻo lánh hai người đều đang đánh giá khổng chân người này thật sâu pháp lực chỉ là hắn tự như là dị loại thành đạo chu dục tú ẩn ẩn cảm thấy khổng chân không giống người nhưng lại có chút không nắm chắc được thần thông thứ nhất vị này là thật lợi hại cao k i ê m nói ra chính là ngươi gặp cũng muốn coi chừng lấy thần thông mà nói khổng chân đã đạt tới giới này đ ỉ n h phong so với hai vị giáo chủ chỉ sợ đều không kém bao nhiêu nếu không có tiên tiên trí bảo ở đây đông đảo chân tiên ai cũng đấu không lại khổng chân nếu vị này đều trực tiếp đến nhà khiêu khích có thể thấy được trận chiến này trọng yếu bao nhiêu khổng chân nói một bộ đạo lý không có đạt được bất kỳ đáp lại nào hắn cũng cảm thấy có chút không thú vị hãn tử trong n g ự c xuất ra một phong chiến thư đưa cho bạch ngọc sinh ngày mai chúng ta ở ngoài thành bảy xuống đại trận các vị đạo h ư u nếu có thể phá đại trận này chúng ta hòa giáo trên dưới chắp tay nhận thua thiên hạ này mặc cho chư vị sử trí khổng chân nói cười lạnh một tiếng không biết bạch đạo h ư u có dám tới hay không bạch ngọc sinh tiếp nhận chiến thư nhìn một lần hắn lại đem chiến thư đưa cho phúc thọ thiên ông can hệ trọng đại hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng phúc thọ tiên ông không thấy chiến thư hắn trầm giọng nói ra tốt chúng ta một lời đã định ngày mai chúng ta trong pháp t r ậ gặp khổng chân cười to tiên ông hào khí Tốt, chúng ta ngày mai ngay tại trong đại trận xin đợi các vị đạo h ư u đại giá khổng chân chắp tay trước ngược thi lễ hậu mang lấy kim bằng kim bằng hai người đi đợi đến khổng chân rời đi b ạ c h ngọc sinh mới mặt rất lo lắng nói ra đại sư minh có thể có phá trận chi pháp phúc thọ tiên ông khoác qua tay còn không biết đại trận hư thực làm thế nào biết phá pháp b ạ c h ngọc sinh có chút im lặng cái gì cũng không biết đáp ứng đại sư minh có phải hay không có chút quá qua loa lời này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nhưng không dám nhận mặt nói đông đảo chân tiên cũng tránh không được có người có ý kiến chỉ là ai cũng sẽ không nói phúc thọ tiên ông biết ý nghĩ của mọi người hắn nói ra chúng ta xiển giáo hơn xa hòa giáo muốn đối phương tâm phục khẩu phục liền muốn dựa theo quy củ của bọn hắn đến trận chiến này như thắng liền có thể bình định hết thể trở ngại bớt đi vô số phiền phức đám người nghe chút đều là gật đầu tán thưởng đích thật là đạo lý này trận chiến này lại không thể diệt đi hòa giáo cũng chỉ có thể đánh cho đối phương tâm phục khẩu phục lại không hai lời mới có thể thuận lợi hoàn thành giáo chủ đại kế xiển giáo đông đảo chân tiên nghị luận thời khắc cao kiêm mang theo chu dục tú tại nơi hẻo lãnh yên lặng nhìn xem hắn thân phận bây giờ xem như trợ quyền chư vị chân tiên cũng không đem hắn làm ngoại nhân về phần chu dục tú bởi vì quá trẻ tuổi nhưng không có bao nhiêu người để ý từ đó quân đại trướng đi ra chu dục tú đối với cao khiêm nói ra ta thế nào cảm giác xiển giáo phần thắng không lớn xiển giáo chân tiên là rất nhiều t ừ n g cái đầy người p h á t bảo khí thế bất p h ả m nhưng so với phách lối tự tin cổng chân bọn này chân tiên lại cảm giác kém một tầng chính diện đánh đều chưa hẳn đấu q u a được còn muốn tiến vào đối phương bố trí tốt đại trận đi đánh chu dục tú đối với cái này có chút bi quan liên đám người này chỉ sợ là rất khó thắng cao k i ê m cũng nhìn không thấu ở trong đó biến hóa song phương cường giả nhiều lắm hai c ố khí thế rằng co cũng nói không lên ai mạnh ai yếu hắn nói ra song phương thế lực ngang nhau là tốt nhất n g ư ơ i đi theo tiến vào đ ạ i trận không nên quá làm náo động có cơ hội liền giết nhiều mấy cái thật muốn tình huống không ổn ta lại đem ngươi tiếp đi ra vì an toàn cao k i ê m không thể vào trận hắn chỉ có ở bên ngoài mới tốt tiếp ứng chu dục tú chu dục tú gật đầu một trận chiến phân thắng thua cũng tốt dạng này càng thống q u á i h ơ n tiết kiệm chúng ta vô số thời gian cao k i ê m thần sắc có chút phức tạp ta hiện tại liền sợ hai vị giáo chủ xuất thủ vậy thì phiền p h i hai vị giáo chủ đại biểu giới này lực lượng định phong hắn khẳng định đấu không lại đối phương khác không sợ liền sợ chu dục tú bị lan đến gần chu dục tú lại không quan trọng đi là dết chóc chi đạo liền muốn gánh chịu phong hiểm ngày thứ hai thiên tài sáng lâm dương ngoài thành đã bố trí xong một tòa đại trận đại trận đâm mấy ngàn màu đen kỳ phiên đại trận từng t ầ n g từng t ầ n g bạch khí như x ư ơ n g dập dờn lưu chuyển người bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong có một ít bóng người phúc thọ tiên ông mắt nhìn thấy bên trong có một ít bóng người phúc thọ tiên quân sư đệ đây là cựu khúc thiên hà đại trận đi thái ất t i n dẫn động h u y ề n thủy chi lực hóa vô hình thiên hà chính là cựu khúc thiên hà đại trợ khả năng phá đi không ngại thử một lần thái ớt tiên quân cũng không nhiều lắm năm chắc n à y sẽ lại không thể rủi ro rẻ hắn cùng phúc thọ tiên ông ngay sau đó dẫn đầu mang theo một đám chân tiên tiến vào đại trợ sương mù màu trắng dập dần rất mau đưa thái ớt đám người thân ảnh báo phủ chương sáu lùi lại mà cầu việc khác một chương sáu lùi lại mà cầu việc khác một chương sáu lùi lại mà cầu việc khác cựu khúc thiên hà trong đại trợ xiển giáo một đám chân tiên tại phúc thọ tiên ống thái ớt tiên quân hai vị dẫn đầu xuống h à n g khai t r ậ n thế đối diện lấy vân tiêu linh tiêu khổng t r â n tam vị cầm đầu khổng t r â n thị hòa giáo đệ nhất hộ pháp minh vương vân tiêu cùng linh tiêu dù sao cũng là ngoại nhân cho nên vẫn là muốn lấy khổng t r â n làm chủ song phương đã đánh mấy trận xiển giáo chân tiên pháp bảo đông đảo đã thắng liên tiếp bảy trận có mấy vị hòa giáo cao thủ đều bị tại chỗ chấm i ế t trang diện hơi có chút thảm liệt hiện tại xuất chiến quảng dương tử người mặc tử thụ tiên y đi hè, đeo i hề, đ âm dương kính tay cầm tam hoàng kiếm phiên tiên ấn mấy dạng này pháp bảo cực kỳ lợi hại tử thụ tiên y có thể chống cự các loại pháp bảo â m dương kính có thể lịch chuyển công kích tam hoàn g kiếm cũng có tam tài biến hóa tinh diệu tuyệt luân mạnh nhất chính là phiên thiên ấn đại ấn vừa ra như trời sập bình thường không ai có thể ngăn cản thắng liên tiếp b ạ y trận quảng dương tử lão trên mặt cũng lộ ra mấy phần đắc ý hắn đối với khổng t r â n nói ra nghe qua khổng đạo h ư u thần thông tuyệt thế bần đạo phi thường kính nghệ tiếp lấy cơ hội này vừa v ậ n lĩnh giáo khổng đạo h ư u c a minh khổng t r â n hừ lạnh một tiếng đối phương phiên thiên ấn hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết phe mình người tuy nhiều lại không người có thể ngăn cản phiên thiên ấn tính đi tính lại hoặc là xin mời vật tiêu linh tiêu xuất thủ hoặc là cũng chỉ có thể hắn tự mình hạ trợ linh tiêu nhìn ra khổng chân khó xử nàng s u n g phong nhận việc nói khổng đạo hữu ta đi chiếu cấu người này khổng chân trầm ngâm bên dưới nói ra t ố t liền phiền phức đạo hữu linh tiêu cười một tiếng tỉ m ộ i chúng ta chính là đến báo thủ món nợ này làm sao đều muốn tính làm xiển giáo trên đầu các nàng hai chị em cũng không biết a i giết b í c h tiêu cùng trương công minh nhưng các nàng biết chuyện này tất nhiên là xiển giáo chủ làm tìm không thấy hung thủ không quan hệ tìm x i n giáo là được mất tiêu đem hôn nguyên kim đấu g a o cho linh tiêu ngươi cũng muốn hành sự cẩn thận chớ có chủ quan có này tiên t i ê n linh bảo chuyên gọt hết t hệ công đức khí vận pháp bảo trong thiên hạ có mấy cái đối thủ linh tiêu lơ lẽm các nàng tỉ bội trong tay cái này vốn nguyên k í m đấu là thiên địa sơ khai thời khắc không khí dơ bẩn ngưng luyện m à thành đã có tiên thiên thần diệu lại ô m u ế như bực sâu khắc chế thiên hạ các loại sinh linh pháp bảo linh tiêu đi vào phía trước nàng đối với quảng dương tử nói ra ta là tam tiên đảo linh tiêu chuyên tới để lĩnh giáo đạo hữu cao minh quảng dương tử khen nhữ mày nữ tử này một thân màu xanh bé dài dung mạo xinh đẹp nhìn đạo hạnh khá cao chỉ là tam tiên đảo lại là nơi nào hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua n h ư n linh tiêu cử chỉ cách cắn mặc cũng không phải cùng trong giáo người hắn nói ra đạo hữu đây là chúng ta tại hòa giáo mâu thuẫn đạo hữu làm gì nhúng tay linh tiêu cười lạnh các người giết ca ca ta trường công minh giết em gái ta bích tiêu này sẽ lại nói cái gì không có quan hệ gì với ta chẳng phải là b u ồ n cười quảng dương tử không rõ ràng cho lắm bất quá bích tiêu nói khẳng định như vậy hắn cũng không tốt giải thích cái gì b ạ c h ngọc sinh phục mệnh truyền thế muốn nhất thông thiên hạ ở trong quá trình này khẳng định là muốn sinh linh đồ thán vô số người mất mạng quảng dương tử chắp tay nói ra đã như vậy xin mời linh tiêu rút ra trên bảo kiếm đến đây chém quảng dương tử lấy tam hoàn kiếm lên chiến hai cái chân tiên chiến tại một chỗ linh tiêu rõ ràng đạo hạnh cao hơn kiếm pháp càng mạnh rất nhanh liền đem quảng dương tử ngăn chặn phía sau quan chiến chu dục tú trong lòng thở dài một đám thái kê lẫn nhau mổ bọn này chân tiên rõ ràng có pháp bảo mạnh mẽ lại nhất định phải đi lên rút kiếm đánh mấy chiêu đi cái đi ngang qua sân khấu rất là lãng phí thời gian đổi lại là nàng ra sân bất luận cầm kiếm tới nhiều nhất ba kiếm liền có thể lấy đối phương tính mệnh bọn hắn chính là có cái gì pháp bảo mạnh mẽ cũng vô dụng quảng dương tử kiếm pháp không được nhưng hắn pháp bảo lợi hại trong giao chiến ăn linh tiêu một kiếm trên người hắn tử thụ tiên ý hiện lên tự quang cứng rắn chống đỡ ở một kiếm này quảng dương tử tự biết đấu kiếm không được hắn lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách d ư ơ n g một tay lên thôi phát ra phiên thiên ấn một chiếc ấn ngọc từ trên trời giáng xuống tựa như một ngọn núi giống như mang theo thế như vạn tấn trực gáp linh tiêu linh tiêu mặt lộ khinh t h ư ờ n g nàng tế ra hôn nguyên kim đấu nên đón tiếp lấy hôn nguyên kim đấu ngoại hình ngay ngắn phong cách cổ xưa như là uống rượu bình rượu trên không trung bay lên đi sau ra một vệ kim quang phiên thiên ấn cùng kim quang đụng một cái liền trong nháy mắt biến thành một điểm đen rơi vào hôn nguyên kim đấu bên trong. hôn nguyên kim đấu lại lợi hại như thế cũng thật to vượt quá quảng dương tử đoạn trước h á n vội vàng tế ra âm dương kính hai màu trắng đen gương đồng lập l o ạ linh quang nhìn cực kỳ huyền diệu hôn nguyên kim đấu kim quan g lại l o ạ lên âm dương kính cũng hóa thành một đoàn linh quang đầu nhập hôn nguyên kim đấu bên trong liên tục hai kiện pháp bảo mạnh mẽ bị hôn nguyên kim đấu thu lại quảng dương tử cũng có c h ú c ngộ linh tiêu nhưng không có lưu tình tay nàng bắt pháp quyết khống chế hôn nguyên kim đấu hướng về phía trước vừa rơi xuống liền đem quảng dương tử cũng thu nhập hôn nguyên kim đấu xuyền giáo đám người thấy thế đều là một mặt trấn kinh đây là pháp bảo gì lại lợi hại như thế quảng dương tử cũng là giáo chủ bên người t ù y thị đệ tử rất được giáo chủ coi trọng lúc này mới có như thế nhiều pháp bảo hắn cái thứ nhất ra sân chính là muốn diện diện cùng giáo hy rõ, đã kích đối phương sĩ khí kết quả lại bị một nữ nhân chứa vào pháp bảo nhìn tình huống là cực kỳ không ổn linh tiêu thu h ố ấ n nguyên kim đấu đối với xiển giáo mọi người nói còn có ai đến phúc thọ tiên ông cùng thái ớt tiên quân lẫn i nhau hai người đầu đều lộ ra ngượng nghịu bọn hắn biết h ố ấ n nguyên kim đấu cái này cái cọp gì bảo nhưng lại không biết huấn g u y ê n kim đấu lợi hại như vậy huấn g u y ê n kim đấu bên trong lộ ra tiên tiên không khí dỡ bẩn phi thường đáng sợ nhất là đối với thiên nhân nhiễm đến không khí dơ bẩn có cực lớn chỗ hại mấy ngàn năm tu vi rất có thể như vậy nước chảy về biển đông hôn nguyên kim đấu còn có không gian biến hóa phát bảo bị đặt vào còn không có cái gì người bị đặt vào đó là hẳn phải chết không nghi ngờ rất rõ ràng quảng dương tử đã chết mà khắc xiển giáo chân tiên còn không có ý thức được điểm này có chân tiên nhịn không được cao giọng hỏi ta quảng dương tử sư minh ở đâu linh tiêu lạnh nhạt nói ra đã sớm hóa thành một bãi máu đen còn có cái gì có thể hỏi yêu nữ đáng hận tên này chân tiên nhịn không được cơ bảo kiếm liền đi ra cùng linh tiêu đập thủ linh tiêu cũng học thông minh n à kim kim một ự c t i phương ê n diện g lóe khác chu dục tú lại đối với nguyên hôn kim đấu sinh ra nồng hậu dày đặc hưng thú loại này tiên tiên không khí dơ bẩn cùng nàng thu nạp hậu thiên tử khí k ế t vận có cùng nguồn gốc chỉ là lực lượng tầm cấp cao hơn càng mạnh nếu có thể cho nàng nghiên cứu một chút vậy liền quá tốt rồi chu dục tú có chút mong đợi nhìn về phía phúc thọ tiên ông cùng thái ớt tiên quân hai vị này chắc hẳn có biện pháp đi thế nhưng là nhìn hai vị này ngưng trọng biểu lộ giống như cũng không biết làm như thế nào phá giải bảo vật này thái ớt tiên quân nhìn về phía đông đảo sư đệ hắn đối với quảng thành tử nói ra nhờ sư đệ xuất thủ đi gặp nàng một hồi thái ớt tiên quân lại bàn giao nói sư đệ lấy cựu long thần hòa che đậy ứng đối thử trước một chút đối phương thủ đoạn nếu không đi liền lui về đến. Quảng thành tử gật đầu thành lĩnh mệnh, hắn lên gật tử đi cựu ù n linh liền g tiêu hai khách t câu, sáo r c c tiếp thôi phát long thần hỏa che, che đậy phi thường cường đại chín đầu hỏa long hừng hực như dương dù là tại cựu khúc thiên hà trong đại trận chín đầu hỏa long đem chung quanh huyền thủy chi khí đều bốc hơi thành bao quanh sương mù uy thế như thế cũng làm cho xiển giáo chúng tiên mặt lộ vẻ vui mừng cùng giáo chúng người nay sẽ cũng đều có chút khẩn trương cựu long thần hỏa che đậy đại danh đình đình là xiển giáo trí bảo một trong bọn hắn cũng không biết linh tiêu có thể hay không đường đối linh tiêu không thèm để ý chút nào thôi phát hôn nguyên kim đấu kim quang chất động chín đầu hỏa long lập tức hỏa d i ễ m tiêu tán đều bị chứa vào hôn nguyên kim đấu quảng thành tử thấy tình thế không diệu tưởng đi nhưng cũng bị hôn nguyên kim đấu thu lại có ba vị xiển giáo chân tiên nội vàng chạy tới tiếp ứng ba vị chân tiên tạo thành tam tài p h á p trận cũng đã đã chậm linh tiêu thấy có người tới nàng cũng không đáp nói trực tiếp thôi phát hôn nguyên kim đấu đem ba vị chân tiên đều thu lại không bao lâu công phu linh tiêu đã thắng liên tiếp trừ vị chân tiên hôn nguyên kim đấu hiện hách n h thế cũng làm cho x i n giáo chúng tiên đại thụ r u n động thái ất tiên quân cùng phúc thọ tiên ông càng khó xử bọn hắn mang theo tiên t i ê n pháp bảo lại là vì ứng đối khổng chân ngũ sắc t h ầ n q u a n g đối với đột nhiên xuất hiện hôn nguyên kỳ đấu không có chút nào chuẩn bị phổ thông tiên t i ê n linh bảo chỉ sợ cũng đấu không lại hôn nguyên kỳ đấu cái này nên làm thế nào cho phải hiện tại phái ai bước lên đi đều là chịu chết một đám xiển giáo chân tiên thế mà bị nữ nhân làm khó đây cũng quá mất thể diện linh tiêu chỉ vào phúc thọ tiên ông nói ra phúc thọ tiên ông ngươi là xiển giáo đại sư minh ta nghe qua ngươi lại danh hôm nay ta chỉ bằng lấy trong tay hôn nguyên kỳ đấu muốn lĩnh giáo ngài c a minh bị người chỉ vào mặt k ê u chiến phúc thọ tiên ông mặc dù tính tính tốt cũng có chút nhịn không được mấu chốt là hai quân đ ố i chiến hắn cũng không có lui lại chỗ trống phúc thọ tiên ông giơ lên một trượng liền muốn xuất chiến thái ớt tiên quân vội vàng ngăn lại đại sư minh cũng không thể khinh động muốn đi cũng là ta đi dựa vào ta vạn và năm khổ tu làm sao cũng sẽ không sợ nàng thái ớt tiên quân trong tay không có gì phù hợp pháp bảo nhưng hắn tự cao tu vi cao thâm hẳn là có thể lạnh kháng trụ hôn nguyên kỳ đấu muốn đi cũng là ta đi phúc thọ tiên ông đang nói đột nhiên một đạo lưu quang tử trên trời giáng xuống chính rơi vào phúc thọ tiên ông trong tay phúc thọ tiên ông tiện tay tiếp nhận lại là một bộ cuốn lại đồ quyền hắn vừa mừng vừa sợ là lao sư ban cho thái cử đồ chương 689, lùi lại mà cầu việc khác hai chương 689, lùi lại mà cầu việc khác hai thái ất tiên quân cũng là đại hỷ lao sư tính toán không bỏ sót có bảo vật này tại mặc cho đối phương pháp bảo gì đều có thể t ù y tiện hạng phục h u dục tú ở phía sau nhìn rất rõ ràng quyền này đồ quyền nhìn xem rất là cổ lao tam thương bên trong tích chứa tiên thiên âm dương chi lực dị thường huyền diệu năng càng xem càng là ưa thích thật hận không thể xuất thủ cưỡng luật tới vô tướng âm dương vòng không chế chính là âm dương chi lực nếu có được đến cái này tiên tiên âm dương đồ vậy nàng âm dương chi đạo lập tức liền có thể nhảy lên một cái cấp độ cũng không cần lại khó khăn thu thập t ử khí vật rồi nhưng là chu dục tú hay là khắc chế sự vọng động của mình xuất thủ cưỡng đoạt phe mình bảo vật từ mọi phương diện đều có chút không thể nào nói nổi còn nữa đây chính là tiên tiên linh bảo chu dục tú có thể cảm ứng được bảo vật này bên trên có thần hồn mạnh mẽ là ấn nàng chính là đoạt tới cũng vô dụng ngược lại sẽ kinh động thanh hoa giáo chủ trong nội tâm nàng cảm thán hôn nguyên kín đấu âm dương đồ đối ề u là i này lượng ngưng lực tắc pháp tụ mặt h đây xiền giáo đại sư minh giáo chủ phía dưới thứ nhất trần tiên linh tiêu cũng không dám chủ quan nàng trực tiếp tế lên hôn nguyên kính đấu hòa giáo trên giới đều mở to hai mắt nhìn nếu là linh tiêu có thể thu phúc thọ tiên ống bọn hắn trận chiến này liền thắng chắc v ấ t yêu cùng khổng chân cũng đều lộ ra vẻ khẩn trương phúc thọ tiên ông to như vậy thanh danh khẳng định có bản lãnh của hắn cũng không biết đối phương có thể hay không ứng đối hôn nguyên kim đấu nhìn thấy hôn nguyên kim đấu rơi xuống phúc thọ tiên ông không nhanh không chậm triển khai âm dương đồ trong một chớp mắt âm dương đồ thả ra vạn đạo hào quang hào quang thậm chí xuyên thấu c ử u khúc thiên hà đại trận đem trên trời ánh sáng của mặt thiên đô che lại đem t r u n g quanh sơn hà đại địa đều chụp lên một tầng hào quang âm dương đồ bên trên âm dương xong n ư lưu chuyển phóng xuất ra lựa chọn hắc bạch nhị khí hôn nguyên kim đấu h đội vàng cầm ấn tụ chú muốn thu hồi hôn nguyên kim đấu âm dương đồ là giới này tiên t i ê n trí bảo nhưng so sánh hôn nguyên kim đấu cấp độ cao hơn đen trắng song ngư nhất c h u y ề n đã đem hôn nguyên kim đấu n u ố t mất đi theo đen trắng song khí đảo qua lại đem linh tiêu thu nhập âm dương đồ đến tận đây âm dương đồ mới c h ầ m c h ầ m khép lại và đạo hào quang cũng theo đó tiêu tán vẫn yêu ngơ ngác nhìn xem phúc thọ tiên ông nhất thời không thể nào tiếp thu được mọi m ộ i cứ như vậy bị đối phương thu nhìn thấy phúc thọ tiên ông muốn trở về bàn ộ i nàng đội vàng kêu to tiến lên phúc thọ tiên ông dừng bước mau đưa mọi mọi ta phóng vẫn yêu xuất ra một thanh màu tím ngắn truy đi theo phúc thọ tiên ông phía sau giơ tay liền tế ra thanh này từ đ i ệ n truy màu tím ngắn truy mang theo trăm ngàn lôi q u a n g màu tím trực kích phúc thọ tiên ông phúc thọ tiên ông khẽ nhũ mày hắn phát hiện trôi này ngắn truy dị thường lăng lệ mang theo lôi đình vi lực đáng sợ thật đúng là không thể coi thường lấy trên người hắn phát bảo thế mà không có phù hợp biện pháp ứng đối không làm sao được chỉ có thể lần nữa triển khai âm dương đổ xoay tròn đen trắng s o n g ngư nhảy lên một cái một cái nuốt lấy từ địa truy một cái nuốt lấy vẫn yêu đây là tội gì tồn tại phúc thọ tiên ông lắc đầu thở dài thu âm dương đồn cùng giáo chúng người thấy thế đều là mặt mũi tràn đầy bề mại linh tiêu cùng v â n tiêu chẳng những pháp bảo cường đại càng là cựu khúc thiên hà đại trận trận chủ hai người bọn họ không có ở đây toa đại trận này cũng phế đi hơn phân nửa mà lại hôn nguyên kim đấu cùng tử điện truy cường đại như thế cũng đủ không được â m dương đồ trận chiến này bọn hắn làm sao thắng khổng chân mặt lệnh lấy dạy dỗ âm dương đồ tự ý thu pháp bảo sinh linh ta ngũ sắc thần quang lại không sợ nó hắn ngũ sắc thần quang là tiên thiên linh quang luyện hóa mà thành cũng là hắn trời sinh thần thông lần này hắn dẫn đội tới chính là tự cao ngũ sắc thần quang không sợ x i n giáo tiên thiên thi khổng chân dạy dỗ đông đ ả o thủ hạ sau hắn ngẩng đầu đi đến trước trận nói ra phúc thọ sư minh lợi hại như vậy khổng mộ cũng nghĩ linh giáo một chút nhìn thấy khổng chân ra sân đã sớm chuẩn bị thái ớt tiên quân cười một tiếng đi ra xin lợi khổng đạo h ư u đ a lúc thái ớt tiên quân nói ra còn xin khổng đạo h ư u hạ thủ lưu t ì n h thái ớt không cần nói nhiều khổng chân trầm giọng nói ra ta muốn nhìn ngươi làm sao phá ta ngũ sắc thần quang hắn nói thôi phát ra ngũ sắc thần quang thảm soát thái ớt tiên quân ngũ sắc thần quang là xanh đỏ trắng vàng đen ngũ sắc năm loại thần quang hội tụ như hồng di lực lượng nặng nề g h vô tận bị ngũ sắc thần quang bao phủ thái ất tiên quân đã cảm thấy toàn thân trầm xuống tu luyện bạn nằm tinh khí thần tam hoa đều muốn phá diệt trong lòng của hắn cảm thán quả nhiên là hòa giáo thứ nhất minh vương cực kỳ lợi hại may mắn lao sư đã sớm chuẩn bị quan chiến chu dục tú cũng chăm chú nhìn xem nàng sớm nghe nói qua khổng chân ngũ sắc thần quang khoảng cách gần quan chiến mới phát hiện ngũ sắc thần quang là thật mạnh so với nàng đều mạnh so với lao sư đến tại lực lượng trên cấp độ đều mạnh hơn một chút đương nhiên đánh nhau ba cái khổng chân ra đứng lên đều đấu không lại lao sư nàng còn kém nhiều chỉ là ngũ sắc thần quang nàng liền ứng đối không được khổng chân đây là trời sinh thần thông người khác hậu thiên lại thế nào cố gắng đều không dùng tựa như có câu nói nói như vậy có nhiều thứ ra đời thời điểm không có cả một đời cũng sẽ không lại có chu dục tú lại cảm thấy mình còn có chút cơ hội nếu có thể đi theo khổng chân quan sát học tập mấy trăm năm dựa vào vô tướng âm dương vòng hẳn là có thể nắm giữ ngũ sắc thần quang môn thần thông này tốt thì tốt chính là không có khả năng chứng đạo nói đến chỉ là pháp không phải đạo đối với nàng không có tác dụng gì không đáng lãng phí thời gian cũng không biết thái ớt tiên quân sẽ làm như thế nào ứng đối ngũ sắc thần quang thái ớt tiên quân sớm có kế hoạch hạ tử trong tay áo xuất ra năm tri tiểu kỳ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ly địa diễn quang kỳ thanh liên bảo sắc kỳ tố sắc vân giới kỳ h u y ề n nguyên k h ố n g t h ủ y kỳ chi này tiểu kỳ chính là tiên thiên ngũ phương cờ mỗi c h i cờ đại biểu cho một phương lực lượng cái gọi là tiên thiên ngũ phương cũng chính là tiên thiên ngũ hành c h i lực thái ớt tiên quân tế ra tiên thiên ngũ phương cờ đối diện ứng khổng chân ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang không nhận pháp bảo khắc chế nhưng là tiên thiên ngũ phương cờ từ trên căn bản liền khắc chế ngũ hành tri lực một bộ tiên tiên ngũ phương cờ hoàn toàn chế trụ ngũ sắc thần quang khổng chân cũng là kinh hãi việc khắc trước là thế nào đều không có nghĩ đến xiển giáo lại có loại thủ đoạn này hắn ngũ sắc thần quang bị tiên tiên ngũ hành gắt gao khắc chế hắn muốn thoát thân bỏ chạy đều làm không được thái ớt tiên quân thấy thế lại lấy ra một thanh đồng tiên chính là xiển giáo trí bảo đ ả thần tiên dưới một roi này đi mặc cho khổng chân hạ các loại tu vi cũng làm cho hắn hình thần câu diện khổng chân có thể nói là hòa giáo đệ nhất cao thủ bọn hắn bày ra to như vậy trở thế bỏ ra đại giới to lớn kỳ thật chính là vì diện trừ khổng chân khổng chân vừa chết hòa giáo lại không có tư cách cùng bọn hắn xiển giáo tranh đấu nhân gian thế cục có thể nói là đánh một trận kết thúc thái ớt tiên quân r ơ i lên đả thần tiên đang muốn rơi xuống đột nhiên một đạo bảy s ắ c linh quang từ trời rơi xuống tiên tiên ngũ phương cờ đả thần tiên bị cái kêu bảy s ắ c linh quang quét một cái lúc này rớt xuống đất bảy s ắ c linh quang lại quét một cái đem khổng chân cùng ở đây cùng giáo chúng người toàn bộ bao phủ lại đợi đến thái ớt tiên quân kịp phản ứng đối diện cùng giáo chúng người đã toàn bộ biến mất không còn tam tích phúc thọ tiên ông đi tới nói ra là thất bảo diệu thủ trưởng bồ đề giáo chủ tự mình xuất thủ mang đi khổng chân bọn、hắn. thái ớt tiên quân rất là kinh ngạc. vị giáo chủ này thế mà tự mình xuất thủ không biết xấu hổ thiên nhân quỷ tam giới thiên thượng nhân giàn chính là hai vị giáo chủ xưng tôn phía d ư ớ i đồ tử đồ tôn lại thế nào đâu hai vị giáo chủ đều không nên xuất thủ cái này rất giống hai người đánh cờ trên bàn cờ làm sao đấu không quan hệ người đánh cờ trở mặt trực tiếp động thủ đánh người vậy liền quá tầm thường phúc thọ tiên ông cười ha ha một tiếng đây cũng là chuyện tốt bồ đề giáo chủ tự mình xuất thủ bảo vệ người một nhà cũng đại biểu hắn nhận vua trận chiến này cũng đạt tới mục đích vân tiêu cùng linh tiêu được thu vào âm dương đồ chết là không chết lại đừng nghĩ trở ra hòa giáo người lại chạy không có đợi đến thu ba nghìn huyền thủy cờ tự nhiên là phá c ử u khúc thiên hà đại trận bạch ngọc sinh ở bên ngoài đều khẩn trương hỏng hắn không nhìn thấy trong đại trận tình huống cụ thể chỉ có thể nhìn thấy các loại bảo quang trùng thiên lập lòe s á t khí tung hành may mắn phúc thọ tiên ông mang theo đông đảo trần tiên bình an trở về lại đánh tan cùng r à o chúng tiên trận chiến này đại thắng bạch ngọc sinh tự nhiên là dị thường kinh hỉ trận chiến này dẹp tiên hết thể trở ngại cao khiêm mang theo chu dục tú lạc yên rời đi bạch ngọc sinh không nhìn thấy trong đại trận tình huống hắn lại thấy rõ xiền giáo hòa giáo đều rất lợi hại, tiên tiên ngũ phương cờ âm dương đồ càng là trí bảo cuối cùng rõ ràng là bồ đề giáo chủ tự mình xuất thủ giáo chủ y thế s á c thực không phải bình thường cho thấy t ầ n g thứ cao hơn t u y ệ t đỉnh lực lượng cao kiêm đối với chu dục tú nói ra trận chiến này nhìn thấy hai vị giáo chủ mấy phần nội tình thu hoạch lớn đáng tiếc nếu có thể cầm tới âm dương đồ người lĩnh hội mấy năm liền có thể đột phá đến đệ cựu trọng tại giới này chứng đạo cũng có thể làm một phương giáo chủ chu dục tú lắc đầu cường đại như thế tiên trí bảo tuyệt không có khả năng bị ta sợ chạm âm dương đồ là lấy không được hôn nguyên kim đấu lại có cơ hội cao kiêm nói ra huấn nguyên kim đấu hội tụ tiên tiên không khí d ơ bẩn xiền giáo c h ú n g tiên không chế không được người đi tìm bạch ngọc sinh nói một tiếng nhìn xem có thể hay không muốn tới huấn nguyên kim đấu loại chuyện này cao k i ê m làm lao sư cũng không tốt cùng bạch ngọc sinh mở miệng cũng dễ dàng gây nên bạch ngọc sinh cảnh giác chu dục tú dù sao cũng là bạch ngọc sinh cô em vợ xem như người một nhà nàng giúp bạch ngọc sinh làm việc văn kiện quan trọng pháp bảo cũng không tính quá phận Tốt. chu dục tú gật gật đầu nàng đối với huấn nguyên kim đấu hoàn toàn chính xác cảm thấy hưng tú xiền giáo đại thắng tự nhiên muốn cử hành tiệc rượu chúc mừng đợi đến tiệc rượu kết thúc chu dục tú đi tìm bạch ngọc sinh đưa ra muốn hôn nguyên kỳ ì đấu bạch ngọc sinh sau khi suy tính gật đầu đồng ý chu dục tú giúp hắn rất nhiều bận điệu thậm chí liều chết tiến nhập c ử u khúc thiên hà đại trận cho một kiện pháp bảo cũng là nên còn nữa hòa giáo đi trong thiên điệu này dù sao còn có không ít k ỳ nhân dị sĩ hắn cũng không tốt tổng tìm các sư minh hỗ trợ chu dục tú tay cầm hôn nguyên kỳ ì đấu liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức chương sáu trăm chín mươi khó sử một chương sáu khó sử nhìn xem có chút giống chén rượu cao khiêm luất hôn nguyên kỳ đấu thứ này ngoại hình ngay ngắn phong cách cổ xưa nhan s ắ c xanh bên trong đấu kim nhìn xem giống như là thanh đồng chất liệu chèn l í n rượu hôn nguyên kim đấu bốn b á c h tường đều là tinh mị phù văn những phù văn này có một loại nào đó kỳ diệu vận l u ậ t hương vị thật giống như thời gian tại trên núi đá lưu lại b ế t tích pha tạng phi thường cổ lão lại phi thường tự nhiên cao k i ê m nghiên cứu một hồi cũng là không bắt được trọng điểm hắn suy đoán đây là tiên thiên linh bảo tự nhiên hình thành phù văn đơn độc một kiện tiên thiên linh bảo rất khó giải độc mà lại những này phù văn huyền diệu cũng là đối ứng tiên thiên linh bảo không có tiên thiên linh bảo đến gánh chịu chính là đem những n à y phù văn giải đọc ra ý đồ đến nghĩa cũng không lớn đơn giản tới nói phù văn cùng linh bảo là khóa lại đơn độc xuất r a phù văn đến cũng không dùng hôn nguyên kim đấu có giá trị nhất hay là tiên tiên không khí dỡ bẩn vũ khí tức này chân tiên đều không chịu nổi đối với chu dục tú lại có lợi thật lớn cao k i ê m đem hôn nguyên kim đấu còn cho chu dục tú b ạ c h ngọc sinh coi như đáng tin cậy có món pháp bảo này có thể tiết kiệm ngươi mấy trăm năm công phu hấp thu tử khí vận rủi không khó khăn lắm muốn góp nhặt đầy đủ tử khí vận rủi lại không dễ dàng như vậy lần trước hòa giáo cùng xiền giáo đại chiến chết hơn mười vị chân tiên chu dục tú mặc dù ở bên cạnh nhưng cũng không có thu nạp đến bao nhiêu tử khí v ậ n rủi truy cứu căn bản chính là song phương dùng pháp bảo đều quá mạnh nhất là hôn nguyên kim đấu đem người thu v à o cái gì tử khí vận rủi đều một mạch thu lại một tơm một hào cũng sẽ không phân l u n ra những n à y chân tiên đều sẽ bị hôn nguyên kim đấu chuyển hóa tiên thiên không khí d ơ bẩn cũng không lãng phí trọng yếu như vậy tiên tiên linh bảo bạch ngọc sinh nguyện ý cho chu dục tú cũng đủ thấy hắn hào phóng đổi lại tâm nhắn nhỏ như vậy trọng bảo coi như không chính mình dùng cũng sẽ không giao cho ngoại nhân đối với cái này cao kiêm đều muốn khích lệ bạch ngọc sinh hai câu chu dục tú nói ra hoàn toàn chính xác món pháp bảo này thật rất kỳ dị chờ ta nghiên cứu minh bạch liền đem trong đó tiên tiên không khí dơ bẩn rút ra đi ra đối với người khác mà nói t hôn nguyên kim đấu là tiên tiên linh bảo có thể xưng đỉnh cấp pháp bảo xiền giáo mạnh như vậy cũng là giáo chủ xuất r a thái cực âm dương hình mới hàng phục bảo vật này chu dục tú để ý nhất lại là tiên tiên không khí dơ bẩn chỉ là trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào vào tay dù sao cũng là đỉnh cấp tiên tiên linh bảo đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ phức tạp cao k i ê m an ủi chu dục tú không nội Ra liếc Sinh Ngọc c h bất còn luận bạch ngọc sinh khẩu hiệu kêu nhiều vang dội dù sao cũng là muốn xâm nhập nước khác khẳng định cũng sẽ dẫn phát các quốc gia mãnh liệt phản kháng chính là bạch ngọc sinh anh minh tần võ chiến bô bất thắng còn lại lục quốc to như vậy cơn g thổ hắn đi dần dần bình định cũng cần thời gian dài giảm g i n c cho hắn thời gian hai mươi năm, đều xem như nhanh. cao k i ê m đối với chu dục tú nói ra, người trước hết đi theo bạch ngọc sinh, lần này t r i n h chiến không biết muốn chết bao nhiêu người hắn cho chu dục tú tìm được một đầu đường tắt, sau đó chính là không ngừng hấp thu tử khí kết v u không ngừng tích lũy lắng động. mặc dù là đường tắt, cũng cần thời gian mấy chục năm. cao k i ê m đối với dạng này t r i n h chiến không h ứ n g tú, h chu dục tú hiện tại lực lượng cũng so tài một chút hắn kém bao nhiêu, cũng không cần hắn làm bảo tiêu. bạch tố Trinh liền để cho chu dục tú, dù sao chu dục tú đợi tại trong quân doanh, vẫn còn có chút không tiện lợi. có bạch tố trinh đại yêu này buổi tiếp cũng có thể thuận tiện rất nhiều. cao k i ê m cùng bạch ngọc sinh nói một tiếng hắn đột nhiên rời đi đại doanh từ nay về sau cao k i ê m tại các quốc gia dung o ạ n gặp qua ngàn năm đô thành uy nghiêm cổ lão gặp qua xóm làng chơi đậm rực rỡ phong tình gặp qua sĩ tử văn nhân tao t ì n h đường ý gặp qua hương giã thôn xóm h o a n g vắng gặp qua nông phu khổ lực gian khổ khổ cực tại cái này thế giới cổ đại quốc gia quyền lực tập trung ở hoàng đế trên tay xã hội văn minh cấp độ rất thấp nơi này cùng thái hoàng thiên có chút cùng loại nhưng lại so thái hoàng thiên dứt lại phía sau nhà khổ thái hoàng thiên dù sao có tu sĩ giai tầng đối với tầng dưới chót tới nói hay là có cơ hội tu tập pháp thuật cải bi tại trong phương thế giới này xiển giáo tại hòa giáo cầm giữ t i ê n đạo bọn hắn truyền bá giáo nghĩa quản g thu tín đồ lại rất ít thu đồ đệ đối với tín đồ tới nói bọn hắn chỉ có thể dâng lên tín ngưỡng thu hoạch được trên tâm linh hư giả an ủi trừ cái đó ra giáo phái sẽ không đối với tín đồ có bất kỳ trợ giúp cao k i ê m thể nghiệm lấy chân thực nhân ra ngấm lạnh buồn bụi những n à y với hắn mà nói liền như là hí kịch như là phong cảnh có thể làm cho hắn có cảm xúc lại không đủ để g i a o động hắn ngưng luyện b ả n năm ý chí cùng đạo tâm đối với phạm nhân mà nói ba mươi năm là một đoạn dài ràng g ặ c thời gian chiếm hơn nửa nhân sinh đối với cao khiêm tới nói ba mươi năm trong nháy mắt liền qua thậm chí không đủ để tại tính mạng hắn trong lịch trình lưu lại v ế t tích tại ba mươi năm này ở giữa đánh đ ông dẹp bắc b ạ c h ngọc sinh rốt c ụ c bình định c h ư quốc thành lập đại nhất thống quốc gia hắn định danh là hạ đại hạ quốc cũng là trong lịch sử cái thứ nhất đại nhất thống quốc gia b ạ c h ngọc sinh tự d ắ á c ô n g lao sự nghiệp xưa nay chưa từng có tự xưng thiên nhất thánh hoàng cũng lấy đại la giáo làm quốc giáo giáo này cũng là xiển giáo phía dưới một chi do thái ớt tiên quân truyền giáo thiên h ạ đệ tử rất nhiều trong lúc nhất thời x i n giáo đại định cao kim đem xem thiên tượng chỉ thấy thống nhất thiên hạ kim hồng khí v ậ n có bốn thành thuộc về hạ quốc lại có ngũ thành thuộc về xiền giáo cái này ngũ thành khí vận chi lược sông lên trời đều bị tiên giới thu nạp còn thừa lại một thành tại bị hòa giáo hấp thu đối với một cái hoàng triều tới nói đây cũng không phải là chuyện tốt khổng l ộ như thế khí v ậ n xói mòn hoàng triều chuyển không được hai trăm năm liền sẽ sụp đổ bất quá đối với xiền giáo tới nói lại không trọng yếu có lần này lập quốc truyền giáo tăng thêm chư vị c h â n tiên thỉnh thoảng hiện lộ thần tích đủ lệ cho x i n giáo tại dân gian truyền bá không dứt đạt được khổng lộ khí vận g a trì tiên giới cũng sẽ càng thêm ổn định khí vận gia thân bạch ngọc sinh lại làm cái ba mươi năm hoàng đế liền có thể phi thăng thành tiên trở lại tiên giới cao k i ê m lúc này mới hiểu được cái gọi là vạn năm đại kiếp là đối với tiên giới mà nói cùng nhân giới kỳ thật không quan hệ nhiều lắm tiên giới cần bảng đại nhân tộc khí vận mới có thể ổn định vận hành không còn khí vận gia chỉ chính là giáo chủ lực lượng đều sẽ suy yếu cho nên hai vị giáo chủ đối với trận chiến này đều rất xem trọng x i ề n giáo mặc dù thế lớn cũng không dám đối với hòa giáo đuổi tận giết tuyệt còn muốn phân bọn hắn một bộ phận khí vận ở trong đó khớp đối cũng chỉ có số ít mấy người mới có thể thấy rõ ràng cao k i ê m xa xa nhìn bạch ngọc sinh đang cơ s ư n g đ ế sau hắn liền trở về thụy lân sơn trang chu dục tú cũng quay về rồi đi theo bạch ngọc sinh trinh chiến ba mươi năm nàng hấp thu vô số tử khí vật rủi ba mươi năm ở giữa nàng cũng tìm được biện pháp đem huấn nguyên kim đấu bên trong tiên thiên không khí dơ bẩn lấy ra tích lũy đã đủ sau đó chính là bế quan đột phá c a n hệ trọng đại chu dục tú cũng không dám làm loạn nàng nhất định phải trở về tìm lão sư cao k i ê m hộ pháp cao k i ê m mỗi ngày ngay tại uống chút rượu nhìn xem sách ngẫu nhiên ra ngoài câu câu cá có bạch tố trinh lo liệu tạp vụ ngày khác con q u a rất là tiêu sái trong núi không nhận nguyện đ ộ i vàng liền đi qua hai mươi năm một ngày này cao khiêm ngay tại bên dòng suối câu cá liền thấy một đội võ trang đầy đủ binh sĩ vây quanh đội xe hướng trên núi đi xe kéo xa hoa xa xỉ bất luận là vân trang trí hay là n g h i trượng đều rõ ràng là hoàng thất quy cách thụy lân sơn trang vốn là tịnh thiên trai sản nghiệp thế nhưng là mấy chục năm không ai thỏ đầu ra quản lý tăng thêm thiên hạ nhất thống người bình thường đã không ai biết nơi này có một tòa sơn trang nhìn đám người này tư thế hẳn là thẳng đến sơn trang đi chỉ là nơi này đường núi gập gành có đi một đám người thế mà thi triển pháp lực nâng xe kéo ngạnh xinh xinh chạy đến nơi đây cao khiêm nhìn thoáng qua liền thấy xe kéo bên trong ngồi vị kia chính là chu ngọc hoa năm mươi năm thời gian tại vị này trên mặt lưu lại một chút rất nhỏ nếp nhăn tổng thể trạng thái còn bảo trì tại trường ba mươi tuổi bộ d á n g vẫn là như vậy xinh đẹp nhiều năm sống an nhàn sung sướng ra lệnh trên thân lại hội tụ vạn dân khí vận chu ngọc hoa hai đầu lông mày cũng nhiều t r ù n g quý khí chân chính quý khí loại này chân thực lại mạnh mẽ khí thức đủ để cho bách quỷ tránh lui quần tà tránh dễ trong xe kéo chu ngọc hoa cũng nhìn thấy bên dòng suối bóng người màu xanh mặc dù đối phương đứng q u a y lưng về phía nàng nhưng chỉ nhìn cái hơn v â n nửa bên mặt nàng liền biết vị tiên tất nhiên là cao khiêm chu ngọc hoa có chút kinh hỉ nàng để xe kéo dừng lại tại thị nữ cùng hộ vệ t r e n trúc bên d ư ớ i chu ngọc hoa đi vào bên dòng suối nhìn thấy thanh tịnh nước suối chậm d ã i chạy xuôi ao hạt tiếng nước như vậy thư giãn bình thản lại so y ê u mỹ nhất nhạc khúc còn có thể an ủi lòng người chu ngọc hoa khe khẽ thở dài mấy chục năm này nàng hưởng hết vinh hoa phú quý loại này tự nhiên cái vui trên đời cũng đã thật lâu đều không có cảm nhận được nàng đối với chung quanh người hầu hộ vệ k h o á t khoác tay ra hiệu bọn hắn thối lui một đám người mặc dù không hiểu lại không người dám lắm miệng một đám người ngoan ngoãn cúi đầu hướng lui về phía sau chu ngọc hoa đi lên trước mấy bước đối với cao khiêm vạn phúc thi lễ ngọc hoa gặp qua t r ư ở n g cao đẳng sư phạm cao khiêm b u ô n g xuống cần câu đứng dậy ô m quyền hoàn lễ hắn mỉm cười n g ư ơ i bây giờ là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không cần đa lễ như vậy trường cao đẳng sư phạm dạy bảo tri ân vợ chồng chúng ta trung thân khó quên chu ngọc hoa biết cao khiêm rất lợi hại nàng mặc dù khi hoàng hậu cũng không dám lãnh đạm thất lễ lui sang một bên đông đạo người hầu hộ vệ thấy thế. đều là rất là t r ấ n kinh chu ngọc hoa trong hoàng cung luôn cố chấp bởi vì chu ngọc hoa nguyên nhân hoàng đế vẫn luôn không có nạp phi cái này cũng tại triều chính trên dưới đã dẫn phát các loại chỉ trích bất quá chính là t r i ề u đình trọng thần cũng tuyệt không lá gan trước mặt mọi người nói chu ngọc hoa không phải chương sáu trăm chín mươi khó xử hai chương sáu trăm chín mươi khó xử hai vị hoàng hậu này uy thế chi thịnh so với hoàng đế đến đều không kém bao nhiêu quyền thế ngập thiên hoàng hậu lại tại hoang dạ ở giữa chủ động hướng một vị nam t ử áo xanh thi lễ cái này thật để đám người nghĩ mại không thông hoàn toàn đoán không được nam tự áo xanh lai lịch hoàng hậu còn gọi là trường cao đẳng sư phạm chỉ là nhìn vị nam tử này đến kỷ cũng liền hơn hai mươi tuổi chẳng lẽ vị này nam tử áo xanh là trên t i ê n thần tiên chỉ là trên t i ê n thần tiên cũng không đủ để hoàng hậu trước thi lễ a chu ngọc hoa chú ý tới phía sau một đám người đều chừng to mắt nhìn xem nàng có chút không vui vung tay lên một đám người hầu hộ vệ dọa đến sắc mặt đại biến có vội vàng hướng lui về phía sau mở chu ngọc hoa đuổi đi bọn thủ h ạ n à n g lúc này mới tiếu ngâm ngâm đối với cao khiêm nói ra mấy chục năm không thấy trường cao đẳng sư phạm dung nhan như trước thật làm cho ta hâm mộ chỉ là tiểu thuật không đủ thành đạo cao k i ê m đánh qua chào hỏi lần nữa ngồi xuống hắn lại cầm lên cần câu còn thuận miệng chào hỏi nghệ cũng ngồi đi chu ngọc hoa mắt nhìn một bên tảng đá cũng là có thể ngồi chỉ là nàng đường đường hoàng hậu tại mép nước trên tảng đá tùy ý toa h ạ hay là quá không thể diện nàng khách khí nói ra tại trường cao đẳng sư phạm trước mặt ta nào dám ngồi xuống khách khí như vậy nói cao k i ê m cũng sẽ không coi là thật hắn hỏi ngươi mọi việc bận lộn không xa ngàn dặm tới nơi đây không biết có chuyện gì chu ngọc hoa khe khẽ thở dài hai mươi năm trước từ biệt ta liền lại chưa thấy quan d tú hiện tại lớn tuổi ta rất tưởng niệm d ụ tú cố ý sang đây xem nàng cao khiêm gật gật đầu chu ngọc hoa chỉ như vậy một cái muộn m u ộ i cũng không có khác thân nhân khi hoàng hậu mặc dù p h o n g quang lại không người có thể nói chi tâm nói nàng nhớ mong chu d ụ c tú cũng rất bình thường lại nhìn chu ngọc hoa mặt mày ở giữa lại có một sợi tiên khí chỉ sợ không bao lâu liền muốn đi theo bạch ngọc sinh phi thăng thế gian này nhưng không có trường sinh bất lao hoàng đế đầu tiên chính là hai vị giáo chủ không cho phép thứ yếu liền v ạ n dân khí vận ra chỉ bên dưới cũng không ai có thể sống được quá lâu kỳ thật chân long khí vận cùng pháp thuật tu hành rất có xung đột chân long khí vận càng mạnh xung đột cũng liền càng kịch liệt bạch ngọc sinh không muốn chết thật nhất định phải nhanh chóng từ bỏ hoàng bị phi thăng tiến giới cao k i ê m có chút tiếp h ậ n đối với chu ngọc hoa nói ngươi tới quá không khéo d ụ c tú đang lúc bế quan không biết lúc nào mới có thể xuất quan chu ngọc hoa trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ thất vọng d ụ c tú bế quan nàng suy nghĩ một chút nói ra ta không quái rời nàng xa xa nhìn một chút cũng được vậy cũng không thiện cao k i ê m lạnh nhạt nói ra các ngươi ngày sau tự nhiên có gặp nhau thời điểm cũng không cần nóng lòng nhất thời chu ngọc hoa mặt mũi tràn đầy khó xử trường cao đẳng sư phạm nhìn một chút đều không được nàng sáng tỏ đôi mắt cũng một chút tảm đạm hơn hai mươi năm không gặp, ta liền sợ về sau gặp lại không đến r ụ c tú. trở về đi. cao khiêm không muốn hàn huyên nữa, hắn cầm lấy cần câu đối với chu ngọc hoa gật gật đầu. đây cũng là vì r ụ c tú tốt. ta về trước, gặp lại. cao khiêm dẫn theo cần câu nên ngang rời đi. chu ngọc hoa nhìn xem cao khiêm bóng lưng chầm n g â m một hồi, cuối cùng không dám theo sau. chu ngọc hoa trở lại xe kéo, nàng ra lệnh, đường về xuống núi. đông đảo hộ vệ người hầu mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. đội xe thay đổi phương hướng xuống núi. đi mấy chục dặm, đội xe đi vào một tòa huyện thành nhỏ. huyện nha sớm đã bị chưng dụng mấy ngàn cấm vệ quân đem huyện nha vây chính là chật như n ê m cối chu ngọc hoa tiến vào hậu viện chính phòng mới vào phòng liền thấy bạch ngọc sinh đang uống rượu trước mặt hắn liền một bàn củ lạc một bàn dương muối một bình rượu ngay cả chén rượu đều không có nhìn xem đặc biệt e o kiệt chính là nông thôn thổ tài chủ uống rượu cũng sẽ không một mạc như vậy chỉ nhìn bạch ngọc sinh diễn xuất ai cũng nghĩ không ra là thiên nhất thánh hoàng bạch ngọc sinh cũng không có mặc long bảo bên ngoài xuyên qua kiện màu xanh đạo ý ý trên mặt hắn nếp nhăn liền có thêm tuy nhiên dung mạo vẫn là như vậy và chính chỉ là trên thân ngưng tụ nồng hậu thấy thế nào cũng không giống đ ạ o nhân không thấy được dục tú bạch ngọc sinh tính toán thời gian có chút không đối liền biết chu ngọc hoa chuyến này không thể đạt tới mục đích chu ngọc hoa sắc mặt có chút phức tạp trên nửa đường gặp trường cao đẳng sư phạm hắn ngay tại bên dòng suối câu cá cũng không biết có phải hay không cố ý đang chờ ta lấy cao khiêm bản sự sớm tính toán nàng hành tung cũng không khó bạch ngọc sinh không chịu được thở dài lúc đầu đều rất tốt chúng ta cũng công hành viên mãn qua không được bao lâu liền c ó thể phi thăng tiến liên giới từ đây tiêu diêu trường sinh vĩnh thế tư thủ cỡ nào k h o á hoạt hết lần này tới lần khác ra loại chuyện này ta không muốn hỏi đều không được chu ngọc hoa cũng thở dài nàng suy nghĩ một chút nói ra việc này trọng yếu như vậy chúng ta mặc kệ không được à? không được b ạ c h ngọc sinh quả quyết lắc đầu phúc thọ đại sư minh tự mình bàn giao nhất định phải t r ả rõ ràng liền vì hôn nguyên kim đấu chu ngọc hoa cảm thấy phúc thọ tiên ông có chút chuyện bé xé ra to tả hữu bất quá làm món pháp bảo hôm nay thiên hạ yên ổn hôn nguyên kim đấu đã vô dụng dục tú vì ngươi chinh chiến tư phương thế nhưng là r ế t rất nhiều cao thủ đối với ngươi trợ lực không nhỏ vì kiện hôn nguyên kim đấu liền nhất định phải tìm hiểu rõ ràng cái này có chút quá mạnh ngọc sinh cười khổ trong này sự tình rất phức tạp quan hệ đến khí vận c h ì biến cũng không phải một kiện pháp bảo sự tình lúc trước chu dục tú cùng hắn dùng đồng bài ký kết khế ước giúp hắn chia sẻ t ử khí vận rủi hắn còn thật cao hứng chờ hắn đăng cơ xưng đế không có t ử khí vận rủi tiêu hao khí vận đại hạ hoàng triều cũng dị thường hưng ơ thịnh phục đinh nguyên bản hắn còn cảm thấy rất tốt thẳng đến trước mấy thời gian phúc thọ tiên ông tìm tới hắn hỏi thăm trên người hắn khí vận dị thường sự tình hắn mới phát hiện trong này có vấn đề vấn đề rất lớn khí vận là giới này trọng yếu nhất lực lượng đối với hai vị giáo chủ tới nói đều là như vậy nhân đạo khí vận cũng chia chính phản chính diện khí vận trọng yếu mặt trái khí vận trọng yếu giống vậy nhất thống thiên hạ trong quá trình cũng chỉ có nhân đạo hưng thịnh chi khí nhưng không có t ử khí k ế t vận cái này quá khắc thường bạch ngọc sinh đương nhiên không sẽ thay chu dục tú có nổi hắn đem sự t ì n h toàn bộ đ ỡ ra phúc thọ tiên ông lúc đó biểu lộ phi thường ngưng trọng hắn yêu cầu bạch ngọc sinh nhất định phải tìm chu dục tú hỏi rõ ràng việc này còn muốn đem hôn nguyên kim đấu muốn trở về bạch ngọc sinh cảm thấy cái này có chút thật mất thể diện lại có chút có lỗi với chu dục tú liền để chu ngọc hoa dùng tìm thân danh nghĩa đi tìm ch chỉ cần đem hôn nguyên kim đấu cầm về chuyện này liền giải quyết kết quả chu ngọc hoa lại bị cao khiêm ngăn lại bạch ngọc sinh lại cảm thấy chu ngọc hoa quá mềm yếu trực tiếp cùng cao khiêm nói muốn hôn nguyên kim đấu cũng được ra kết quả chu ngọc hoa cứ như vậy trở về hắn lại không biện pháp trách cứ chu ngọc hoa dù sao cũng là trưởng cao đẳng sư phạm thần bí khó dò thần thông vỗ lượng lại có chuyện nghề tri ân chu ngọc hoa nói thế nào đều không thích hợp bạch ngọc sinh suy nghĩ hứa cựu mới lên tiếng không có cách nào ngày mai chúng ta cùng đi gặp trưởng cao đẳng sư phạm chu ngọc hoa hơi kinh hãi nhất định phải như vậy nhất định phải như vậy bạch ngọc sinh mặc dù nhớ tới cao khiêm cùng chu dục tu tỉnh lại không thể vi phạm đại sư minh mệnh lệnh tốt ta chu ngọc hoa mặc dù hay là không hiểu lại nhất định phải giúp đỡ chính mình lão công sáng ngày thứ hai bạch ngọc sinh cùng chu ngọc hoa ném ra tất cả thủy tùng hộ vệ hai người kết bạn lên núi lần này hai người đi thẳng tới t h ụ y lân sơn trang tại cửa ra vào nhẹ nhàng gõ cửa liền thấy một thân trắng thuần như tuyết bạch tố trinh đi ra mở cửa nên đón lão ra đang đợi hai vị đi theo ta bạch tố trinh biết hai vị này đã là thiên hạ trí tồn nhưng cũng không có quá để ý thế gian hoàng đế hoàng hậu cùng nàng có thể kéo không lên quan hệ b ạ c h ngọc sinh cùng chu ngọc hoa đều k h á c h khí thi lễ dù sao cũng là mấy ngàn năm đạo hạnh đại yêu bọn hắn cũng không tốt thất lễ đến hậu viện đình n g h ỉ mát liền thấy cao khiêm tại trong lương đình đ ọ c sách cao khiêm xa xa đứng lên chào hỏi đến nơi này b ạ c h ngọc sinh cùng chu ngọc hoa tiến vào đình n g h ỉ mát đều rất chính thức cho cao khiêm thi lễ vân an gặp qua trường cao đẳng sư phạm nhiều năm không thấy trường cao đẳng sư phạm phong thái vẫn như cũ thật làm cho chúng ta hâm mộ cao khiêm nghiêng người né tránh hoàn lễ hai vị là thiên hạ trí tôn vạn dân tri chủ không đảm đương nổi hai vị đại lễ mời ngồi nhìn thấy cao k i ê m khắc khí như vậy bạch ngọc sinh chu ngọc hoa ngược lại có chút ngược ủng cũng may hai người kinh lịch nhiều chuyện như vậy đều có cực sâu lòng dạ ba người sau khi ngồi xuống bạch ngọc sinh mắt nhìn chu ngọc hoa hắn nói ra không dối gạt trưởng cao đ ẳ n g sư phạm lần này đến một làng ngọc hoa muốn muội muội hai cũng là có chuyện muốn tìm giục tú ân ta cũng đoán được cao khiêm cười một tiếng các người đi mà quay lại tất có chuyện quan trọng chúng ta quan hệ không cần khách sáo một mực nói thẳng bạch ngọc sinh cũng không có khách sáo hắn nghiêm mặt nói ra đại sư minh của ta hướng ta yêu cầu huấn nguyên kỳ đấu hắn nói bảo vật này chất chứa tiên tiên không khí dơ bẩn là hùng sát chi khí như là thiên hạ bình an vô sự như thế hung khí nhất định phải phong ấn cất giữ b ạ c h ngọc sinh nói ra g ụ c tú bê q u a n là đại sự chúng ta không thấy coi như xong chỉ cầu trường cao đẳng sư phạm đem hôn nguyên kim đấu cho ta giao nộp hắn vừa nói vừa mặt lộ vẻ xấu hổ ta đem hôn nguyên kim đấu cho g ụ c tú không nghĩ tới sẽ còn ra loại sự tình này đều là ta cân nhắc không chu toàn còn xin trường cao đẳng sư phạm cùng g ụ c tú thứ lỗi nói xong mạnh ngọc sinh cùng chu ngọc hoa đều một mặt chờ mong nhìn xem cao khiêm cao khiêm trầm mặc hắn đoán được hai người ý đồ đến ứng phó hai người không khó thậm chí ứng phó phúc thọ tiên ông cũng không khó vấn đề là ứng phó như thế nào bọn hắn phía sau thanh hoa giáo chủ cao khiêm trầm mặc để bạch ngọc sinh chu ngọc hoa sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên